cổ ha <haha> ha người trẻ tuổi nhìn chằm chằm đầy trời đại tuyết, một chân thân một chân thiện mà hướng dưới chấn núi, đơn giản không ra cái gì đại sự. Ở lại một lần cùng Mạc gia người liên hệ thượng thời điểm, người trẻ tuổi liền theo thật bẩm báo Trường Ly phản ứng, điện thoại kêu đầu Mạc gia người trầm mặc mà chống đỡ. Mạc gia hiện tại đương gia người, cũng chính là Trường Ly phụ thân hắn đầy mặt trầm túc, kia trương nho nhã mà ôn hòa trên mặt lộ ra một ít mỏi mệt, mà ngồi ở hắn bên người trung niên nữ nhân còn lại là âm thầm lau nước mắt, hắn Hắn liền một chút đều không thèm để ý. Kia tốt xấu là hắn ca ca a. Xảy ra chuyện chính là Mạc gia nhị thiếu gia, xác thật là Trường Ly thân sinh ca ca, Mạc gia đương gia nhận cô không kịp đi an ủi hắn phu nhân, hắn đối với này mãn tính là Mạc gia thân thích, uy nghiêm mà cẩn thận. Hắn đang định nói cái gì đó, lúc này từ trên lầu truyền đến một trận động tĩnh, trong đại sảnh người xôn nổi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chống quải trợ Mạc lão gia tử tử chuyên môn người hầu hạ đi xuống lầu. Tuy nói đã 80 hơn tuổi, nhưng Mạc lão gia thân thể đảo còn tính mạnh lãng, hắn một thân uy nghiêm khí thế xa xa thắng qua Mạc tiên sinh, nếu nói Mạc tiên sinh là vốn lượn khúc chết dòng suối nhỏ, kia Mạc lão gia tử chính là liếc mắt một cái vọng không thấy thâm đảm. Hắn nhìn vội vàng đi lên tới người, vẫy vẫy tay, sau đó nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắn hỏi: "Thế nào?" Hiển nhiên, đi trưởng ly quyết định được đến Mạc lão gia tử cho phép. Mạc tiên sinh hai tay nâng lên, xi xi nâng phụ thân hắn, trong miệng nói đảo còn tính trơn ổn. Hắn không chịu đáp ứng xuống núi. Mạc lão gia tử nghe được lời này, liền nhẹ nhàng mà thở dài, "Ai, quả nhiên là như thế này." Đứa bé kia, từ hắn đáp ứng giao cho lão đạo sĩ bắt đầu, cũng đã cùng bọn họ Mạc gia to nhỏ, hiện tại muốn hắn vì Mạc gia sự chặt đứt tu hành, hắn tất nhiên là không chịu. Nhưng bọn họ dù sao cũng là thân sinh huynh đệ a. Nay huyết mạch thân duyên là cắt không ngừng, hiện tại Mạc tiểu nhị sinh tử không biết nằm ở trên giường, hắn làm thân đệ đệ, chẳng lẽ còn không thể trở về xem một cái? Mạc lão tiên sinh này một tiếng thở dài, không biết là trách cứ vẫn là tiếc hận, hắn lòng tràn đầy mỏi mệt ngồi ở đại đường phía trên, nhìn chung quanh một vòng trong phòng mọi người, sau đó đối với đứng hàng cuối cùng một nam một nữ, hai người trẻ tuổi nói: "Lão đại, tiểu tứ, các ngươi tự mình đi một chuyến, đi thỉnh hán xuống núi." Mạc gia đại thiếu gia cùng tứ tiểu thư phân biệt gật gật đầu, bọn họ trong mắt trừ bỏ tò mò bên ngoài, còn có một tia tức giận, chính như cùng những người khác suy nghĩ như vậy, bọn họ đối cái kia liền ca ca sắp chết rồi. cũng không chịu xuống núi huynh đệ thập phần bất mãn, mà nải phân bất mãn cũng đưa tới cùng trưởng ly gặp nhau. Lúc này, ở Mạc gia đại sảnh bên trong, Mạc lão gia tử trong mắt đột nhiên có tinh quang lập lòe, hắn trụ ở quải trượng thượng tay tràn đầy nếp hún, nhưng nải lại làm hắn lại thêm một phần uy nghiêm, làm hắn giống như một con hùng phong không giảm sư tử giống nhau, lẫm lẫm có thần. Không bao lâu, kẻo lánh chấn nhỏ lại tới nữa một đám quý nhân, này đàn quý nhân bất đồng với thượng một lần tới đầu tư ngoại thương, thương lớn lên ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, không những đã không có trước kia ân cần kính, ngược lại đầy mặt y mị không nói, thành thành thật thật đi theo nải hai người trẻ tuổi phía sau. Tuy rằng không biết nải hai người trẻ tuổi cụ thể thân phận, nhưng hương trưởng biểu hiện như thế, cũng rất là hù dọa một ít người, làm cái này không khí nhanh nhẹn dũng mãnh hương tử rất là thành thật một đoạn thời gian. Mạc lão đại cùng Mạc tiểu tứ ở tại quê nhà cố ý dựng khách sạn chung, tuy rằng là siêu cao phẩm cách đãi ngộ, nhưng này hai người vẫn là có chút không thói quen. Thời tiết vẫn luôn không thấy hảo, Lông lông đại tuyết đã tung bay rất nhiều ngày, cái này làm cho này hai người tính toán trực tiếp lên núi suy nghĩ của ngươi trực tiếp tan biến, bọn họ chán đến chết đại ở khách sạn chung, ánh mắt phóng không nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết. Tới gần giữa trưa thời gian, Mạc đại thiếu ra ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, hắn tưởng khách sạn đưa cơm phục vụ, cho nên nói thẳng một tiếng, mời vào. Nhưng bên ngoài người nọ thật giống như không có nghe thấy giống nhau, vẫn là vẫn luôn gõ môn, Mạc đại thiếu ra đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó tiến đến mở cửa. Quả nhiên, từ phía sau cửa toát ra tới chính là một cái tuổi pha tiểu nhân tiểu cô nương. Tiểu cô nương trên mặt tràn đầy tính trẻ con, đỉnh đầu mang chụp mũ bị môn không cẩn thận có đến, gió lạnh tứới lốt hai, làm nàng khó chịu đánh cái hắc xì, nàng bất mãn lẩm bẩm một câu, "Ca, này đại lãnh thiên, ngươi khai cái gì cửa sổ?" Mạc đại thiếu gia tuổi tác ước chừng so Mạc tứ tiểu thư tuổi tác lớn một vòng, cho nên hắn cơ hồ đem cái này muội muội đương nữ nhi xem, nghe thấy muội muội oán giận, hắn vội vàng đem cửa sổ đóng lại. Sau đó tiếp ly nước gấm đưa đến nàng trong tay. "Ngươi không hảo hảo đãi ở trong phòng, chạy ra nơi này tới làm gì?" Ấm áp cảm giác từ bàn tay cùng nước gấm tương tiếp xúc, vẫn luôn truyền tới nàng ngực, làm nàng nhịn không được đánh cái vùng mình. Nàng quấn tròn ở khách sạn trên sofa, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ta này không phải nham trán. Bởi vì hẻo lánh duyên cớ, nơi này liền ngoãn khí cũng chưa trang bị thượng. Ngươi không phải mang đến một cái dương thư, như thế nào còn sẽ nham trán?" Mạc Đại Thiếu gia nhưng không có bỏ qua giúp hắn muội muội ban cái dương nhân viên công tác kia một bộ buồn bực biểu tình. Như vậy trọng độ vật, không có khả năng là tầm thường quần áo, hơn nữa cái này muội muội xưa nay thích đọc sách, cho nên hắn chắc chắn muội muội mang đến rất nhiều thư. Mạc Tứ tiểu thư đối nàng Ka Ka thấy rõ lực không đè bụng, nàng thổi cái ly nước cấm nói, ta đều xem xong rồi, ai biết chúng ta lại ở chỗ này đãi lâu như vậy. Nàng trong miệng tràn đầy đối nảy quỷ thời tiết toán giận. Vừa thấy liền biết ngươi không nghiêm túc đọc sách. Những cái đó thư nếu ngươi thật sự xem đi vào, lại như thế nào sẽ nhanh như vậy đọc xong." Mạc Đại thiếu ra giáo huấn. Mạc tứ tiểu thư lúc này hì hì cười, nàng sắc thật không nghiêm túc xem, nhưng tại đây loại tình cảnh hạ, nàng cũng sắc thật nghiêm túc không đến chạy đi đâu, nàng ở hắn ca ca trước mặt làm nũng thảo hảo. Mà Mạc Đại thiếu gia cũng sắc thật lấy hắn không có biện pháp, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng mà ở muội muội trán thượng băng rồi một chút, "Ngươi nhà ngươi nhà, lại như vậy tùy hứng đi xuống, đừng trách gia gia không cho ngươi sắc mặt tốt xem." Mạc Tư tiểu thư che lại cái trán, gia gia mới sẽ không hung ta đâu, hắn đối ta như hảo, muốn sinh khí hắn cũng chỉ sẽ sinh người kia khí. Nàng vừa nói, đôi mắt liền hướng sân ngoại xem mà sân ngoại, đúng là đạo quan phương hướng. Nghe thế câu nói, Mạc đại thiếu gia nâng lên tay hơi hơi dừng một chút, hắn xoa xoa muội muội đầu tóc, sau đó nói, hắn cùng Mạc gia xác thật không có gì tình cảm. Cho nên nhân gia không muốn vì bọn họ xuống núi, cũng là đương nhiên. Là Mạc gia đời sau người thừa kế Mạc đại thiếu gia biết rất nhiều đệ đệ muội muội không biết sự tình. Mạc gia cùng Trường Ly huyết mạch thân duyên đại biểu cho tình cảm, mà Mạc gia cùng lão đạo sĩ định ra ước định còn lại là chiếm đạo lý, tình cùng lý chi gian, người kia lựa chọn đạo lý cũng có không được hắn. Chẳng qua khẩu thượng là như thế này giảng, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết, rốt cuộc nằm ở trên giường là cùng bọn họ sớm chiều ở chung nhiều năm thân nhân, trong lòng có điều thiên hướng, cũng là đương nhiên. Chương 490 giả bạn tiên. Sở ở đạo quan trường Ly Tự hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm, hắn đương nhiên đứng dậy, mở cửa, nhìn đạo quan ngoại một mảnh tuyết trắng thiên địa, biểu tình gian lộ ra chút lãnh đạm. Hắn mươn thon giãi tay, đi tiếp thổi qua tới bông tuyết, bông tuyết tựa hồ có điều cảm ứng, khinh khinh nu nu rơi xuống hắn trong tay, này một mảnh yếu ớt mà mỹ lệ bông tuyết, ở tiếp xúc đến nàng lạnh băng làn da thời điểm, cũng không có lập tức hòa tan, kia tinh xảo mà yếu ớt hình dạng, lặng lặng phụ trợ trường Ly tay, làm hắn tay cũng mang lên một phần mềm yếu. nhưng mềm điếu cái này, từ là cùng trưởng Ly hoàn toàn không đáp biên, hắn tay nhẹ nhàng giơ lên, kia một mảnh bông tuyết liền lại lần nữa bay trở về không trung, dung nhập tới rồi kia đẩy trời phong tuyết bên trong. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, này khí thể không phải người bình thường giống nhau mang theo nhiệt khí, ngược lại giống như bông tuyết giống nhau băng băng lánh lánh. Hắn lặng lặng mà đứng sừng sững tại đây phong tuyết bên, giống như xuyên thấu qua này phong tuyết đang nhìn thế gian trong thái, hắn đem tay thu hồi, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, "Không thú vị." cũng không biết là nói kia dưới chân núi huynh muội không thú vị, vẫn là nói này phong tuyết không thú vị. Chẳng qua ở hắn rộng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt, trên bầu trời phiêu đãng bông tuyết càng vì to lớn, ước chừng ở dưới chân núi đã nửa tháng mặc ra hai huynh muội đợi đến thập phần không kiên nhẫn, bọn họ nhớ tới chính họa bệnh trên giường huynh đệ, liền không màng mọi người ngăn trở, một ý lên núi. Ngại với này hai người thân phận, bọn họ bên người người vừa không dám vi phạm bọn họ ý tứ, lại không thể làm cho bọn họ xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên thẳng đến trong kinh điện thoại đánh lại đây khi, bọn họ mới yên tâm. Bất quá, ở biết chính mình đám người muốn bồi nải hai cái tiểu tổ tông cùng lên núi thời điểm, mọi người trong lòng đều có chút khó hiểu, đây là vì cái gì? Này hai tiểu tổ tông không muốn xuống nữa. Mà kia thông điện thoại đúng là Mạc lão gia tử đánh lại đây, hắn ở biết được bên này tình huống lúc sau, chầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết định đi. Đang nằm ở đặc thù bệnh viện Mạc gia nhị thiếu gia, đầy mặt thanh hách Trên người hắn huyết mạch giống từng điều vốn lượn xa giống nhau, nhô lên di động, này mạch máu còn chảy xuôi thanh hắc sắc máu tươi, làm người vừa thấy liền rác sợ hãi. Từ đầu đến cuối, mặc nhị thiếu gia liền giống như một khối chưa bị luyện hóa cương thi giống nhau, xấu xí, thống khổ. Hắn miệng khép mở, thường thường phát ra một đạo mỏng manh tê tê thành, mà hắn mâu thân còn lại là thường thường liếc hắn một cái, trong mắt thỉnh thoảng có nước mắt chảy xuống. Sa ở phương tây núi rừng, đoàn người thâm một chân, tiệm một chân đạp lên thật dày tuyết đọng trung. Không trung thỉnh thoảng có lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết, xuyên thấu qua ngọn cây khoảng cách rơi xuống, nếu là một cái không cẩn thận đánh vào trên cây, kia ngọn ngây tuyết động cũng sẽ giống như tuyết lở giống nhau rơi xuống. Xuân Sao lại làm một hồi ngoài ý muốn, lúc này đây tao ngộ bất hạnh người là một người tuổi trẻ người, người thanh niên này nhìn qua rất là quen mặt, đây là lần đầu tiên tới đạo quan người nọ, trên mặt hắn biểu tình buồn bực thật giống như nuốt một con chết rồi bỏ, một lần còn chưa tính, cơ nhiên còn có lần thứ 2. Nay lần thứ 2 không chỉ là chỉ hắn lại một lần gặp tuyết lở ngoài ý muốn, vẫn là chỉ hắn lần thứ 2 tại hạ tuyết thời điểm vào núi. Hắn nhìn phía trước kia hai cái tiểu tổ tông, trong miệng khổ thật giống như nuốt hoàng liên. Không có việc gì sao? Vẫn luôn bị Kakache chở tiểu nữ hài đảo còn có nhàn tâm lại đây thăm hỏi, chẳng qua trên mặt nàng biểu tình thấy thế nào như thế nào như là vui sướng khi người gặp họa. Thanh niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi cố hảo tự mình đi, tiểu tổ tông. Mạc đại thiếu gia vỗ vỗ mội đầu, nói An tâm lên đường, bằng không một không cẩn thận hoạt đi ra ngoài cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Mạc Tứ tiểu thư trong miệng không phục nói, "Hảo hảo, ta đã biết, ngươi không cần luôn như vậy quả ta, ta đã trưởng thành." Cái này đại tử con mang theo dư âm, tay nàng liền không biết đụng vào nào, sau đó lại là một trận xuân sao tuyết động rơi xuống. Mạc đại thiếu gia chạy nhanh lôi kéo muội muội hướng bên cạnh một tránh, tránh được không kịp thời, chính hắn nhưng thật ra bình yên vô sự, nhưng muội muội nửa cái thân mình lại tuyết rơi hoa. Mạc tứ tiểu thư lênh đến oa oa thẳng têu, đoàn người chạy nhanh tiến lên, trợ nàng rửa sạch trên người tuyết đọng. "Này khi nào là cái đầu a?" Giọng nói của nàng vạn phần bất mãn đoán giận nói, đồng thời ánh mắt phóng xa, phảng phất có thể thoáng nhìn trên núi kia tòa đạo quan a. Những lời này tựa hồ mở ra cái gì không tốt dự triệu giống nhau, ở mấy ngày kế tiếp, bọn họ liên tiếp gặp rất nhiều ngoài ý muốn, đuổi tới đạo quan trước cửa thời điểm, mỗi người sắc mặt đều kém đến đến không được. Nhìn kia tòa ở phong tuyết trung sừng sững không ngã đạo quan, Mạc Tứ tiểu thư cảm động sắp khóc ra tới, nàng trong thân thể đột nhiên hiện lên một cộ lực đạo, liền vội vàng hướng đạo quan chạy tới, nhưng chạy đến nửa đường, nàng dưới chân liền một cái trượt, sau đó bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, cả khuôn mặt nhào vào trên nền tuyết. Nhìn này kinh điển té ngã tư thế, những người khác cư nhiên kỳ dị xung sướng tới rồi, bọn họ trên mặt biểu tình vạn phần cổ quái, muốn cười lại không dám cười. Thật vất vả đem muội muội kéo tới, Mạc đại thiếu gia thoáng nhìn bọn họ trên mặt biểu tình, cũng không hảo mở miệng trách cứ. Dù sao cũng là bọn họ nhất ý cô hành, muốn đón đại tuyết lên núi. Hắn hít sâu một hơi, cho mũi tất cả đều là bông tuyết thanh lãnh hơi thở. Hắn tay bị bao vây ở dày nặng trong quần áo, chụp ở đạo quan trên cửa lớn, phát ra bang bang tiếng vang. Nhưng đạo quan nhưng vẫn không người tới mở cửa, hắn gõ cửa động tác không khỏi càng thêm đại. Không biết gõ bao lâu, đạo quan mới mơ hồ truyền đến tiếng vang, đứng ở ngoài cửa chịu đông lạnh người, lúc này mới thật mạnh thở ra một hơi, rốt cuộc bọn họ cũng không có can đảm xông vào đi vào. Đạo quân nếu ảnh nếu vô động tĩnh, trong thiên địa gào thét phong tuyết tiếng động, bên cạnh muội muội đoán giận lẩm bẩm thanh, cùng với máu kích động ảo hạ thanh, toàn bộ dũng mãnh vào mạc đại thiếu gia trong thai, hắn không tấn hít sâu một hơi, loại cảm giác này, có lẽ đã kêu gần hương tình càng khiếp. Nhiều năm trước, cái này đệ đệ sinh ra thời điểm, hắn còn đã từng ôm qua hắn, nhưng sau lại liền hoàn toàn không có loại này cơ hội, hắn nghe môn bị dần dần mở ra phát ra ra tới kéo kẹt tiếng động, một lòng nhảy lọ mọ. Thẳng đến đối diện thượng trưởng Ly Chi lạnh nhạt tầm mắt thời điểm, mặc đại thiếu gia tim đập mới chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Trưởng Ly nhìn này một hàng phong trần phác phác người, ánh mắt trước đây trước cái kia thanh niên phía trên dừng lại một cái chớp mắt, thanh niên theo bản năng lộ ra lấy lòng tươi cười, Trưởng Ly lại đem tầm mắt thu trở về, hắn lạnh lùng nói một câu, "Vào đi." Cũng không hỏi bọn họ mục đích vì sao. Này người đi đường ngưng cứng đờ nện bước hướng đạo quan nội đi, ở môn bị đóng lại kia một cái chớp mắt, bọn họ cả người đều cảm giác sống lại giống nhau đến quái ngoại. Đạo quán trông ngoài là bất đồng hai nơi thiên địa, tuy rằng không có gì sưởi ấm thi thố, nhưng này nhóm người chính là cảm thấy đạo quán ấm áp như xuân. Trương Ly ngồi ở bên ngoài ghế trên, không hề có tiếp đãi bọn họ ý tưởng, hắn thần sắc lãnh đạm, lần này các ngươi lại phải dùng cái gì lý do tới thuyết phục ta. Chương 491 giả bản tiên. Như vậy trực tiếp một câu, làm này nhóm người đều có chút xấu hổ. Mạc đại thiếu ra trước hiến hoán lại đây, hắn nhìn ngồi ngay ngắn ở nơi đó Trương Ly, chậm rãi nói: Nó dù sao cũng là ca ca của ngươi." Trương Ly tùy tay bưng một chén trà nóng, "Thân nhập Đạo môn, nhân quả toàn tiêu, lại từ đâu ra cái gì ca ca muội muội? Câu này nói quá bao la, tuy rằng nhập đạo môn giả phần lớn theo đuổi chính là vô nhân vô quả cảnh giới, nhưng nhân sinh thế gian, lại sao có thể vô nửa điểm vướng bận." Những lời này ý tứ quá mức tuyệt tình, tuyệt tình làm trừ bỏ mặc ra huynh muội mọi người đều bảo trì im miệng không nói. Vị này tiểu thiếu gia thật đúng là điển hình đạo môn người trong. Cư nhiên liền huyết mạch thân duyên đều có thể dễ dàng như vậy dứt bỏ. Mạc đại thiếu gia trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tuy rằng biết người này không thèm để ý huyết thống, nhưng không nghĩ tới hắn không thèm để ý đạt tới loại trình độ này, hắn trầm mặc hồi lâu, mới nói tiếp, cho dù ngươi không đem thân nhân xem ở trong mắt, kia Mạc gia lại có đáng giá hay không ngươi xem ở trong mắt. Ngươi ở tại trên núi nhiều năm như vậy, Mạc gia cung phụng nhưng cho tới bây giờ không có thiếu quá. Trường Ly nhẹ nhàng mà cười một tiếng, hắn trong giọng nói không chứa chút nào khinh miệt. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn không để bụng, lấy sư phó của ta bản lĩnh, còn thiếu các ngươi Mạc gia điểm này cung cấp nuôi dưỡng. Ân cũng hảo, tình cũng hảo, tất cả đều vô pháp đả động Trừng Ly, Mạc đại thiếu gia hít sâu một hơi, hắn hỏi ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng xuống núi. Nếu không phải tìm khắp mặt khác kỳ nhân dị sĩ, cũng vô pháp giải quyết hắn đệ đệ bệnh tình, hắn cũng sẽ không tới cầu hắn. Kia chính là một cái mệnh, một cái sống sợ sợ mệnh. Vẫn là cùng hắn huyết thống nhất thân cận người. Hắn không thể nhìn chính mình đệ đệ đi tìm chết, nếu Mạc Tiểu Nhị thật sự đã chết, người khác sẽ thấy thế nào hắn. Cho nên hắn kế tiếp nói chung mang theo một ít khẩn cầu, lần này Thần Cẩu Phảng Phật đang nói minh, vô luận trưởng Ly đưa ra cái gì yêu cầu, bọn họ đều sẽ đáp ứng. Nhưng trưởng Ly vẫn là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy ta yêu cầu cái gì? Tại đây trong núi, hắn đã vô muốn chi vật, lại vô muốn gặp người, Mạc gia lại có thể cho nàng cái gì? Giờ khắc này, tuy rằng phong tuyết không có dừng ở này đại điện phía trên, Nhưng này nhóm người vẫn là cảm giác trong lòng một mảnh lạnh lẽo, mặc ra tứ tiểu thư tạch một chút ngồi dậy tới, nàng thần thái nghiêm túc chạy đến trường Ly trước mặt, liền như vậy nhìn trường Ly, sau đó đột nhiên quỳ xuống. Ta cầu ngươi, ta cầu ngươi, có thể hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý cứu nhị ca, ta đem mệnh đều cho ngươi. Ở trong nhà cùng nàng quan hệ tốt nhất tuy rằng là đại ca, nhưng nhị ca cũng là nàng ca ca a. Tiểu nữ Hải nói nói, nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng ngước đầu đối cái này tam ca còn ôm có một tia hy vọng. Nhưng kế tiếp trưởng Ly nói liền hoàn toàn đem nàng đánh vào động băng lung, làm nàng toàn thân trên dưới đều lộ ra lẽn. Nàng hốc mắt hồng hồng, thật giống như một con đáng thương con thỏ, làm nhân tâm trùng thương tiếc đón khởi. Nhưng trong sưởng lại không có chút nào phản ứng, loại vẻ mặt này, hắn thấy thật sự quá nhiều. "Đem mệnh đều cho ta, ta muốn ngươi mệnh có ích lợi gì? Huống hồ ngươi thật sự nguyện ý vì ca ca ngươi đi tìm chết." Những lời này chung mang theo một tia ý cười, nhưng lời nói ý tứ lại thẳng gọi người lãnh triệt thể xác và tinh thần. Chẳng lẽ hắn muốn Mạc Tứ tiểu thư mệnh mới có thể đồng ý xuống núi, hoặc là nói liền Mạc không Tứ tiểu thư đem mệnh cho hắn, hắn cũng không muốn xuống núi, đây là kiểu gì lánh khớp tâm địa. Nhưng đối với Trưởng Ly tới nói, ở Mạc gia đem chính mình giao cho lão đạo sĩ khi đó khởi, hắn cùng Mạc gia chi gian nhân quả liền đoạn đến không sai biệt lắm, nếu như thế, này cái gọi là huyết mạch thân duyên lại có ích lợi gì, bất quá là một ít người lạ người thôi, chẳng lẽ hắn còn phải vì bọn họ hỏng rồi chính mình tu hành? Thế gian này mỗi thời mỗi khắc chết đi người có bao nhiêu? Không thiếu Mạc Nhị thiếu ra một cái. Mạc đại thiếu ra chạy nhanh đi lên trước tới, kéo cùng mọi muội, hắn thật sâu nhìn chăm chú vào trường ly, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lại lần nữa mở ra đạo quan môn khi, ngoài cửa phong tuyết huynh tập mà đến, làm này nhóm người lại đánh cái dùng mình, nhưng lúc này đây bọn họ thân thể lẫnh, lại không kịp bọn họ trong lòng lẫnh. Bọn họ cũng không quay đầu lại hướng dưới chân núi đi đến. Lưu lại trên nền tuyết dấu chân làm này, phiến thuần tịnh thế giới có vẻ phá lệ hỗn độn, mà Trường Ly liền ngồi ở bên trong đại điện, mắt nhìn bọn họ rời đi, hắn tùy ý phất phắt tay, đại điện môn liền tự động đóng lại, sau đó hắn tiếp tục cầm lấy trong tay kinh thư, yên lặng nhìn lên, này hết thảy cùng phía trước không có gì hai dạng. Một ly nước gấm cũng chưa uống, liền lại lần nữa đi vào phong tuyết bên trong, này nhóm người đều cảm giác đi đường càng vì gian nan, ngay cả Mạc đại thiếu gia đều có chút hối hận, sớm biết rằng liền nhiều ở đạo quan du trong chốc lát Nhưng phía trước hắn thật sự là bị trường ly thái độ khí chứ, cho nên cũng không có thể suy xét toàn diện. May mà này nhóm người vẫn là bình an không có việc gì xuống núi, tới dưới chân núi khách sạn thời điểm, nhóm người này người đại đại nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình lại sống đến đến giờ. Mà ở bọn họ bước vào khách sạn kia một khắc, bên ngoài phong tuyết đột nhiên biến mất, không trung trong, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ánh mặt trời chiêu xuống dưới, ở bọn họ làn ra thượng thêm một tầng ấm áp, bọn họ ngẩn đầu nhìn phía không trung. Cảm giác chính mình thật giống như từ địa ngục hướng thiên đường đi rồi một chuyến. Lúc này, vị kia giỏng bên người trẻ tuổi nói thầm một câu, vui vẻ ma thiên khai, giận dữ ma thiên bế, thật là thần tiên phong phạo. Còn lại nghe thế câu nói người đều sôi nổi nghị luận, sau đó bọn họ tiếp tục bảo trì chờ Mặc, liền tính là thần tiên thì thế nào. Không muốn ra tay thần tiên, đó chính là cái giả thần tiên. Khách sạn, Mặc đại thiếu ra chuyện được cùng Mặc lão gia tử đối thoại, hắn ngẫm lại tinh tế miêu tả bọn họ nhìn thấy trường ly khi tình hình, Điện thoại sau Mạc lão gia tử ở nghe được kia một câu ngươi thật sự nguyện ý vì ca ca ngươi đi tìm chết, lúc sau, cả người đều cảm giác già rồi vài tuổi, hắn ngồi ở ghế thái sư, liền giống như một con hùng phong không hề sư tử, cả người mệt mỏi đón hiện. Hắn trầm ngâm hồi lâu lúc sau mới nói nói, các ngươi tiếp tục ở nơi đó đợi, ta trực tiếp gọi tiểu nhị đưa qua đi, chờ hắn tới rồi lúc sau, các ngươi liền đem hắn trực tiếp nâng lên núi, đặt ở trước mặt hắn, ta đảo muốn nhìn, tới rồi này một bước, hắn rốt cuộc có nguyện ý hay không cứu. Kỳ thật nếu là ngay từ đầu, Mạc gia người liền đem Mạc Nhị thiếu gia đưa lên núi, có lẽ trưởng Ly liền nguyện ý ra tay, rốt cuộc ngay lúc đó ước định là nói quả không thành, không được cùng thân nhân gặp nhau, mà hiện tại trưởng Ly tu vi xa xa cũng đủ. Nhưng sự tình đã đem tới rồi tình trạng này, Mạc gia người ở đem Mạc Nhị thiếu gia đưa lên núi, không khác một loại khắc trình độ bức bách, này đối với hành sự không chỗ nào cố kỵ trưởng Ly tới nói ngược lại sẽ khởi đến phản tác dụng. Quả nhiên, nửa tháng lúc sau, Nam ở thêm hộ phòng bệnh mạc nhị thiếu gia đã bị đưa tới này Thâm Sơn cung cốc, đi cùng cùng nhau tới còn có bọn họ Mâu thân, Mạc gia đại thái thái. Lúc này đi lên núi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, thậm chí thời tiết phá lệ hảo, bọn họ đi ở núi rừng bên trong, cũng cảm thấy một trận nhẹ nhàng. Ở tới đạo quan là lúc, bọn họ biểu tình thậm chí có chút hoan hốt, cây cối xanh um, hoa điểm nên xuân, dòng nước lững lờ, trời nắng vạn dặm, này nhất phái hảo cảnh trí, làm cho bọn họ trong lòng áp lực đều bùng lòng một ít. Nhưng đại đa số người vẫn là vô pháp thưởng thức này cảnh trí, Mạc Thái thái đầy mặt nôn nóng, nàng một bên nhìn ngưng ở cáng thượng nhi tử, một bên phái người đi gõ cửa, không bao lâu, đạo quan cửa mở, phía sau cửa là biểu tình vẫn như cũ lãnh đạm Trường Ly. Chương 492 giả bán tiên. Cáng bị đặt trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang, không ngừng tại đây trống trải đại điện trung tiếng vọng. Trường Ly chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn này đàn quen thuộc lại xa lạ người, sau đó nhàn nhạt nói một câu, thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Đứng ở mọi người trung mạc thái thái đứng dậy, nàng nhìn cái kia dung mạo thượng có vài phần quen thuộc thiếu niên, Lặng Yên đỏ hốc mắt. Thừa một lần trường ly theo như lời ra nói cũng bị nàng nghe được, nàng chỉ cảm thấy có một cây đao tử ở xẻo nàng tâm, đây là nàng cực cực khổ khổ sinh hạ tới nhi tử a, vì cái gì hắn liền chính mình thân huynh đệ đều không muốn nhận. Nàng thanh âm có chút phát run, "A Ly." Tên này kêu nàng sợ hãi cả kinh, bởi vì đây là nàng chính miệng lấy Lúc ấy nàng chỉ biết được cái này vừa mới sinh ra hải tử liền phải bị mang đi, tuy đau lòng đến tột đỉnh, lại cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng tưởng tượng đến bọn họ sau này khó có tái kiến chi cơ, liền nhịn đau lấy tên này. Nếu gặp nhau không hẹn, kia không bằng hoàn toàn biệt ly. Trương Ly biểu tình vẫn như cũ không có dao động, hắn trong mắt thậm chí hiện lên một tia giá rẻ tức hận, xem ra hắn là thật sự không cứu, bằng không các ngươi cũng sẽ không nghĩ mọi cách đem hắn đưa đến nơi này. Đây là câu lời nói thật, cũng là làm nhân tâm hàn lời nói thật. Hắn chậm dãi đi lên trước tới, đi tới mặc nhị thiếu ra càng bên, sau đó xúc lên hướng kia tầng ểm hộ trang trí. Kia một chương xấu xí mặt trợt bại lộ ở trong không khí, làm trường ly trong mắt nhiều một kia giao động, hắn nhẹ nhàng mà nói một tiếng, hồn ti cổ. Những lời này làm tất cả mọi người trong lòng cả kinh, mặc thái thái trong thanh âm mang theo một kia vui mừng nói, ngươi biết hắn đến chính là bệnh gì. Phải biết rằng, mấy ngày nay tới giờ, mặc ra đã tìm rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nhưng những người đó liền còn của hắn nguyên nhân bệnh gì dựng lên cũng không biết, càng không có người hướng trưởng Lý như vậy rành mạch nói ra hồn ti cốt ba chữ người. Nay có phải hay không đại biểu cho, trưởng Lý là có biện pháp, nay có phải hay không đại biểu cho, nàng một cái khác nhi tử được cứu rồi. Một loại xưa nay chưa từng có hy vọng tràn đầy ở nàng trong lòng, làm nàng không quan tâm vọt đi lên, nàng muốn bắt được trưởng Lý ống tay áo, nhưng trưởng Lý nhẹ nhàng một làm, khiến cho nàng rơi vào khoảng không. Nàng cũng không đề bụng Trực tiếp nhào vào cáng phía trên, trong ánh mắt đã hàm chứa bi thương, lại có vui sướng, ngươi có thể trị đúng hay không? Ngươi có thể trị đúng hay không? Ngươi cứu cứu hắn hảo sao? Ngươi cứu cứu hắn hảo sao? Hắn là ca ca ngươi à, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu hắn, ngươi muốn cái gì mụ mụ đều nguyện ý cho ngươi. Nang lời nói dồn dập mà lại hốt hoảng, cực kỳ giống Mạc tứ tiểu thư theo như lời nói. Trương Ly lại nhìn đến cáng thượng ngươi nọ diện bạo lúc sau, trong mắt liền hiện lên một mặt kinh sắc, hắn chầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nhẹ nhàng mà cười một tiếng, nhưng thật ra thú vị. Mặc gia những người khác hắn trừng mắt, ngược lại là cái này nằm ở cá người trên, làm hắn có như vậy một tia hứng thú, hắn đột nhiên không nghĩ người này đi tìm chết, cho nên hắn thủ hạ hơi hơi dùng một chút lực, Mặc Thái Thái liền thành công đứng lên. Trương Ly đến gần, đi tới Mặc Nhị thiếu gia đầu bên cạnh, sau đó vươn tay, điểm ở hắn giữa mày. Một tia màu lam ngọn lửa từ hắn đầu ngón tay toát ra, kia khinh bạc phảng phất trong suốt không thấy ngọn lửa, thật giống như thủy tinh đặt ở thái dương hạ. Sở chứa xạ ánh sáng giống nhau, thần bí mà kinh diễm, rồi lại giây lát biến mất. Mà giờ phút này, nải ti ngọn lửa khinh phiêu phiêu, hoàn toàn đi vào Mạc Nghị thiếu gia giữa mày bên trong, hoàn toàn đi vào nhân thể quan khiếu chi nhất linh hải. Nhẹ nhẹ màu đen khí thể từ hắn mi tâm phát ra, một cuộc kịch liệt đau đớn nháy mắt thổi quét hướng hắn toàn thân, Mạc Nghị thiếu gia chợt mở mắt ra, đột nhiên một tiếng gào giống. Hắn cả người huyết mạch không được cổ động, kia máu đen bên trong, liền phảng phất có tiểu trùng ở bò sát giống nhau. gây trầm mà lại làm cho người ta sợ hãi, hắn cả người cùng khời cả người, bày biện ra một loại vận veo độ cung. Nay làm cho người ta sợ hãi một màn nháy mắt kinh sợ mọi người, Mạc Thái Thái chạy nhanh chạy đi lên, mà đúng lúc này, Mạc Nghị thiếu ra giọng mở mở mắt, hắn dãy rủa nói, không cần lại đây. Mà ở này bốn chữ rơi xuống lúc sau, hắn lại phát ra một đạo hơi chút mềm yếu một ít thanh âm, cứu cứu ta, mau cứu cứu ta, mẹ, người giúp giúp ta, ta đau quá a. Thanh âm này cùng lúc trước thanh âm so sánh với là cỡ nào không khỏe, mà ở thanh âm này xuất hiện kia một khắc, Trương Ly trong mắt hứng thú liền càng cao, hắn nhàn nhạt nói một câu, nhất thể song hồn, thú vị thú vị, không biết ngươi là trời sinh song hồn, vẫn là có người ở đoạt xá. Những lời này vừa ra, Thống khổ nằm ở cáng người trên trong mắt liền hiện lên một tia chột dạ, sau đó hắn ánh mắt chậm rãi nhắm ngay Trương Ly, ngươi, ngươi là ai? Nghe thế câu nói, Trương Ly cũng đã có đáp án, nguyên lai là ngươi đoạt xá không thành. Những lời này nháy mắt hạ định luận, làm nhào lên đi Mạc Thái Thái dừng lại thân hình, nàng đầy mặt kinh hãi nhìn Trương Ly, ngươi, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Nàng xuất thân thi thư thế gia, tự nhiên sẽ hiểu đoạt xá là có ý tứ gì. Trương Ly cũng không tiếc với này đơn giản nói mấy câu, hắn ngữ mang ý cười nói, còn không rõ ràng lắm, là có người tưởng chiếm đoạt ngươi nhi tử thân thể, đáng tiếc không thành công, cuối cùng còn đưa tới ta ám nhìn trộm, cuối cùng tạo thành như vậy cục diện. Nếu chỉ cần là hồn ti cổ Những cái đó kỳ nhân dị sĩ chưa chắc không thể tẩy bỏ, nhưng hơn nữa nhất thể song hồn liền thập phần khó khăn. Những cái đó có bản lĩnh người dù cho biết được sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì, nhưng ở không có biện pháp giải quyết là lúc, bọn họ cũng không dám vọng tự mở miệng. Nếu là mặc gia buộc bọn họ giải quyết vấn đề, kia bọn họ lại nên như thế nào? Ướng thừa xuống dưới, lại giải quyết không được, là tử lộ một cái, không ứng thừa, đồng dạng là tử lộ một cái. Cho nên đây mới là mạc gia người vẫn luôn vô pháp biết được mạc nhị thiếu gia bệnh tình nguyên nhân. Ngươi cứu cứu hắn, ngươi cứu cứu hắn. Mạc Thái thái vội vàng bắt lấy trường ly ống tay áo, trong mắt tràn ngập một cái mẫu thân đối hải tử yêu quý. Nàng hiện tại không rảnh đi quản nàng nhi tử bệnh tình nguyên nhân gây ra, nàng chỉ nghĩ làm hắn nàng nhi tử khôi phục khỏe mạnh. Nhưng vừa mới ra tay trường ly lúc này lại thứ lắc lắc đầu, hắn nói, ngươi lấy cái gì tới làm ta ra tay? Đây là ở Tác muốn thủ lao. Tạ như vậy gần cấp thời điểm, Mạc đại thái thái tâm lạnh không kềm chế được, liền phảng phất mùa đông khắc nghiệt có người ở hướng nàng bắt nước đá giống nhau, nàng chậm rãi buông lỏng ra bắt lấy Trường Ly ống tay áo tay áo, thẳng đứng lên bản, đoan trang mà lại trấn định đối với Trường Ly nói, ngươi muốn cái gì? Giờ khắc này, nàng không hề là khẩn cầu chính mình nhi tử mẫu thân, mà là Mạc gia chủ mẫu. Trường Ly đôi tay lưng đeo ở sau người, hắn lẳng lặng mà suy tư trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra một ít lời nói, ta muốn Mạc gia Không hề phiền ta." Hắn nói bình đạm mà tự nhiên, nhưng nghe người lại kinh hãi mà phẫn nộ. Chẳng lẽ quá vãng mạc ra đối hắn nhớ, với hắn mà nói là một loại phiền não? Hắn quá mức vô tình. Mọi người tại đây một khắc đều nhìn Trừng Ly, tu đạo tu đến loại này cảnh giới lại có cái gì ý nghĩa? Hung Trần vui sướng hắn không hiểu được, yêu hận tình thù hắn không dính thân, cả đời túng vô ưu cũng cô tịch, chẳng lẽ đây là này đàn ly thế ẩn cư người sở theo đuổi cảnh giới? Giọng nói rơi xuống, Mạc Đại Thái Thái trên mặt liền chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, nụ tươi cười có bi thương lại không tha có thống khổ, cuối cùng, nàng làm một cái quyết định, có thể, nếu đứa con trai này không cần bọn họ Mạc gia, kia Mạc gia cũng không cần hắn, nàng hiện tại chỉ nghi cứu nàng bệnh tình nguy kịch nhi tử. Chương 493 Giả bán tiên. Nghe thế câu đáp ứng nói, Trương Ly chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, nụ tươi cười liền phảng phất nở rộ ở băng nguyên thượng đóa hoa, mỹ lệ mà lương bạc. Hắn gật gật đầu. thanh âm ôn hòa mà thanh đạm, vậy là tốt rồi. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới Mạc Nhị Thiếu gia trước mặt, vị này chịu đủ ngoài ý muốn tra tấn thanh niên lúc này, đôi mắt một phản tầm thường sáng ngời, này phân sáng ngời bất đồng với vừa mới hắn khẩn cầu khi mềm yếu, mà là mang theo một phần thông thấu. Trương Lý nhìn thẳng nàng đôi mắt, sau đó nói, nếu ngươi từ lúc bắt đầu liền thua, vậy ngươi cũng không có đi đến ta trước mặt khả năng. Hắn lời này ý tứ là, nếu lúc ban đầu Mạc Nhị Thiếu gia linh hồn bị lau sạch, Thay đổi cái kia dị thể lai like khách, Trường Ly cũng không sẽ ra tay. Đoạt xá qua đi giống nhau sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, mà kia đoạn suy yếu kỳ dễ dàng nhất bị tà ám sở sấn, khi đó chiếm cứ thân thể này, linh hồn đồng dạng sẽ bệnh nặng một hồi, mà trận này bệnh có thể hay không chuyển biến tốt đẹp, cũng toàn xem hắn tạo hóa. Những người khác không có nghe hiểu Trường Ly nói, nhưng vị này thanh niên hiển nhiên là nghe hiểu, hắn khẽ miệng bướm lên, lộ ra một cái suy yếu tươi cười tới, sau đó một đạo nghẹn ngào thanh âm chậm rãi từ hắn trong miệng chảy ra. vất vả ngươi. Hắn là cái thứ nhất nói vất vả, mà không phải trực tiếp yêu cầu Trường Ly người, cũng bởi vậy Trường Ly đối hắn cảm quan hảo một ít. Trên đời chưa từng có miễn phí cơm trưa, mặc ra người không hoa một phân đại giới liền muốn cho hắn ra tay, này dựa vào cái gì? Hung chi lần này ra tay còn sẽ hư hao hắn tu hành. Chẳng qua, có thể được đến bây giờ kết quả này, hắn cũng liền không so đo như vậy nhiều, cho nên hắn chậm rãi vươn tay, ở trên hư không câu hỏa, từng đạo hư vô dấu vết xuất hiện. Này đó dấu vết lóng lánh kim quang lập lòe, lại nháy mắt biến mất, xem vô thanh vô tức, kỳ thật tràn ngập tổn tại cảm. Không bao lâu, một đạo lập lòe mỏng manh quang mang linh phù liền ở trên hư không trung xuất hiện, linh phù thành hình kia một khắc liền chợt biến đại, sau đó hướng về Cáng Thượng Mạc Nhị thiếu gia thổi đi. Ở linh phù tiếp xúc đến Mạc Nhị thiếu gia thân thể kia một khắc, hắn ánh mắt liền hoàn toàn thay đổi, kia hoảng sợ, sợ hãi, tràn ngập không cam lòng đôi mắt gắt gao mà trừng mắt trừng ly. Ngay cả đã chịu ốm đau tra tấn tứ chi cũng bởi vì linh hồn biến động mà hoàn toàn vật mẹo. Hắn không ngừng vùng vẫy, muốn dập tắt bám vào ở trên người hắn linh phù, đã có thể chỉ có thể là vọng tưởng. Lan loạn một hồi lâu lúc sau, hắn liền đem xin giúp đưa ánh mắt xem trùng quanh người, nhưng người trùng quanh lại chỉ đem hắn coi như yêu ma quỷ quái, tránh còn không kịp. Ngay cả nhất yêu thương hài tử Mạc Thái Thái, cũng nhắm hai mắt lại, không đi xem cáng thượng thanh niên. Linh phù một chút thẩm thấu đến thanh niên trong thân thể, thanh niên biểu tình cũng càng ngày càng vật mẹo. Hắn nhẹ ngẩng đầu, "Dĩ nào? Lại không, có một chút tác dụng." Cuối cùng hắn đái mắt linh quang chậm rãi lập lòe, ở linh phù hoàn toàn biến mất kia một khắc, thuộc về linh hồn kia quang mang đã hoàn toàn phi tán. Ma một đạo điện tử máy móc thanh lại đột nhiên ở đạo quan vang lên, "Tích tích tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã náo tử vong, đang ở kiểm tra đo lường tử vong nguyên nhân." Thanh âm rơi xuống, Trường Ly thuận tiện có bị nhìn trộm cảm giác. Hắn nhíu nhíu mày, giơ tay ở trên hư không chùng một trảo. Một cái màu trắng quang điểm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Kiểm tra đo lường đến mạc danh năng lượng thể, cao nguy. Cao nguy. Yêu cầu khởi động khẩn cấp phương án, khẩn cấp phương án khởi động trùng, còn cần 3 giây. 3 giây thời gian nói giải cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, liền tại đây ngắn ngủn một cái chớp mắt, Trường Ly đã đem tay khép lại, cái kia mạc danh năng lượng thể liền phát ra một đạo biến điệu điện tử thanh, dây lắt ran biến mất không thấy. Mà mặt khác nghe thế nói thanh âm người còn lại là dùng mạc danh ánh mắt nhìn chằm chằm tay. Mà đại thiếu gia trầm trước hỏi, đây là cái gì? Trương Ly tùy ý quơ qua tay, một ít lung tung rối loạn vật nhỏ. Cái này đáp án hiển nhiên không thỏa mãn này nhóm người lòng hiếu kỳ, nhưng bên kia Mạc Nhị thiếu gia tình huống cũng xuất hiện thật lớn biến hóa, này nhóm người cũng liền không công phu dò hỏi tới cùng. Lại lần nữa mở to mắt Mạc Nhị thiếu gia lại khôi phục từ trước sáng ngồi cùng thông đấu, hắn nhìn Trương Ly, trong ánh mắt tràn đầy kằng kích, hắn thanh âm thấp kém nói, "Đa tạ ngươi." Này một tiếng đa tạ không phải lấy ga ga thân phận nói ra. Này đây một cái chịu ân huệ người thân phận nói ra. Không lấy thân duyên quan hệ mà khoe khoang, đây cũng là trầm mê đối thanh niên nhiều một ít hảo cảm nguyên nhân. Hắn lại lần nữa đi đến thanh niên bên người, trên dưới đánh giá một vòng thanh niên, này phảng phất có thể đem người kiếp trước kiếp sau nhìn thấu ánh mắt làm thanh niên không được tự nhiên co rúm lại một chút, bất quá hắn thực ngoi liền phản ứng lại đây. Ma trường ly trên mặt cũng xuất hiện rất nhỏ mỏi mệt, hắn ấn hạ giữa mày, sau đó nói, linh hồn thượng đã mất trở ngại, mấy năm gần đây phải tránh đại hỉ đại bi liền có thể. Hắn nói chính là linh hồn thượng không quá đáng ngại, cũng không đại biểu vấn đề đã toàn bộ giải quyết. Mạc Nghị thiếu gia nghe ra Trương Ly nói ngoài âm, hắn lại lần nữa hỏi, đó chính là nói ta thân thể thượng còn có chút vấn đề. Những lời này chung cũng không bao hàm chắc cứ, ngược lại là mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Hiển nhiên, đối với trên người hắn bệnh, hắn trừ bỏ chán ghét bên ngoài, còn có tò mò. Trương Ly gật gật đầu, ngươi còn chúng hồn tí cổ. Hồn tí cổ Hắn lúc trước cũng nghe tới rồi Trường Ly nói, nhưng này cũng không thể làm hắn đối hồn ti cổ nhiều một ít nhận tri. Một loại thất truyền cổ trùng, lẽ ra thế giới này cũng nên có trăm năm sau không xuất hiện, thật không biết người lạ như thế nào chung này cổ trùng. Vấn đề này xác thật làm Trường Ly có chút to mò, hồn ti cổ vẫn là hắn từ hắn kia đạo sĩ sư phó nơi đó nghe tới, đạo sĩ sư phó cũng là ở tuổi trẻ thời điểm ngẫu nhiên gặp qua. Mà những năm gần đây, thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều cổ xưa truyền thừa đã mất đi. Hồn ti cổ loại này quý trọng cổ trùng cũng liền rốt cuộc chưa thấy qua. Liên tính là có người muốn hại Mạc Nhị thiếu gia, cũng không nên dùng như vậy quý hiếm cổ trùng mới là. Những lời này khiến cho Mạc gia người suy nghĩ sâu xa, bọn họ không ngừng hồi tưởng Mạc gia gần nhất đắc tội địch nhân, còn là không tìm ra đáp án tới, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trên thực tế, này hồn ti cổ cũng xác thật cùng Mạc gia người không quan hệ, nó đến từ chính mấy trăm năm trước một vị cổ sư. Vị kia cổ sư đây là vừa mới bị trưởng Lý hủy diệt linh hồn. Mấy trăm năm trước, vị này cổ sư nhân ngoại ý muốn chết oan chết uổng, linh hồn lại bị hệ thống giữ lại, cuối cùng xuyên qua mấy trăm năm thời gian đi vào hiện đại, mà cùng cổ sư thân cánh mạng tương giao cổ trùng cũng cùng đã đến. Nhưng thân thể chợt chuyển biến, làm vị này cổ sư mất đi đối cổ trùng khống chế, thế cho nên phản phệ mình thân, bất quá trở vị này cổ sư hoàn toàn nắm giữ thân thể, trên người hắn bệnh tình cũng sẽ tự nhiên chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua khi đó Mạc Nghị thiếu gia còn có phải hay không Mạc Nghị thiếu gia chính là mặt khác một chuyện. Ngươi có thể cứu ta sao? Trước mắt cái này bệnh nặng thanh niên hỏi. Trương Ly gật đầu, hắn đối với ăn không ngồi rồi đứng ở một bên người ta nói nói, "Chủy thủ." Người bên cạnh lập tức phản ứng lại đây, đưa cho Trương Ly một fan tinh mới vừa chủy thủ, chủy tay ra khỏi vỏ kia một khắc, một mạt hàn quang lập lòe, bởi vậy có thể thấy được thanh chủy thủ này khó được. Trương Ly cầm lấy chủy thủ Dung Khai Phong kia một mặt chậm rãi chiều mạc nhị thiếu gia thủ đoạn về tới. Chương 494 Giả bán tiên. Ở giao nhỏ chân chính đâm thùng làn ra kia một khắc, Trường Ly lại chợt dừng tay, hắn đứng dậy hướng bàn đi đến, vừa đi, hắn còn một bên phân phó đám kia người, cho ta tìm một ít chu sa cùng giấy vàng tới, nga, còn có bút lông. Đạo quan sát thật tài nguyên khan hiếm, thế cho nên này đó thường thấy đồ vật đều không có, nếu là có cũng là này, nhóm người mang đến đồ vật, Trường Ly cũng không có đi sửa sang lại. cho nên cũng không quá hiểu được đặt ở nơi nào. Đám kia người một bên đi tìm trưởng Lý yêu cầu đồ vật, một bên ở trong lòng nói thầm, ngài cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt, liền dám trực tiếp hạ giao nhỏ. Bọn họ đối trưởng Lý Xưng Hồ đã lặng lẽ chuyển hóa vì ngài, bởi vì trưởng Lý vừa mới hiển lộ ra tới bản lĩnh, loại này lại sư, liền tính không có mạc da làm dựa vào, cũng giống nhau có thể hỗn rất khá, ai có thể bảo đảm những cái đó đại quan quý nhân tương lai liền nhất định sẽ không cầu đến hắn trên đầu tới. Thật mau Trường Ly yêu cầu đồ vật đã bị tìm đủ, giấy vàng bị phô ở trên bàn, mà Chu Sa còn lại là yêu cầu chính hắn nghiến ác, loại này Chu Sa không phải trên thị trường thường thấy Chu Sa, còn cần hắn gia nhập một ít đặc thù đồ vật. Chờ sở hữu chuẩn bị đều đã sau khi làm xong, đã là canh ba chung lúc sau. Hắn đem hỏa tốt lá bùa tùy tay ném ở còn có nửa chén nước chén trà chung, chén trà thượng liền chợt xuất hiện một đoàn lưu lam sắc ngọn lửa, giấy vàng nổ hỏa mà hóa, lưu lam ngọn lửa chợt dâng lên, phiêu phù ở nước trà phía trên. liền phảng phất một đóa ú ám hoa sen. Nay một tình cảnh tức khắc làm trong đại điện hiện lên một loại quỷ dị không khí, mà nguyên bản thích hợp độ ấm cũng chợt hạng rất nhiều. Thật mau, lá đùa bị thiêu đốt hầu như không còn, hoa sen cũng xoay tròn biến mất, chén trà chung cũng chỉ giữ lại một đoàn thuần tịnh ngọn lửa cùng nửa ly trong sáng nước trà. Trương Ly tùy tay đem nước trà hướng Mạc Nghị thiếu gia trên người một bát, Mạc Nghị thiếu gia trên người tức khắc phát ra tư tư thanh âm. Một sợi màu đen yên khí từ bị nước trà tiếp xúc đến địa phương toát ra, lại bị ngọn lửa đốt thành hư vô, mà trường ly trong tay chủ thủ cũng đã hóa hạ. Hắn trước tiên ở mạc nhị thiếu gia cổ tay phải thượng vẽ ra một lỗ hổng, lại ngược lại ở hắn cổ tay trái thượng vạch xuống một đường khẩu tử, kế tiếp là chân trái, sau đó là chân phải, cuối cùng hắn còn ở hắn giữa mày cắt một lỗ hổng. Bởi vì chủ thủ thượng Lưu có đặc chế chu sa, cho nên bị hóa khai vết thương cũng không có chảy ra quá nhiều máu, ngược lại có từng điều ngón cái lớn lên sâu từ những cái đó miệng vết thương bài trừ tới. Này đó sâu yếu ớt sợi tóc lại nhiều như lông châu, chúng nó từng đều té ở bên nhau, bao quanh bài trừ, tình cảnh này thật giống như mạc nhị thiếu gia trong thân thể trui ra từng đoàn dơ bẩn đầu tóc. Nay một bộ kích thích hình ảnh tức khắc dọa mọi người nhảy dựng, bọn họ cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước, tim đập đều trọng chút, đặc biệt là mạc tứ tiểu thư, nàng phát ra một đoạn nơi xa a thần, sau đó liền mãn nhãn sợ hãi tránh ở nàng ga ga phía sau. Hắc tí giống nhau sâu ở bài trừ mạc nhị thiếu gia thân thể lúc sau, đã bị thiêu đốt ngọn lửa đột tận. Nhưng này đó sâu cũng không có trực tiếp hóa thành hư vô, mà là bị đốt cháy thành từng viên màu đen hạt. Này đó màu đen hạt rơi trên mặt đất, lại khôi phục một ít hoạt tính, chúng nó té té ổ nào, lại thúc đẩy cùng nhau, sau đó điên cuồng vặn vẹo, tựa hồ muốn hình thành một cái tân sinh mệnh. Trương Lý nhìn thấy một màn này, trong mắt hứng thú tựa hồ càng nhiều, hắn nhẹ nhàng mà vây vây tay, liền thấy đạo quan ngoại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu đồng, này tiểu đồng ăn mặc một kiện xám xịt xiêm y, một khuôn mặt bẹp bẹp, chỉ một đôi mắt xinh đến cơ linh. Hắn không cần Trường Ly phân phó, liền tự phát bưng lên cái kim sắt chén nhỏ, đem những cái đó màu đen hạt trảo đi vào. Còn lại người thấy tiểu đồng nhanh nhẹn động tác đều là sửng sốt, bất quá trong chốc lát khiển trách ánh mắt liền đầu chú ở Trường Ly trên người, cư nhiên như vậy đối đãi một cái tiểu hài tử, ngươi còn có phải hay không người? Bọn họ thậm chí đều tưởng chủ động xin ra trận đi làm chuyện này, nhưng lúc này, liền thấy kia tiểu đồng xoay người, đáng thương vô cùng nhìn Trường Ly, "Đạo trưởng, đạo trưởng, ta giúp ngươi làm việc." Ngươi muốn như thế nào đáp tạ ta?" Trương Ly nhướng mày, sau đó tùy ý nói, "Mấy thứ này liền đưa ngươi đương đồ ăn vặt, nay cùng ngươi là đại bổ." Nghe được lời này, Tiểu Đồng lập tức vui vẻ ra mặt, hắn vội không ngừng gật đầu, "Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng." Có thể đem mấy đó quỷ dị tiểu trùng đương đồ ăn vặt, vẫn là đại bổ, này tiểu đồng là cái gì thân phận? Trong điện người tức khắc không dám vọng ngôn, bọn họ phát hiện, ở chỗ này vô luận nói cái gì lời nói, đều sẽ thực mau bị vả mặt. Mạc Nhị Thiếu gia trên người sâu tựa hồ là lấy chi bất tận giống nhau, chui ra tới một bụi, lại có một khát tùng, còn lại người nhìn một màn này đều run sợ kinh tâm, "Triều dáng vẻ này đi xuống đi, đừng không chờ bệnh chữa khỏi." Nhị thiếu gia cũng đã biết tấn mà đã chết đi. Nhưng bọn họ chờ chờ, lại phát hiện Mạc Nhị Thiếu gia thần sắc không những không có biến kém, ngược lại ở chuyển biến tốt đẹp, bọn họ cũng liền không tháo kia phần nhàn tâm. Bất quá nhìn lâu như vậy, bọn họ đối nảy đó đáng sợ sâu cũng từ ngay từ đầu sợ hai chuyển vì thẩm mỹ mệt nhọc. Mạc Tứ tiểu thư thậm chí hỏi: "Này sâu là như vậy thế, cùng tóc giống nhau, ngươi nói lấy nó làm giả pháp, hiệu quả có thể hay không đặc biệt hảo?" Vấn đề này tức khắc khó ở Mạc đại thiếu gia, hắn khẽ miệng run rẩy lắc lắc đầu, "Nếu ngươi lấy nải đó sâu làm giả pháp, chỉ sợ mua được nó người sẽ trái tim bệnh pháp." Mắt thấy nhất thời nửa khắc nơi này hảo không được, Trưởng Ly cũng không kiên nhẫn chờ đợi, hắn phân phó tiểu đồng xem trọng, liền hướng nội điện đi đến. Tiểu Đồng một bên đối với Trưởng Ly bóng dáng gật đầu, một bên hết sức chuyên chú nhìn Trảo Sâu. Hắn thường thường là trước trảo một cái, hướng chén nhỏ một ném, lại trảo một cái liền hướng trong miệng ném, liền như vậy tuần hoàn. Bởi vì tiểu trùng số lượng quá nhiều, hắn chén nhỏ chàng không xong, cho nên mỗi khi vãn vãn tràn đầy lúc sau, hắn liền sẽ hung hăng nắm sâu, nhét vào trong miệng. Một màn này rất giống quỷ đồng ăn rồi bỏ, chàng ngập một loại buồn cười ghê tởm cảm, mà tiểu đồng hiển nhiên là không thèm để ý này, nhóm người cái nhìn, hắn không coi ai ra gì nhìn chằm chằm Mạc Nghị thiếu ra thân thể, chỉ đem Mạc Nghị thiếu ra nhìn chằm chằm cười khổ lên. Thẳng đến ba cái canh giờ qua đi, nơi này sự mới xong việc, mà Trương Ly cũng giẫm lên điểm đi tới đại điện, trong tay hắn còn cầm một cái mễ mẻ sơn lê, một bên ăn, hắn còn một bên đánh giá, có điểm già rồi. Tiểu Đông chạy nhanh lộ ra định nọ biểu tình tới, khẳng định là chim hoàng anh nhi đem nộn quả tử dấu đi, sau đó đem lão quả tử cấp đạo trưởng. Hắn nói nói, ngữ khí đã biến thành lòng đầy căm phẫn. Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, "A no." Tiểu Đông gật đầu. "A no" liền cúi đi. Trương Ly không chút do dự nói, tiểu đồng lộ ra khoan thai nhiên tươi cười tới, sau đó ôm hắn chén, nhanh như chớp chạy. Mà Cáng Thượng Mạc Nhị thiếu gia cũng có thể chậm rãi ngồi dậy tới, hắn hỏi, "Này tiểu hài nhi là cái gì lai lịch?" Trương Ly trả lời, "Là một con tiểu than lằn." Than lằn? Thật đúng là có chút hiếm lạ đâu. Trong điện nhân tâm trung hiện lên mạc danh ý niệm, bọn họ còn tưởng rằng đây là một con hồ yêu, sa yêu, con nện tinh linh tinh. Trương Ly không quản này, nhóm người thay đổi thất thường sắc mặt. Hắn nhìn về phía Suy yếu Mạc Nhị thiếu gia, nói: "Nếu hết bệnh rồi, vậy đi thôi." Chương 495 Giả bản tiên. Mạc Nhị thiếu gia suy yếu trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, "Ta có thể hay không ở chỗ này ở lâu trong chốc lát? Vạn nhất bệnh không hảo toàn, khi đó chẳng phải là lại muốn phiền toái ngươi một lần." Những lời này có nghi ngờ trưởng Ly thủ đoạn ý tứ, nhưng trưởng Ly cũng không có sinh khí, hắn suy nghĩ trong chốc lát, cư nhiên chậm rãi gật gật đầu. Nay trên núi sinh linh tuy rằng có chút hơi trí tuệ, nhưng rốt cuộc trí tuệ cũng không nhiều, hắn đã thật lâu không có cùng người nói chuyện với nhỏ qua, hiện tại có như vậy một người bồi hắn trò chuyện cũng không tồi. Tuy rằng Trường Ly đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng những người khác rồi lại lo lắng lên, đặc biệt là Mạc Thái Thái, nàng trong mắt tràn đầy đều là đối nhi tử quan tâm cùng yêu quý, "Tiểu nhị, ngươi thật sự phải ở lại chỗ này?" Mạc Nhị thiếu gia tràn đầy kiên định gật đầu, biết được hắn tính cách Mạc Thái Thái cũng liền không hề ngôn ngữ, nàng sinh nảy mấy cái hài tử chung, trừ bỏ Trường Ly cái này dị loại bên ngoài. Cũng chính là ta Mạc Nhị thiếu gia nhất giống hắn ba ba, tính cách chấp nhất, nói một không hai, nếu đã làm hạ quyết định, liền tuyệt không sẽ sửa đổi. Nang thở dài một hơi, sau đó nói, ta làm Mạc Sinh cùng ngươi muội muội lưu lại bồi ngươi hảo sao? Mạc Sinh chính là cùng Mạc gia có họ hàng xa thân nghiền. Mạc Nhị thiếu gia không có trực tiếp trả lời hắn, ngẩng đầu xem Trường Ly, tìm kiếm Trường Ly ý kiến. Lần này Trường Ly trực tiếp lắc lắc đầu, hắn này đạo quan cũng không phải là ai đều thu lưu. Trường Ly tỏ thái độ làm Mạc Nghị thái thái trong lòng lại dâng lên một tầng bất mãn, nàng đội vàng nói: "Này nhưng không thành, ngươi liền một người đãi ở chỗ này, ta nhưng như thế nào yên tâm?" Mạc Nghị thiếu ra thần sắc ôn hòa nhìn hắn mỗ thân: "Mẹ, ngươi không cần lo lắng, huống hồ nơi này lại không phải chỉ có một người." Hắn nhìn về phía thần sắc ôn hòa Trường Ly nói: "Nếu đạo trưởng phí lớn như vậy lực đoạt lại ta này một cái mệnh, nói vậy cũng sẽ không làm nó nhẹ nhàng ném. Ngươi liền tính không tin ta, cũng nên tin tưởng đạo trưởng bản lĩnh." Hắn trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Cuối cùng Mạc Thái Thái vẫn là lưu luyến đi rồi, liên quan còn có kia một hàng không có gì tổn tại cảm đội ngũ, đương nhiên kia một đại bao một đại bao vật tư vẫn là giữ lại. Trương Lý ở những cái đó vật tư chung chọn lựa, cuối cùng lấy ra tới một vại nước ngoài nhập khẩu thịt bò viên, hắn tùy ý mở ra, nếm nếm, sau đó nhăn lại mi, quá ngạnh. Thấy vậy, Nhân Ly biệt mà có chút thẫn thờ Mạc Nhị thiếu gia thần sắc chợt trở nên nhẹ nhàng lên, hắn ngữ khí ôn hòa nói: Này đó nhập khẩu đồ vật cũng chính là có cái dễ nghe tên tụi thôi, thật muốn luận khởi hương vị tới, còn không, có chúng ta tự sản địa đạo. Trương Ly gật gật đầu, không có phủ nhận, hắn trực tiếp đem mở ra cái kia đồ hộp đặt ở Mạc Nhị thiếu ra bên người, sau đó nói, ngươi ăn, đừng lãng phí. Đây là chính mình không muốn ăn khiến cho người khác giúp hắn giải quyết. Mạc Nhị thiếu gia có chút buồn cười, hắn nhìn mặt mày đã rút đi tính trẻ con thanh niên, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, đây là hắn đệ đệ a. cho dù hắn không thừa nhận bọn họ này đó thân nhân, nhưng chân chính thân nhân lại như thế nào sẽ bởi vì này đó nho nhỏ hiểu lầm mà tâm sinh ngăn cách. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, hắn còn gặp qua thượng ở trong Ta Lotus trừ ly, khi đó hắn tuy rằng không có đại ca lớn tuổi, nhưng đã bắt đầu ký sự, hãy còn nhớ rõ, lúc ấy canh giữ ở mẫu thân ngoài phòng bệnh, hắn ngây thơ mở mịt nhìn chung quanh nôn nóng các đại nhân, đưng kia một tiếng tin vui truyền ra tới thời điểm, hắn cũng theo mọi người cùng nhau vào phòng bệnh. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia nhăn dúm gió oa oa. Oa oa là thật sự tiểu a, hắn nheo chặt con mắt, làn da đỏ rực, nhưng chính là ở như vậy tình hình hạ, hắn cũng cảm thấy đứa bé này thật xinh đẹp. Hắn vươn non mịn tay nhỏ, nhẹ nhàng chọc ở oa oa trên mặt, ở nhìn đến oa oa lông mày nhẹ nhàng giật giật thời điểm, hắn kinh hách đem tay thu trở về, bởi vì hắn sợ làm đau oa oa. Cuối cùng, cái này làm hắn cảm giác mới lạ lại có chút thú vị oa oa lại đột nhiên biến mất, hắn phi thường mất mát, một đoạn này thời gian Hắn trở nên trầm mặc rất nhiều. Nhưng khi đó trong nhà không khí thập phần trầm mặc, cho nên những người khác cũng không có phát hiện hắn khác thường, cuối cùng chuyện này bị người nhà sợ quên đi, cũng bị chính hắn sợ quên đi, chỉ có ngẫu nhiên từ cha mẹ trong miệng nghe nói, cái kia xa ở ngàn dặm ở ngoài đệ đệ vụn vật thời điểm. Hắn trong đầu không ngừng có ký ức mảnh nhỏ lướt qua, hắn vẫn luôn là thập phần tiếc nuối, này phần tiếc nuối, ở muội muội sau khi sinh bị phóng đại, nhân trong nhà rất ít có nữ hoa hoa xinh ra, cho nên người nhà đem muội muội xem thập phần trọng. Liên tính là hắn muốn thân cận cũng đến bài đội, này liền càng thêm làm hắn tưởng nghiệm, hắn cái kia đã sớm bị đưa ra đi đệ đệ, cái kia hắn chỉ thấy vài lần đệ đệ. Cho dù không có nhiều ít tiếp xúc, hắn chỉ nhớ vẫn như cũ bảo lưu lại kia một ngày hắn con dấu đến đệ đệ gương mặt khi, kia mềm mại xúc cảm. Khi đó, hắn liên tưởng, thật tốt a. Mà hiện tại hắn cũng tưởng nói một tiếng, thật tốt a. Hắn ấm áp tầm mắt đỉnh chú ở trường ly trên mặt, này phân trong tầm mắt còn mang theo một tia hoan hỉ. Thực mau này ti hoài niệm đã bị càng nhiều bao dung sở thay thế. Có nhận biết hay không lại như thế nào? Đây là hắn đệ đệ. Nếu hắn muốn trở lại Mạc gia, kia chính mình liền khuynh tận sở hữu đi tiếp nhận hắn, đem hắn coi như chân chính thân nhân, nếu hắn không nghĩ trở lại Mạc gia, kia chính mình liền tôn trọng hắn lựa chọn, làm hắn càng vì tự tại tồn tại, này vốn chính là một người thân nên làm, không phải sao? Trương Ly nhìn khi đó sáng ngời ôn hòa bao dung đôi mắt, đột nhiên sửng sốt một cái trước mắt, hắn trầm mặc trong chốc lát, Sau đó nói, "Tỉnh, ngươi còn bệnh, mấy thứ này không thể ăn." Dứt lời, hắn liền tùy tay kêu cái kia thịt bò đóng hộp thu lên. Hắn xoay người rời đi khi, kia thon dài bóng dáng tùy ý mà thong dong, lại thiếu một loại cố hữu sa cách. Thấy vậy, Mạc Nhỉ thiếu gia, cũng chính là Mạc Trường Di khẽ miệng cong lên, lộ ra một cái thoải mái tươi cười, thật là một cái thiện lương hải tử. Không bao lâu, Trường Ly lại lần nữa quay trở về ngoài điện, lần này, trong tay của hắn cầm một ít từ đồ ăn trong đất trích tới trái cây. Này đó trái cây là những cái đó kỳ dị sinh vật, tiêu phí rất nhiều tinh lực mới trồng cho lên, người bình thường ăn xong, không nói sống lâu trăm tuổi, nhưng thân thể khỏe mạnh một ít vẫn là có thể. Này đó trái cây phía trên còn mang theo rất nhiều thanh triệt bọc nước, kia sinh cơ bừng bừng bộ dáng, hoàn toàn không giống như là đã từ chi đầu hái xuống. Tuy rằng trong đó bao hàm một ít mịch mua đồ vật, Mạc Trường Di cũng không có giật mình, hắn đem tầm mắt chuyển tới Trường Ly trên người, ngươi không ăn sao? Hắn xem Trường Ly lại đi phiên kia đôi vật tư. lấy mặc Trường Di ánh mắt tới xem, kia đôi vật tư tuy rằng hiếm lạ, nhưng tuyệt đối so với không thượng này đó trái cây, Trường Ly lắc lắc đầu, an nghĩ. Hắn từ trong đó nhảy ra một bao khoai lát tới, răng rắc răng rắc ăn, tuy rằng này đó đồ ăn vật tràn đầy tạp chất, nhưng hắn cũng chính là nếm cái hương vị, này đó tạp chất cũng không thể lại hắn như thế nào. Tại đây trên núi dai mấy năm, hắn cũng thật sự là chán ghét này đó thuần túy nhất tự nhiên tư vị, nếu là những cái đó cầu trường sinh, cầu khỏe mạnh, cầu điên của người, Nhìn đến Trường Ly như thế đối đại hai loại đồ ăn, chỉ sợ muốn đỏ mắt lấy máu. Chẳng qua hiện tại biết chuyện này liền hai người, Trường Ly không cần phải nói, mà mạc Trường Di cũng tuyệt không sẽ đem chuyện này để lộ ra đi, bao gồm cha mẹ hắn. Chương 496 giả bán tiên. Làm cho tới nay bị xem nhẹ hải tử, hắn sao có thể không có oán giận, chẳng qua này đó oán giận đều giấu ở một cái kín không kẽ hở góc, không người biết thôi. Dù cho biết được người chung quanh cũng không phải cố ý, dù cho chính mình tâm tính rộng rãi, Dù cho hắn cũng không có thiếu hụt cái gì, nhưng chính là để ý a thật giống như có một cây châm dấu ở đáy lòng, ngày thường không có tổn tại cảm, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt khiến cho người ẩn ẩn làm đau, mặc trường gì đó là như thế. Dù cho lại lần này sự tình chung Mạc gia người hoa đại lực khí, nhưng ai có thể phủ nhận, phía trước cái kia dị thế lai khách giả mạo hắn khi, Mạc gia người cũng không có phát hiện. Đây là trường ly bí mật, là thuộc về hắn cùng hắn đệ đệ bí mật, khiến cho hắn vẫn luôn lạn ở chính mình đáy lòng hảo. Ai làm cho bọn họ đều là không bị coi trọng hải tử? Cơm chưa xong về sau, Trường Ly lại hóa một ly nước bùa, làm Mạc Trường Di uống, vốn dĩ hẳn là trước khi dùng câm dùng, bất quá hiện tại dùng cũng không mượn. Hắn nhẹ nhàng bâng cơm một câu, làm Mạc Trường Di nhịn không được ho khan lên, lá đũa là dùng chu sa vẽ thành, lại lấy chân hỏa thiêu đốt, cuối cùng hóa thành nước bùa. Loại này xuất từ với Trường Ly trong tay nước bùa hiệu dụng tuyệt đối bất phàm, nhưng hương vị cũng đồng dạng bất phàm, mà khác không nói. chỉ cần chính là vụn giấy bị uống đến trong bụng cảm giác khiến cho người thập phần khó chịu. Nếu là trước khi dùng cơm dùng ăn, chỉ sợ liền ăn cơm khẩu vị đều không có đi, Mạc Trường Di trong lòng nghĩ, còn là tam khẩu hóa thành hai khẩu đem nước bùa nuốt đi xuống. Hắn đem cái ly đệ tiến lên, làm Trường Ly nhìn đã không ly đế, sau đó khẽ miệng hạ xả lộ ra một mặt cười khổ. Đợi trong chốc lát, Mạc Trường Di mới hướng Trường Ly đặt câu hỏi, nếu ta không có yêu cầu lưu lại, này nước bùa còn có hay không ta phân? Trường ly liếp xéo hắn một cái, ngươi nói đi, tự nhiên là không có, mặc trường gì đã từ trường ly thần thái trung khôi ra chân tướng, hắn gật gật đầu, cũng không để bụng, dưới bầu trời này không có gì đồ vật là không cầu hồi báo, cho dù là cha mẹ ái, cho nên trường ly phản ứng hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong. Nghĩ đến đây, hắn lại có chút tò mò hỏi, cái kia ở ta trong thân thể dị thế giới linh hồn có cái gì lai lịch. Ngày đó hắn lai xe, trong đầu lại đột nhiên truyền đến nhất nhất trận đau nhức, hắn nhẹ buông tay. Xe liền đụng vào bên đường trên cây. Ở lúc sau nhật tử, hắn vẫn luôn ở cùng cái kia linh hồn tranh đấu, cấp đoạt thân thể quyền khống chế, tuy rằng cái kia linh hồn đem hắn quá vãng biết được đến thất thất bát bát, nhưng Mạc Trường Di cũng biết được một ít cái kia linh hồn lai lịch, hắn hiện tại hỏi Trường Ly càng có rất nhiều hoài một loại chứng thực tâm tư. Trường Ly không có buồn xiển với trả lời, hắn trong giọng nói mang theo khắc nghiệt nói, một cái sớm nên thiên đao vạn quả lão quỷ, muốn chết thời điểm đi đại vận, cư nhiên chạy tới thân thể của ngươi. cùng ngươi đoạt thân thể quyền công chế. Nói xong lời cuối cùng, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không biết sống chết. Mạc Trường Di nhìn Trưởng Ly tiêu căng lánh khốc thần thái, không những không có cảm thấy đáng sợ, ngược lại càng vì buồn cười, có điểm khẩu thị tâm phi đâu. Hắn đem này phân buồn cười giấu ở đáy lòng, trên mặt biểu tình lại chuyển hóa cho thỏa đáng kỳ, thiên đạo vật quả. Trưởng Ly thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, hồn đi cổ không phải như vậy luyện thành, muốn lấy 9981 đối đồng nam đồng nữ tinh huyết luyện hóa ở cổ trùng bên trong. Làm cổ trùng cho nhau tranh đấu, thẳng đến cuối cùng người thắng mới là chân chính hồn ti cổ. Mà ở luyện hóa trong quá trình, đồng nam đồng nữ tinh huyết tuyệt đối không thể loạn, phàm là có chút sai lầm, này cổ trùng liền phê đi, này trong đó sở yêu cầu hao phí tinh huyết, ước chừng có thể đem một cái người sống ép khô. Này hồn ti cổ cũng cần luyện hóa chín chín 81 thiên, này 81 ngày, cần ở vào không ngày nào vô nguyệt, tràn đầy trướng khi núi sâu rừng ra bên trong, chịu trướng khi dựng rụ, đến cuối cùng thành hình thời điểm. Còn cần lấy một đôi chí âm đồng tử cùng chí dương đồng tử cánh mạng làm thế. Ngươi nói, này một đường luyện hóa trong quá trình, yêu cầu hao phí bao nhiêu người cánh mạng? Nói xong, Trương Ly liền lạnh lùng nói một tiếng, một đám cống ngầm lão thử, chỉ biết xử chút bị ổi thủ đoạn. Vạn vật có âm liền có dương, nay cổ trùng tuy rằng phần lớn âm độc tàn nhẫn, nhưng có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này vẫn là thiếu, đại đa số cổ sư ngữ cổ là vì bảo hộ thôn trại bên trong dòng dõi, mà giống loại này bại hoại lại là lấy dòng dõi tánh mạng thành toàn tự thân. Giống nhau gặp được loại này đầy tay huyết tinh, lại phạm đến trên tay hắn tới người, Trường Ly đều sẽ không thủ hạ lưu tình, kia một thân hủ bại đến làm hắn buồn nôn hư vị, hắn không chạy nhanh rửa sạch sạch sẽ, chẳng lẽ còn lưu lại ô nhiễm hắn thiếu giác. Mạc Trường Di hít hà một hơi, hắn nói, "Cư nhiên muốn nhiều người như vậy mệt." Chỉ là từ Trường Ly trong miệng nghe được kia con số, hắn liền cảm thấy có chút nhìn thấy ghê người, khi đó chính là mấy trăm năm trước, nhân khẩu kiểu gì chân quý. Trương Ly xả lên khóe miệng, "Đâu chỉ, hồn ti cổ lại há là dễ dàng như vậy luyện thành, muốn chân chính luyện thành sở hao phí, tuyệt đối so với ta theo như lời số lượng còn muốn đại." Nghe đến đó, Mạc Trường Di trong lòng hàn ý càng sâu, nhưng hắn cũng có một ít nghi hoặc, muốn như vậy nhiều người mệnh, như thế nào sẽ không có người truy cứu. Trương Ly nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Muốn đồng nam đồng nữ, lại không nhất định phải chính mình tự mình động thủ đi sát, thế gian này muốn lặng yên không một tiếng động mang đi một ít hài tử, chẳng lẽ không phải rất đơn giản sự?" Chiến tranh, ôn dịch cùng với một ít đặc thủ thủ đoạn đều có thể làm được. Mạc Trường Di trầm mặc xuống dưới, cuối cùng hắn đầy miệng chua xót lắc lắc đầu, sau này sẽ không, cái này quốc gia sẽ trở nên càng ngày càng tốt, loại sự tình này cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Trường Ly không có trả lời hắn, hắn nhìn điện tượng kia tượng đất thần tượng, biểu tình tùy ý mà lãnh đạm. Liêu xong rồi một cái có chút trầm trọng đề tài, Trường Ly liền hỏi Mạc Trường Di, ngươi sẽ chơi cờ? Mạc Trường Di hỏi lại, cái gì cờ? Cờ vây hắn biết một chút, cờ tướng cũng sẽ một chút, mặt khác các loại cờ pháp nó đều sẽ một chút. Trường ly suy tư trong chốc lát, sau đó dọn ra một bộ cờ vây bàn cờ. Này phó bàn cờ nhìn qua rất là cổ xưa, lộ ra một cổ đi qua thời gian mải rúa tăng thương ý nhị, nếu là phóng tới hai ba mươi năm sau tới xem, không thể nghi ngờ là một kiện chân bảo, bất quá phóng tới hiện tại, đảo không tính có bao nhiêu chân quý. Đây là lao đạo sĩ bảo bối, lao đạo sĩ dù cho là cái nước cờ rỡ rắc rối. Nhưng hắn đồng dạng có một viên kiên cường tâm, cho nên này một bộ chính hắn chế tạo bản cờ, ngạnh sinh sinh bị hắn ma thành như bây giờ. Trương Ly hỏi Mạc Trường Di, ngươi cờ nghệ đạt tới cái gì trình độ? Mạc Trường Di suy nghĩ trong chốc lát mới nói, giống nhau. Hắn cái này giống nhau là cùng một vị danh thủ quốc gia so sánh với, hắn khi còn nhỏ ở vị kia danh thủ quốc gia nơi đó học một thời gian cờ, nhưng bởi vì mặt khác nguyên nhân từ bỏ thâm nhập học tập, nhưng hắn trình độ đã thắng qua rất nhiều người. Bất quá Lấy Trường Ly bày ra ra tới ta muốn tới xem, hắn cơ nghệ hẳn là chỉ là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt so sánh với. Cho nên cái này giống nhau hắn nói tương đương thành khẩn, nhưng không nghĩ tới ở kế tiếp đánh cờ chung, hắn trực tiếp tử, ngươi cứ việc thắng, thua ta vui vẻ, biến thành, ngươi như vậy thua, têu ta như thế nào phóng thủy. Hắn nhìn chằm chằm Trường Ly càng ngày càng lẫm đả mặt, trong lòng lại lần nữa hiện lên một tia buồn cười, không nghĩ tới này Trường Ly thật đúng là cơ nghệ không tin. Kỳ thật đây cũng là trường Ly Bộ dáng quá mức hùng người, thế cho nên Mạc Trường Di theo bản năng liền đem nó định vị cao thủ, lấy ra 12 võ nghệ tới cùng hắn đối chiến, kết quả có thể nghĩ. Nói như vậy, toán học người tốt, cờ vây sẽ không kém đi nơi nào, nhưng Trường Ly lại là cái ngoài ý muốn, bởi vì hắn chơi cờ chưa từng có hạ đến trong lòng đi, lấy loại này không kiên nhận thái độ đi hạ, tự nhiên không chiếm được một cái hảo kết quả. Chương 497 giả bản thiên. Đánh cờ sau khi chấm dứt, Trường Ly lạnh một khuôn mặt thu thập bản cờ, Mạc Trường Di trong mắt là ngăn không được ý cười, hắn chớp hắc tay tái nhận, rồi lại khấp xương rõ ràng, hắn hỏi Trường Ly, ngươi ở trên núi liền vẫn luôn cùng chính mình chơi cờ. Trường Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật gật đầu, muốn cười liền cười đi. Hắn nói, lão đạo sĩ cờ nghệ so với ta còn muốn kém, ta cũng không kiên nhẫn cùng hắn hạ, lại nói ta vội thật sự, cũng không công phu lãng phí tại đây loại trên đường nhỏ. Vội thật sự. Từ hắn ở đạo quan trung đãi này trong chốc lát tới xem, hắn cũng không phát giác Trường Ly vội tới, nhưng Mạc Trường Di sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ phản bác Trường Ly, cho nên hắn mỉm cười gật gật đầu. Thời gian quá thật sự mau, đọ mắt chính là 3 tháng qua đi, này 3 tháng trong vòng, Mạc Trường Di thân thể một chút khôi phục, tinh khí thần cũng càng ngày càng tràn đầy, mà hắn ở đạo quan trung sinh hoạt cũng càng ngày càng thản nhiên tự tại. Đồng thời, hắn cũng gặp qua những cái đó kỳ kỳ quái quái sinh linh. Ngoài ý muốn ngã xuống đường núi mà chết tiểu phu biến thành làm oan hồn, bị tợ săn băng nửa thành cái đuôi mèo rừng yêu, thiên tính ái đạo thành động, lại toàn bất động đạo quan mà con thỏ yêu, cùng với cái tiếc ăn hồn ti cổ thần lần tiểu yêu. Trong đó Mạc Trường Di quan hệ tốt nhất là kia chỉ tên là buồn buồn con thỏ yêu, tên này là trưởng ly lấy, tên lai lịch là con thỏ đầu đánh vào trên mặt đất phát ra ra tới thanh âm. Mà này đạo quan trung còn có một con tên gọi là xuân xuân dạ huynh, nay chỉ dạ huynh luôn là không nhớ được nên ở khi nào ca sướng. Cổ quái mà lại không thành làn điệu để kêu thưởng thưởng nhiễu loạn trường Ly thanh ngọc. Trường Ly thu thập nó rất nhiều lần, hắn nó vẫn như cũ không trường trí nhớ, sau lại trường Ly liền cho hắn lấy cái tên, gọi là Suần Suẩn, cũng là kỳ quái, từ lấy tên này lúc sau, này chỉ điều rốt cuộc nhớ rõ hắn nên ở khi nào ca sướng, nhưng nửa đêm vang lên tới cổ quái chim hót, tựa hồ càng muốn trường Ly bực bội. Ở đạo quan thời gian thong thả mà nhanh chóng, lộ ra một loại khó được thoải mái. Mạc Trường Di đều phải quên hẳn trước kia cách sống, thật có chút người trùng quy vẫn là sẽ làm hắn nhớ tới, một phong tử trên núi gửi tới tin đưa tới hắn trong tay, làm hắn không thể không nhớ tới kia phức tạp mà lại mệt mỏi kinh thị sinh hoạt, hắn thở dài một hơi, sau đó hướng Trường Ly chào từ biệt. Trùng quy là phải rời khỏi, tuy rằng nơi này sinh hoạt làm hắn thập phần lưu luyến. "Rời đi trước, hắn còn hỏi Trường Ly hay không muốn cùng hắn cùng xuống núi." Trường Ly tự hỏi trong chốc lát lúc sau, cơ nhiên đáp ứng rồi. Ở Mạc Trường Di không thể tin tưởng trong ánh mắt, Trường Ly tùy ý thu thập một ít đồ vật, liền cùng hắn xuống núi. Lấy Mạc Trường Di thân phận, vẫn là có thể có được một ít đặc quyền, tỉ như ở giao thông thượng. Ở chỉ có 2 người trong xe, Mạc Trường Di cùng Trường Ly như cũng tại hạ cỡ. Lúc này đây Trường Ly đem Mạc Thường Nghi giết phiến giáp không lưu, bọn họ hạ chính là cờ năm quân. Không nghĩ dụng tâm, chính là không nghĩ dụng tâm, mặc kệ hắn đã từng ở toán học phương hướng có bao nhiêu tạo nghệ, hắn đều không muốn đem nó dùng ở cờ vây thượng. chỉ vì hắn cảm thấy tính kế tính tới tính lui, cũng không nhiều lắm ý tứ, còn làm hắn hao tâm tổn sức. Ngoài cửa sổ phong cảnh từng đoạn rút đi, Trương Ly nhìn cái quen thuộc mà lại xa lạ cảnh trí, có chút xuất thần, mặc Trương Di nhìn hắn bộ dáng này, ôn hòa cười, ngươi tử nhỏ ở tại trên núi, chỉ sợ cũng chưa thấy qua mấy thứ này, đã có cơ hội ra tới nhìn xem, vậy nhiều xem trong chốc lát. Trương Ly hoàn hồn, sau đó tùy ý nói, không cần. Ở rất rất nhiều trong thế giới Trương Ly cũng từng xem qua như vậy tương tự phong cảnh. Phong cảnh luôn là xem bất tận, mà ngắm phong cảnh người lại trước sau chỉ có hắn một cái. Hắn An với một người ngắm phong cảnh cũng cũng không cảm thấy một người ngắm phong cảnh có cái gì không tốt, bất quá, hiện tại có người hỏi một câu, vẫn là làm hắn tâm tình không tồi. Ở chưa tới mục đích địa thời điểm, Trương Ly trước tiên xuống xe, Mạc Trường Di tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có giữ lại. Nếu không nghĩ thấy Mạc gia người, vậy không thấy, không cần thiết miễn cưỡng. Hắn tưởng, từ Trương Ly nói ra câu nói kia bắt đầu bắt đầu Mạc Gia Đại Bộ phận người đều đã đem hắn từ bỏ, liền tính hắn là một cái đạo hạnh cao thâm đạo sĩ, một khi đã như vậy, không thấy cũng hảo. Ga tàu hỏa tê tê ồn ào, nơi nơi đều có sơ hai cái đại bím tóc tiểu cô nương tới buôn bán hàng hóa, Trưởng Ly một thân đơn giản quần áo đạo cũng không có đưa tới những người khác lực chú ý. Mạc Trường Di đã từng hướng nàng bọc hành lý tắc một ít tiền, này đó tiền cũng đủ Trưởng Ly sinh sống, hắn cái kia cang phòng đại ba, nhưng thật ra cùng hắn thanh tuấn bề ngoài có chút không hợp. Nào đó trà trộn ở ga tàu hỏa, người còn lại là ánh mắt vừa động, theo dòng người liền sờ đến Trường Ly bên người, một bàn tay duỗi lại đây, ở ngón trỏ cùng ngón giữa kẽ hở ran, còn kẹp một cái nho nhỏ lưỡi dao. Ở lưỡi dao hoa khai đại bao thời điểm, Trường Ly đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ở cái tay kia thượng gõ một chút, một cổ đau nhức thăng cấp một đạo rõ ràng nước xương thanh truyền đến, người nọ đau môi trắng bệ, trong tay hắn dao nhỏ rất xuống mà, phát ra một tiếng rất nhỏ len ken thanh. Chờ hắn từ đau đớn trung hơi chút hoãn lại đây thời điểm, Trường Ly sớm đã không thấy bóng dáng, hắn phẫn nộ mắng vài tiếng, sau đó nhặt lên trên mặt đất lưỡi dao rời đi. Mà nơi này dị trạng cũng đưa tới một ít người chú ý, những người đó nhìn vị này đáng khinh trung niên nam tử, cùng với rơi xuống trên mặt đất lưỡi dao, xôi nổi tránh đi thân hình, kia đáng khinh nam tử vừa lúc thừa dịp trong sân hỗn loạn chạy thoát. Ga tàu hỏa ngoại một tòa hẻm nhỏ, thủ đoạn cốt bị gõ nước đáng khinh nam tử một bên mắng, một bên phân phó bên người tiểu đệ, làm cho bọn họ đem Trường Ly tìm ra. Nhưng vào lúc này, Hẻm nhỏ ngoại đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, bọn họ xoay người sang chỗ khác, liền phát hiện người tới rõ ràng là một người tuổi trẻ nam tử. Người này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhưng một đôi mắt liền giống như giả thần giả quỷ thần côn giống nhau, lộ ra một cổ quỷ dị. Đáng khinh nam tử sửng sốt một cái trước mắt, tức khắc phản ứng lại đây, trong miệng hắn hung hãn chửi bậy, lại không chút do dự cầm lấy một bên côn sắt liền về phía trước phóng đi. Chờ nửa khắc chúng sau, cái này hẻm nhỏ đã đổ đầy đất người, mấy nhóm người thần sắc đều thập phần thống khổ. Tinh tế nhìn lại là có thể phát hiện bọn họ tay phải đều ở không tự giác run rẩy, nếu là có học y y người nhìn đến tất nhiên sẽ biết được, này nhóm người tay đều đã phế đi. Lại qua nửa khắc chung, nơi này dị trạng thực mau bị người qua đường phát hiện, duy trì trật tự cảnh sát cũng thực mau đổ tới, này đàng ngày thường không chuyện ác nào không làm tên côn đồ liền cùng hạ sủi cảo dường như, toàn bộ đem vừa mới tình hình nói ra, bọn họ còn cường điệu miêu tả trưởng ly tối mạo. Có thể ở nửa khắc trung trực tiếp thu thập nhóm người này thân kinh bách chiến tên côn đồ, nhất định là một cái nguy hiểm phân tử, liền rất mau đưa tới thượng tầng chú ý, mà liền ở bọn họ muốn tiếp tục thâm nhập điều tra thời điểm, chuyện này lại bị người ấn xuống dưới, xui xẻo ngược lại là này đàn không chuyện ác nào không làm tên côn đồ. Bọn họ năm rồi sở phạm sự cũng nhất nhất bị lột ra tới, ngay cả cùng bọn họ tương quan người cũng đã chịu liên lụy, một cổ loại nhỏ nghiêm đánh vào cái này huyện thành trung xuất hiện. Mà chờ hồi lâu lúc sau Trận này phong ba qua đi, đều không có người biết được hiến cho trận này sự cố người đến tọt cùng là ai. Chương 498 Giá bán tiên. Đây là một cái dân phong rất là bưu hạng thành thị, nơi này già trẻ đàn ông cũng không có việc gì liền khiêng đại cái xẻng, ở nhà mình sân sạn vài cái, bọn họ sạn ra tới đồ vật cũng phần lớn không thể bán một cái giá tốt. Đương nhiên, những cái đó chân chính chức nghiệp hóa đội ngũ là coi thường bọn họ loại này đơn sơ lại hiệu suất thấp hèn thủ đoạn, bọn họ giống nhau thích càng trực tiếp phương pháp, tỉ như bạ phá. Phít một tiếng, ở quen thuộc bạo phá tiếng vang qua đi lúc sau, một hàng mỡ phỉ thể tráng người liền làm bộ làm tịch lấy ra một ít công cụ, thí nghiệm mục không khí hay không có đầu. Ở được đến phủ định đáp án lúc sau, này nhóm người cứ yên tâm đi vào, ngọn núi này mộ nhìn qua hơi có chút năm đầu, đương nhiên muốn này nhóm người tới đáp, là khẳng định đáp không được, tuy rằng bọn họ tự xưng là so với kia chút khiêng cái quốc lao nông dân cao cấp một ít, nhưng cũng không coi là người làm công tác văn hóa, mà ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương. Đứng một cái thanh tuyển bóng người, đứng là Trương Ly. Trương Ly không chút để ý nhìn này nhóm người động tác, hắn cũng coi như không thượng là cái gì thủ pháp hảo công, nhân, cho nên không có kịp thời báo nguy. Đương nhiên, này cũng cùng hắn cũng không có báo nguy trang bị có quan hệ, rốt cuộc Mạc Trường Di đã từng muốn đưa cho hắn cái kia khổ người pha đại di động, làm hắn thập phần ghét bỏ. Hắn khoan thai đi theo này nhóm người vào mộ thất, này tòa mộ rất là cũ kỹ, cho nên đại đa số cơ quan đều đã hoang phế, liền tính còn có có thể sử dụng. cũng phải không thượng bao lớn công dụng. Kia đoàn người vừa đi, một bên còn ở cao hứng hoa hoa cười to, kia từng đôi lang trong mắt tràn đầy sắp phát tài hưng phấn, loại này tiếng cười truyền lại tại đây không hắn đánh giá Tạ Hữu Mộ đạo, Lạc Ly Mộ thất phối hợp kia không biết từ chỗ nào thổi tới phòng, vô cớ làm người cảm thấy quỷ dị. Trường Ly bước chân nhẹ nhàng dừng ở mộ thất trên mặt đất, không có phát ra nửa điểm thanh âm, hắn đánh giá Tạ Hữu Mộ đạo, vẻ mặt tràn đầy không chút để ý. Ở cái này mộ đạo trung cũng tọa lạc một ít chôn cùng con rối, chẳng qua những người này ngẫu nhiên quá mức công kèn, cho nên đám kia nhân tài không có đối bọn họ xuống tay, mà trên bích tường cũng có một ít cảnh đẹp trong tranh tinh mỹ bích họa, phòng trừng là đám kia người quá mức hưng phấn, quên mất. Bích họa đều đã phai màu, nhưng kia tinh mỹ đường con cùng với cao siêu họa kỹ, vẫn là có thể từ một ít chi tiết chung nhìn thấy, đại đa số bích họa trường ly đều chỉ là đảo qua mà qua, nhưng có một bức bích họa lại làm hắn cảm thấy hứng thú. Này bức bích họa họa chính là Vương Tôn cùng đạo sĩ chơi thuyền đánh cờ, ở Vương Tôn phía sau còn đi theo hai cái tuổi thanh xuân nữ tử. Này hai nữ tử, một giả ung dung hoa quý như Mẫu Đơn, một loại thanh lệ mạn diệu như Hải Đường. Này họa làm Trường Ly quen thuộc, người trong tranh cũng làm Trường Ly quen thuộc, bởi vì họa thượng đạo sĩ đúng là chính hắn, lấy cổ đại tôn trọng, thoải mái phong cách tới xem, này bức họa là khó được tả thực, nhân vật trong tranh đảo cũng có thể phân biệt chút bất đồng. Này bức họa họa chính là Trường Ly mộ một đời. hắn là danh khắp thiên hạ quốc sư, mà cùng hắn đánh cờ người nọ, còn lại là đời kế tiếp đế vương, hắn phía sau hai nữ tử, còn lại là đế vương hoàng hậu cùng quý phi. Đó là thập phần xa xăm sự, dù cho lấy trưởng Lý Vô Trần vô cấu cảnh giới đi hồi tưởng, cũng hồi tưởng trong chốc lát mới tìm kiếm ra này đoạn ký ức, tuy rằng hắn xác thật là ở ánh mắt đầu tiên liền cảm giác được quen thuộc. Kỳ thật này bức họa thượng hình ảnh đều không phải là vị thật, vị kia vẽ ra này bức họa danh thủ quốc gia đại sư, cũng chỉ bất quá là y đi theo hoàng đế phân phó mà họa. Hắn cũng không có thật sự nhìn thấy một màn này. Họa trung hoàng đế họ Trần, đứng hàng chín, ở còn là hoàng tử thời điểm, liền từng cùng Trưởng Ly tiếp xúc, nhưng Trưởng Ly cũng không tính toán giúp hắn. Bất quá, vì làm chính mình ngôi vị hoàng đế càng củng cố, vị này bệ hạ vẫn là ở đàng cơ về sau. Sai người tuyên dương chính hắn sớm bị quốc sư đoán chức vì đời kế tiếp hoàng đế nhắn lại, màn này tắc nhắn lại, cũng bị rất nhiều người sở thờ phụng, cũng bởi vậy Trần Ngự Cửu địa vị củng cố rất nhiều. Rốt cuộc, ngay lúc đó Trưởng Ly thanh danh chi hiển hách Sắc thật xưa đâu bằng nay. Lam Quý phi sở ra chi tử, có thể áp xuống chính thống con vợ cả, này thứ nhất lợi đồn đãi cũng sắc thật công không thể không. Ngay lúc đó Trưởng Ly cũng nghe tới rồi này tác lợi đồn đãi, hắn cũng không để bụng, rốt cuộc khi đó hắn đã ở vào ẩn cư trạng thái, cũng không muốn đi tham dự đến những cái đó phân tranh chung. Ở xong việc, Trần Cửu Tắc không ngừng tìm kiếm quá hắn rơi xuống, chẳng qua trước sau vô pháp tìm được. Theo thời gian trôi đi, hắn cũng dần dần không tìm, bởi vì Liên tính kia tác lời đồn đãi bị chứng minh là giả, cũng không quan phóng nhã. Lúc sau, này tang chuyện cũ liền bị chôn vùi ở thời gian chung, liên sách sử cũng không có ghi lại đôi câu vài lời. Dù cho là đế vương cũng không thể trường sinh, dù cho kiến hạ khẩn cầu trường sinh địa cung, cũng không tránh được bị người quấy rầy. Năm tháng vô tình a. Trường Ly nhẹ nhàng mà nói một câu, những lời này quanh quẩn tại đây sâu kín mộ trung, đảo làm người có một loại thời gian thác loạn hoảng hốt cảm. Thưởng thức trong chốc lát bích họa, Trường Ly liền tiếp tục đi phía trước đi đến, bất quá trong chốc lát, đám kia người đã đi xa, bất quá Trường Ly vẫn như cũ có thể nghe thấy bọn họ hưng phấn thanh âm. "Đại hổ ca, ngươi mau xem, hoàng kim." Bang một tiếng, la bàn tay mở ra trên đầu thanh âm, "Hoàng kim tính cái gì? Những cái đó đồ cổ mới đăng giá, ngươi cái ngu xuẩn." Bị đánh người nọ hì hì cười một tiếng. "Đây là cái gì?" "Một mặt gương, tỉ lệ còn tính không tồi." Đem gương trực tiếp tới tay Trung đại hổ ca làm bộ làm tính nói, kỳ thật hắn cũng không hiểu cái đó, đây cũng là hắn từ một cái đồ cổ lái buôn nơi đó nghe tới. Kia giá trị bao nhiêu tiền? Mấy ngàn khối luôn có, mặc kệ, thu hồi tới. Nghe được mấy ngàn khối cái này con số, này mấy người đôi mắt càng là càng lượng, bọn họ cướp đoạt vật bồi táng thủ pháp cũng càng thêm gia sức, ở trường ly tới mộ thất thời điểm, này nhóm người đã sốc lên nắp quan tài. Lần này phát lạp phát lạp Nhìn đến trong quan tài những cái đó giá trị liên thành vật bồi táng, này nhóm người kích động thân thể đều ở phiêu, đại hổ tử càng là nhếch môi cười giữ tận hai tiếng. Lão nhân, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi một cái người chết, cũng không cần phải này đó thứ tốt, chúng ta lấy ra đi cũng có thể bán không ít tiền, nuôi sống càng nhiều người. Lão nhân, ngươi chôn ở chỗ này, nói không chừng ngươi cùng ta 800 bối trước tổ tông là hàng xóm, nếu đều là đồng hương, kia bắt ngươi đổ vật tới cứu té cứu té chúng ta những người này cũng là hẳn là. Hắn nói xong câu đó, liền đem bàn tay vào trong quan tài, ngón tay đã sờ đến thây khô trên người cái chăn lấm, nhưng vào lúc này, trong quan tài thây khô đột nhiên mở mắt. Đèn tin đèn rõ ràng lượng lượng chiếu vào cái này tối tăm một thất, làm người có loại nhìn thấy ghê người cảm giác, thây khô mở mắt ra kia một khắc, đại hổ tử tay cũng dống nhiên dừng lại, hắn Thái Dương có mồ hôi lạnh, sau đó, hắn chậm rãi đem tay thu hồi, trong miệng nhấp mãi, chớ trách, chớ trách. Thật vất vả đứng thẳng lúc sau, hắn mới một chút sau này chân Mà ở hắn thân hình còn không có dịch khai một bước chi cự thời điểm, trong quan tài thơi khô đột nhiên ngồi dậy. Vây quanh ở quan tài bên cạnh mọi người sợ tới mức phát ra thét trói thai, bọn họ kẹ ra quần ra bên ngoài chạy, liền đã vơ vét tài vật đều không nghi mốn. Mà ở chủ mộ thất ngoại, rất là nhàn tản trường ly trong mắt hiện lên một đạo rào hoa quang. Trường 499 giả bán tiên, chờ đám kia nghiệp dư trộm mộ tặc kẹ ra quần đảo tẩu lúc sau, trường ly mới thông thả ung dung đi vào chủ mộ thất. Mà khi đó kia cụ ngồi dậy Đế Vương Thi vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên trạng, thậm chí ở cặp kia bộ xương khô giống nhau trong ánh mắt, còn toát ra dày đặc quỷ hỏa. Trương Ly búng tay một cái, Đế Vương Thi trong mắt quỷ hỏa liền tùy theo tắt, mà kia cụ ngồi dậy thi thể cũng giống như tan thành từng mảnh giống nhau, bùng bùn đến ngã vào trong quái tải. Trương Ly đến gần, nhìn đã không ra hình người cố nhân thi hài, khôn thai thở dài một hơi, khẩu khí này chung không chứa chút nào tiếc hận, hắn rất có hứng thú thưởng thức trong chốc lát cái này tỉ mỉ chế tạo mộ thất lúc sau. Mỗi bước chân nhẹ nhàng rời đi, hắn đối với nải mộ thất bên trong vật bồi táng tự nhiên cũng không có gì nhớ. Mà chờ hắn rời đi không bao lâu, cổ mộ ở ngoài thực mau lại tới nữa một đám người, này nhóm người thân xuyên chức nghiệp chế phục, đầy mặt chính khí, cầm đầu người nhỏ thanh niên tựa như dải nặng chuông lớn, chính là nơi này. Bị này nhóm người chặt chẽ khống chế mấy cái trộm mộ tắc đầy mặt vẻ bại gật gật đầu, một bên gật đầu, bọn họ còn nghiêng về một phía lui, "Cảnh sát, các ngươi đi vào thì tốt rồi, chúng ta liền thôi bỏ đi." Nói lời này thời điểm, bọn họ chân còn đánh chiến. Nay đàn nhát như chuột ra hỏa, ở gặp được mộ thất kinh biến lúc sau, không nghĩ tìm điểm đổ vật đi đi tà, ngược lại là đem chuyện này gào đến mãn đường, cái đều là, thực mau liền đưa tới cục cảnh sát lực chú ý, cục cảnh sát một bên phái người chạy tới đế vương mộ một bên phái người thống tri khảo cổ đội, này không, còn không, có bao lâu, bọn họ đã tới rồi đế vương mộ ngoại. Thấy nảy mấy cái túi bao liền mộ thất đều không có hắn đi vào nửa bước liền sắp đái trong quần. Vị này cảnh sát lạnh lùng hừ một tiếng, thành thất điểm, chờ hạ vào mộ liền đem bị các ngươi phá hư đồ vật nhất nhất chỉ ra tới, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nếu các ngươi còn nghĩ dối dếm, vậy đừng trách ta không khách khí. Nay cảnh sát cũng là đầy miệng vị khí, ở cái này địa phương làm việc, không nhanh nhẹn dũng mãnh một ít là không có biện pháp làm việc. Đối với những cái đó kết mẹ kết đội đi trộm mộ người, địa phương quan phủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chuyện này đều nháo đến dư luận xôn xao. Bọn họ nhất định phải gọi lên, huống chi từ nhóm người này, người miêu tả chung, này tòa huyệt mộ quy mô, hoàn toàn thắng qua trước kia phát hiện vương hầu chi mộ, nói vậy lại là một cục kinh thế phát hiện. Chuyện này làm tốt lắm, ra quan thăng tước, làm không tốt, lẻ lạnh ngồi xuyên. Cho nên cảnh sát ánh mắt một lệ, lại làm thuộc hạ cảnh sát nhóm chặt chẽ trông giữ mấy người này, không bao lâu mà khác một đám chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên liền đổ tới, này nhóm người cùng đi hướng đế vương mộ. Đế Vương mộ trung hiện ra đủ loại làm này, đàn nhà khảo cổ học hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ như điên, có mấy cái dấu hoa âm lão chuyên gia chỉ vào mộ thượng bích họa, hưng phấn đến toàn thân thẳng run. Ở tham nhập chủ mộ thất thời điểm, bọn họ nhìn kia bị mở ra nắp quan tài, cùng với bị phá hư đế vương cốt hài, đau lòng hận không thể đệm kia một đám trộm mộ tặc gan tươi nuốt sống. Một thế hệ thịnh thế đế vương mộ phát hiện, đối với lịch sử nghiên cứu có rất lớn ý nghĩa. Đây cũng là quốc gia thành lập tới nay cái thứ nhất xuất hiện trọng đại khảo cổ hang mục, khiến cho quốc gia mạnh mẽ coi trọng, thực mau chuyên nghiệp liền đã xác lập. Mà nương cái này chuyên nghiệp đích xác lập, một cổ đả kích trộm mộ hành văn phong trào cũng bởi vậy khai triển, quốc gia đồ cổ thị trường cũng bởi vậy bắt đầu chỉnh đốn. Bất quá ngắn ngủi 5 năm, trộm mộ buôn lậu liền đã chịu đả kích to lớn, này một hàng đường không khí cũng bởi vậy một thành, mà gián tiếp thúc đẩy việc này trưởng ly trên người công đức, cũng càng vì dày nạn. Mà lúc này Trường Ly lại là không có tâm tình đi so đo kia một ít, hắn lười biếng ngồi ở xe lửa thượng, túi đầu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy rằng hắn quần áo cùng người đương thời không có gì chênh lệch, nhưng tiết lộ ra tới khí chất lại cùng thời đại này không hợp nhau, cũng bởi vậy, cho dù hắn vị trí là ở trong góc, cũng đưa tới một ít người nhìn chăm chú. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, một cái hoạt bát nữ sinh, nhanh chóng đi đến này một tiết tàu xe, nàng một ngông ngồi ở Trường Ly bên cạnh vị trí thượng. Sau đó hướng hắn đối diện nữ sinh chào hỏi. "Dai Dai, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi, thật là có duyên." Bị gọi Dai Dai cái kia nữ sinh rất là văn tĩnh, nàng thẹn thùng gật gật đầu, khinh thanh tế ngữ nói, "Đúng vậy, rất có duyên." Ngươi liền quang nhớ rõ Dai Dai, chẳng lẽ liền không nhận biết ta? Một đạo hài hước giọng nam truyền đến, là Dai Dai bên cạnh ngồi người. Nữ hài đem tầm mắt chuyển qua đi, nhìn cái kia trang điểm đến rất là thời thượng nam sinh, ngột ngào cười, "Như thế nào sẽ Ta như thế nào sẽ không nhận biết đại quân ca ca, chẳng qua đại quân ca ca đều là dai dai bạn trai, ta muốn cùng ngươi chào hỏi, tự nhiên đến hỏi trước quá dai dai, dai dai, ngươi nói đúng không? Dai dai lại là thẹn thùng gật gật đầu. Ngươi xem, dai dai đều tỏ thái độ, ngươi còn trách ta. Đại quân chỉ có thể lộ ra một cái sủng nịch tươi cười, sau đó nhẹ nhàng mà vô vô nữ hài đặt lên bàn tay, là ta không đúng, ngươi đừng trách ta. Nữ hài lúc này mới khẽ hừ một tiếng, lấy kỳ bóc qua việc này. Mà nhìn đến đại quân rất là quá giới hành vi, giai giai cũng chỉ là ánh mắt hơi hơi lóe lóe, sau đó lại khôi phục văn tính bộ dáng. Trưởng Ly nhìn một màn này nói, có chút hứng thú, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, sau đó nói, "Lấy ra." Nữ hài lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn qua đi, nhìn thấy Trưởng Ly kia một khắc, nàng trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, sau đó ở phát hiện hắn kia thân rất là quê mùa quần áo lúc sau, kia tia kinh diễm lại biến thành rất nhỏ miệt thị. Nàng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Trưởng Ly, Chương một lần chỉ chỉ nàng ném tới chính mình cái bàn trước mặt đại bao, nữ hài lúc này mới minh bạch trưởng ly trong miệng lấy ra là có ý tứ gì, trên mặt nàng hiện lên một tia nan kham, sau đó bay nhanh đem bao dịch trở về chính mình trước mặt, trong miệng oán giận một tiếng, thật nhỏ mọn. Nghe thế thanh oán giận, trưởng ly nhẹ nhàng mà cười một tiếng, hắn chính là keo kiệt lại như thế nào. Hiện trường không khí trong lúc nhất thời lâm vào đình trệ, sau đó kia nói rất là từ tính giọng nam lại lần nữa mở miệng, vị này huynh đệ là đi chỗ nào? Trường Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó thuận miệng nói, "Không biết, đây là có lệ, đại quân có chút bất mãn, cũng không nghĩ lại mở miệng nói hóa giải xấu hổ." Những lời này thật đúng là không phải Trường Ly cố ý giôi hắn, hắn xác thật Trường nghĩ ra ở đâu cái trạm xuống xe. Lúc này Yên Lặng nhìn sự tình phát triển giai giai đột nhiên ra tiếng, nàng thanh âm khinh khinh nu nu, thật giống như trên bầu trời thổi qua đám mây, "Chúng ta muốn đi Lâm An chơi một chuyến, nghe nói Lâm An có rất nhiều chứ danh cảnh điểm, vì chơi tận hứng." Chúng ta còn làm rất nhiều công khóa, ngươi muốn nhìn sao?" Nói, nàng liền từ chính mình trong bao lấy ra một chồng giấy. Rai Rai đột nhiên mở miệng làm kia hai người đều kinh ngạc một chút, Đại Quân dùng nghi hoặc tẩm mắt nhìn nàng, "Chỉ phải tới rồi Rai Rai trấn an mỉm cười, mà nữ Hải còn lại là trực tiếp gào khai, "Cái gì tư liệu, ta cũng phải nhìn, ta vừa lúc là đi Lâm An." Những lời này thực tốt rợi đi Đại Quân lực chú ý, hắn lại lần nữa vô vô nữ Hải tay, "Hảo a, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi." Chương 500 giả bán tiên. Cái này quen thuộc động tác thành công làm ra dai dai ánh mắt lóe lóe, nàng ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng trưởng Ly lạnh nhạt tầm mắt, sau đó bên miệng tràn ra một cái rất là ngượng ngùng tươi cười. Nàng tin tức pha nhượng nói, ngươi muốn sao? Một bên nói, nàng còn một bên đem quyển sách hướng Trường Ly phương hướng đẩy đẩy. Nay một phương nho nhỏ cái bàn thật giống như một cái huyền ai, là ngồi ở hai quả nhân người vô pháp vừa rào. Trường Ly lắc đầu, không cần, ta không đi Lâm An. Lại một lần cự tuyệt. Dжай Dжай trong lòng hiện lên như vậy một đạo ý niệm, sau đó nàng bất động thanh sắc thu hồi kia điều giấy. Tựa hồ trước kia không có gặp qua người này đâu. Nhưng nàng kiếp trước chuyên chú với cùng đại quân tình yêu bên trong, dù cho gặp rất rất nhiều cơ duyên, cũng toàn bộ bỏ lỡ. Nàng trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót, nếu có thể trở về sớm một chút thì tốt rồi, hiện tại cũng không đến mức như vậy bị động. Bọn họ trên danh nghĩa là ra ngoài du lịch, kỳ thật là tư buôn, mà rõ ràng như vậy tư mật lữ trình Kỳ kỳ lại có thể thực mò đuổi theo đi lên, hơn nữa vẽ xe còn cùng bọn họ cách đến như vậy gần, như vậy rõ ràng miêu nị, nàng đời trước nếu không có nhìn ra tới, có thể thấy được nàng đời trước rốt cuộc bị che giấu có bao nhiêu sâu. Dài dài hít sâu một hơi, sau đó quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, mặc kệ thế nào, nàng lần này nhất định phải tránh được trở thành người vợ bị bỏ rơi vận mệnh, mà khi trước chính là ném ra cái này sớm 3 triệu 4, không hề đảm đương đại quân. Nghe nói nàng ba mẹ lần này vì nàng an bài một cái xem mắt đối tượng, là một cái còn không có xuất ngũ binh lính, nếu lúc này đây nàng không có tư buồn, nói không chừng hai người sự tình đều thành. Đời trước cùng đường bí lối thời điểm, nàng đã từng nghe chúng quanh hàng xóm nhàn luôn toán nghĩ, nghe nói người kia ở bộ đội, bởi vì nhiều lần kiến kỳ công, quân hàm một đường đi lên trên, cuối cùng trở thành một người vang dội thủ trưởng. Người nọ cưới lão bà đúng là nhà nàng cách vách tiểu hoa, tiểu hoa một đường xuôi gió xuôi nước lên làm thủ trưởng thái thái. cùng người nọ sinh một đôi long vương thai, cả đời quá đến đại phú đại quý. Nghĩ đến đây, giai giai trong lòng liền nảy lên một cỗ thật sâu bất bình, rõ ràng nàng lớn lên so tiểu hoa đẹp nhiều. Ban đầu còn rất la bình thản người, hiện tại đầy người oán khí, Trường Ly rất có hứng thú nhìn một màn này, trong lòng cơ nhiên có một ít tò mò, khí vận vì cái gì luôn là thiên vị một ít người như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì những cái đó chân chính thiên chi tiêu tử, ở kiếp trước đã đem khí vận toàn bộ giao giúp mình thân? Mà này đó xui xẻo người còn lại là có khí vận giữ lại xuống dưới, dùng để mở ra mặt khác một đời. Không, nay cũng không thể thuyết phục, chỉ có thể nói thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có. Có lẽ thiên đạo liền thiên vị xem như vậy vai hề khắp nơi lăn lộn, tìm cái việc vui. Ở trường Ly Trầm Tư một đoạn này thời gian, Đại Quân cùng Kỳ Kỳ lại lại lần nữa thân thiết nóng bỏng, Kỳ Kỳ vui sướng thanh âm liền giống như một con chim sẻ nhỏ giống nhau, ríu rít vang ở trong xe. Đại Quân ca ca, ta lên xe lửa thời điểm Gặp một cái hạt lão nhân, những cái đó lão nhân cho ta tính một quẻ, nói ta đời này là tài nguyên cuồn cuộn, hạnh phúc cuối đời không ngừng mện, ngươi nói này hạt lão nhân nói đúng không nha. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là ở cùng đại quân ve vãn đành yêu. Tài nguyên cuồn cuộn, hạnh phúc cuối đời không ngừng, nghe thế hai câu lời nói, giai giai tay đột nhiên nắm chặt. Tài nguyên, kỳ kỳ là đoạt được nàng tài, hạnh phúc cuối đời không ngừng, kỳ kỳ là tiệt đến nàng phúc. Trong lòng không cam lòng giống như sóng biển giống nhau. Một chiều một chiều chào ra tới, Lam nàng khất chế không được tức giận, cuối cùng nàng vẫn là đem tức giận nuốt đi xuống, mà lúc này, Đại quân đã cầm kì kì tay nhỏ, đương nhiên là thật sự, người lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định sẽ rông đoán mệnh nói như vậy, tài nguyên quần quần hạnh phúc cuối đời không ngừng. Kiki bĩu môi hỏi một câu, thật sự? Đại quân lập tức gật gật đầu, đương nhiên. Đôi tay giao nắm độ ấm, làm Đại quân nhịn không được trầm mê, kia tinh tế tay nhỏ nắm ở trong tay hắn, làm hắn tâm đều nhịn không được say. Hắn nhịn không được lần nữa đụng vào. Ki Ki lại có chút không vui, nàng đem tay rút ra, đánh vào đại quân mu bàn tay thượng, chán ghét. Đại quân lúc này mới thanh tỉnh lại đây, hắn chột dạ phản quá mức nhìn về phía Rai Rai, sau đó ngữ khí ôn nhu hỏi, "Ngươi đang xem cái gì?" Vừa nói, hắn còn muốn đi nắm Rai Rai tay. Rai Rai động tác gần nấp tránh đi hắn, lắc lắc đầu, "Không có gì." Nàng nghi hoặc hỏi, "Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì?" Ki Ki lúc này cất trả lời nói, đang nói một cái người mù giúp ta đoán mệnh sự. Đoán mệnh, ngươi còn tin cái đó? Rai Rai không thể tưởng tượng nói. Kì kì tức khắc không cao hứng, rốt cuộc kia đoán mệnh nói chính là nàng lợi hay. Giống như phát giác chính mình trong lúc vô ý phá hủy không khí, cho nên Rai Rai dùng một loại tìm kiếm khẩu khí hướng Trường Ly hỏi, "Ngươi đâu, ngươi tin đoán mệnh sao?" Dù sao ta là không tin, ta chính là chính thống chủ nghĩa duy vật giả. Ra ngoài Rai Rai dự kiến, Trường Ly cư nhiên gật đầu, "Ta tin." Hỏi một cái đạo sĩ tin hay không đoán mệnh, vấn đề này có thể nói là ngu xuẩn. Rai Rai trong mắt sẹt qua một tia xấu hổ bồn bực, Ki Ki tức khắc sẵn thắng truy kích, ngươi xem, liền hắn đều tin. Nang lại chuyển qua tới đối trưởng Ly nói, vậy ngươi cảm thấy đoán mệnh cho ta tính quẻ đúng hay không? Hắn ngửa khí kiều man, tựa hồ đã khẳng định trưởng Ly nói chính là đối. Nhưng lúc này, trưởng Ly lại lần nữa lắc đầu, hắn nói, không đúng. Không đúng. Ki Ki tức khắc cất cao thanh âm hét chói tai. Này một tiếng rất là tự giận thanh âm, tức khắc hấp dẫn mặt khách hành khách lực chú ý, vốn dĩ bọn họ nơi này liền rất là ầm ĩ, hiện tại ầm ĩ lại lần nữa tăng cấp, đã làm rất nhiều hỉ tính hành khách thập phần không ngoan. Nhưng kỳ kỳ không có chú ý tới, nàng thét chói thai hỏi Trường Ly, không đúng chỗ nào? Trường Ly nhẹ nhàng a một tiếng, tài nguyên quần quật như đoạn nhai chi thác nước, hạnh phúc cuối đời không ngừng như sa mạc chi lưu thủy, tự nhiên nơi nào đều không đúng. Nếu là kiếp trước, kỳ kỳ cái này mệnh cách còn miễn cưỡng chứng một hai phần Nhưng này một đời liền không nhất định. Nghe được Trương Ly đoán trước, giai giai nở rộ ra vui vẻ tươi cười, nàng vội vàng khuyên giải trụ muốn báo nổi kỳ kỳ, sau đó khinh thanh tế ngữ đối Trương Ly nói, vậy ngươi lại có thể nhìn ra ta là cái gì mệnh cách. Nàng cho rằng Trương Ly là đứng ở nàng bên kia. Nhưng lúc này, Trương Ly còn nói thêm, phúc họa luân chuyển, vận thế thoải mái, mệnh môn khó khai, cơ duyên giảm suy. So sánh với đối kỳ kỳ lời bình luận, này một câu càng là không nhường một tấc, hơn nữa lời này trung ý tứ cũng không phải do dai dai không sợ hãi, nàng dõng nhiên đứng lên, thẹn quá thành giận nói, ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Bịa đặt mấy thứ này tới đả kích người làm ngươi thực vui vẻ sao? Bất quá là tùy tiện hỏi ngươi một câu, ngươi còn thật sự, thật đem chính mình đương hồi sự. Nàng hung hăng hừ một tiếng, sau đó nói, này thế đạo thật đúng là người nào đều có, một cái bọn bịp bợm giang hồ, cư nhiên cũng dám lên xe lửa, đoán mệt. Ngươi như thế nào không cho chính ngươi hảo hảo tính một quẻ? Nhìn xem thần tiên như thế nào cho ngươi tính, nói không chừng ngươi chính là nên hạ 18 tầng địa ngục mệnh. Như vậy kịch liệt phản ứng tức khắc dọa sợ trong xe mọi người, một bên đại quân trận mắt há hốc mồm nhìn dai dai, hắn trong mắt đều mau chừng ra tới, hắn cái này ba nở gao y nho, luôn luôn là rất là văn tĩnh, như thế nào hôm nay biểu hiện đến cùng người đàn bà đanh đá giống nhau. Trước 501 giả bán tiên, như vậy làm cho người ta sợ hãi biểu hiện, không ngừng dọa sợ mặt khác hành khách. Còn làm Trương Ly vốn là lạnh lùng ánh mắt hiện lên một đạo lệ quang, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi mệnh cách rốt cuộc là như thế nào chính ngươi không rõ ràng lắm. Hắn nhìn thẳng giai giai đôi mắt, trong ánh mắt thâm ý, làm giai giai dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tại đây phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt dưới, giai giai cư nhiên hậm hực ngồi xuống, vừa mới kia phó cuồng bạo bộ dáng thật giống như là ảo giác giống nhau. Trương Ly đứng dậy, cầm lấy chính mình bọc hành lý, vừa vặn lúc này đoàn tàu đến trạm, rời đi phía trước. Hắn lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái này ba người sau đó nói: "Phúc Họa Vương Nguyên, duy người tự triều, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, hắn liền xoay người sang chỗ khác, không chút nào lưu luyến rời đi, mà hắn theo như lời ra tới câu nói kia, làm kia mấy cái lòng mang quỷ thay người, trong lòng đều bắt đầu bổ trồn, đặc biệt là người mang thật lớn bí mật dai dai. Nang buông xuống đầu, đem chính mình cuộn tròn ở thùng xe thượng, một đôi mắt tràn đầy kinh sợ, thẳng đến tới mục đích địa lúc sau, này nhóm người mới chân chính hoãn lại đây. Xuống xe ghi, đại quân an ủi tính cầm dai dai tay, không có việc gì, không có việc gì, người kia là nói hiệu nói vượng, ngươi không cần tin tưởng, chúng ta thật vất vả tiến đến an một chuyến, muốn chơi cao hứng, không cần vì cái loại này không thể hiểu được người ảnh hưởng tâm tình. Dai dai nhìn bị đại quân nắm lấy tay, thật lâu sau lúc sau, mới lộ ra một cái văn tính tươi cười, chẳng qua này tươi cười lộ ra một kia quỷ dị. Chẳng qua bọn họ kế tiếp hành trình lại đột nhiên trở nên không thuận lợi, thời gian lần nữa kéo dài. Cái này làm cho nóng lòng thoát thân giai giai vạn phần sốt ruột, ở có một lần xuất hiện vấn đề nhỏ lúc sau, lòng tràn đầy nóng nảy giai giai cùng kỳ kỳ đã xẻ ra khóe miệng, các nàng đại xảo một hồi, lúc này đây khắp khẩu trung xuất hiện một hồi ngoài ý muốn, kỳ kỳ mặt phá tướng. Chơi bọn họ chăm tay ngàn đắng từ Lâm An về tới quê quán lúc sau, gặp phải giai giai chính là trong nhà cha mẹ liên hệ mà trách cứ ánh mắt, đồng hương người đem nàng cùng đại quân tư buôn sự truyền đến ồn ào huyên náo, kia chỉ chỉ trỏ trò ánh mắt. thật giống như bọn họ đã đã xẻ ra cái gì nhận không ra người sự, mà cha mẹ hắn bách với lời đồn đãi, cũng tính toán đem trai trai gả cho đại quân, chẳng qua vẫn luôn tâm hướng đại quân trai trai, cư nhiên liều chết phản kháng, ở phản kháng trong quá trình, bởi vì động tác quá mức kịch liệt, đầu khái ở góc bàn thượng, cư nhiên cũng phá tướng. Các nàng này một đôi tỏ lật ti tỉ muội, vận mệnh lại cực kỳ tương tự, loại này hoang đường lại quen thuộc cảm giác, làm nhớ tới trường Ly theo như lời nói trai trai sợ hãi không kiểm chế được. Nàng trong lòng càng vì oán giận cùng sợ hãi một chút bay lên, mà cho đến nàng rốt cuộc trốn ra cha mẹ theo dõi, nghe được cái kia quân ca ca hướng đi khi, mới biết được quân ca ca đã cùng đại hoa kết hôn, cùng đem nàng mang hướng bộ đội. Giở che múc nước công giá chàng, ngồi ở sông nhỏ biên dài dài ôm chính mình đầu gối, sâu thẳng cười, cho nên nói nàng lần này trọng sinh lại có cái gì ý nghĩa. Vận mệnh, quả thật là thoải mái a. Trọng sinh một đời, cũng chỉ nghĩ leo lên người khác, lấy đạt được vinh hoa phú quý. Như vậy trọng sinh xác thật không có gì ý nghĩa. Nếu là làm Trường Ly biết được, tất nhiên muốn nói một câu tự làm tự chịu, mà hiện tại hạ xe lửa Trường Ly còn lại là không bở bến tại đây phiến đại địa địa thượng Du Lãm. Đây là một mảnh không ngừng gặp tai nạn thổ địa, cũng là liên tiếp đạt được tân sinh thổ địa, ở trên mảnh đất này, Trường Ly thấy được hy vọng, cũng thấy được tín nhiệm. Cái này niên đại nhân thân thượng tựa hồ đều có một loại độc đáo tinh thần khí, bọn họ nóng nảy hăm hở tiến lên, sợ bị thời đại này ném tại sau đầu, đồng thời bọn họ cũng kiên định chấp nhất, chẳng sợ đã chịu suy sụp cũng có thể thực mau bỏ dậy. Giống dai dại người như vậy có lẽ có rất nhiều, nhưng tháng qua nàng người đồng dạng có rất nhiều, bọn họ dùng ý chí của mình lực khiêng lên một khắc bộ phận người hẳn là lưng đeo cơ sĩ, trầm mặc mà chấp nhất. Mười năm sau, một tòa phía nam vùng duyên hải trong thành thị. Trương Ly tùy ý ngồi ở rất là phồn hoa trên đường phố, lui tới người đi đường nhìn cái này dung mạo thanh tuấn người trẻ tuổi, đáy mắt đều hiện lên một tia tiếc hận, lớn lên đẹp như vậy Chỉ dựa vào soát mặt liền có thể ăn cơm, vì cái gì muốn làm thần côn này một hạng? Theo bọn họ tầm mắt xem qua đi, là có thể nhìn đến ở trường Ly phía sau, cao cao treo một mặt quân cờ, mỗi ngày tăng quẻ, có duyên giả tới. Trường Ly cũng không phải thực để ý người khác ánh mắt, hắn sở dĩ sẽ làm chuyện này, chẳng qua là bởi vì hắn nhăm trán, nhân sinh nơi nào không tu hành, đưa một cái thần côn cũng là một loại không tồi tu hành phương thức. Hôm nay đệ nhất quẻ là vì một cái hoành lớn lên thanh niên tính hắn mất đi sủng vật cẩu. Ngày xuân khí hậu chính hợp thời nghi, 8:09 giờ chung thời gian, đúng là nhất sảng khoái thời điểm. Đây đâu mồ hôi tiểu mập mạp quay chung quanh Trường Ly sạp xoay mười mấy vòng, vẫn như cũ không tìm được hắn sủng vật cẩu, hắn đành phải ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng tới tìm Trường Ly hỏi quẻ. Nay tiểu mập mạp nếu không tìm đến hắn sủng vật cẩu, chỉ sợ muốn ở hắn trước mặt lại đụng vào có cái mười mấy vòng, Trường Ly cũng không nghĩ vẫn luôn nhìn này trương làm người thăng không dậy nổi ca ngợi dục mặt, cho nên hắn lười biếng gật gật đầu. Liên xem boy dùng công cụ cũng chưa lấy ra tới, liền trực tiếp đối Tiểu Mập Mạp nói, "Ngươi tâm can bảo bối quyển đã về nhà?" Tiểu Mập Mạp đầy mặt không tin, "Về nhà? Ngươi ở đâu ta? Lấy nhà của chúng ta kia chỉ xã M S chỉ số thông minh, có thể biết được về nhà lộ. Không phải hắn cố ý làm thấp đi hắn tâm can bảo bối quyển chỉ số thông minh, mà là hắn rõ ràng biết, một khi bung ra dây dắt chó kia chỉ xã M S, hoàn toàn có thể một con cẩu lưu lạc đến chân trời góc biển." Trương Ly lườm biếng đều nói một tiếng, Tin hay không tùy ngươi. Nhìn đến Trường Ly như vậy chắc chắn bộ dáng, Tiểu Mập Mạp ngược lại bán tín bán nghi lên, hắn xoay người, liền phải về nhà đi xem. Lúc này Trường Ly đột nhiên mở miệng, "Đợi chút." Tiểu Mập Mạp đầy mặt hồ nghi xoay người lại, "Còn có chuyện gì? Quẻ kim đâu? Ngươi không phải nói có duyên giả tới? Đã có duyên còn muốn thu cái gì quẻ kim?" Trường Ly trên mặt xuất hiện một mạt không kiên nhẫn, "Có duyên giả tới, là nói ta đồng ý vì hắn tính, nhưng chưa nói không thu quẻ kim, ngươi cũng không nên lộn lan lộn." Hắn nhìn tiểu mập mạp trên mặt đầy mặt không tình nguyện, tùy tay nắm lên một bên hạch đảo, bàn tay nắm chặt, cứ như vậy đem hạch đảo nghiến nát. Tiểu mập mạp nhìn Trưởng Ly động tác, thái dương có mồ hôi lạnh nhỏ giọt tới, hắn hậm hực nói, "Ta cấp, ta cấp còn không được sao?" Đừng nhìn hắn như vậy cháng, trên người hắn lớn lên tất cả đều là thịt mỡ, đừng nói cùng Trưởng Ly xô so xánh với, ngay cả nhà hắn cầu hắn đều đánh không lại. Hậm hực móc ra mấy trăm đồng tiền, giao cho Trưởng Ly trên tay, tiểu mập mạp liền cùng bị chó rượt giống nhau chạy đi ra ngoài. Lúc này đây hắn chạy tốc độ mau nhiều, không giống như là vừa mới tìm cậu thời điểm giống nhau, qua lại hoảng đến giống cái U Linh. Quả nhiên, Trư Tiểu Mập mạp về nhà về sau, liên nhìn đến đang bị hắn lão mẹ cẩn thận che chở tâm can bảo bối quyển, hắn một bên nghỉ khẩu khí, một bên cùng mẹ nó giảng chuyện này, cư nhiên bị hắn nói trúng rồi, chẳng lẽ hắn thật đúng là cái dấu ở dân gian cao nhân. Mẹ nó vẻ mặt xem nốc tử biểu tình nhìn hắn, ngươi ngốc à, ta mang bảo bảo trở về thời điểm liền từ hắn sáp trước mặt đi ngang qua. nay hắn đều đoán không được, kia hắn còn làm cái gì thần côn. Chính ngọ thời gian, cái thứ hai xem bói người tới, người tới là một cái dung mạo tuy tiếu lệ, nhưng mặt mày lại ẩn chứa u buồn thiếu nữ, nàng nói, ta tưởng tính tính ta cùng ta bạn trai rốt cuộc có thể hay không ở bên nhau. Lúc này đây Trường Ly đồng dạng không có vận dụng xem bói công cụ, hắn nữ Hải kia hai mắt, sau đó nói, không thể. Nữ Hải hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi tuy rằng hỏi chính là có thể hay không ở bên nhau, Kỳ thật càng muốn biết không có thể ở bên nhau lý do, nếu ngươi trong lòng đã làm tốt quyết định, cần gì phải tới tính cái này quẻ. Nữ hài như suy tư gì rồi đi, rời đi trước, nàng con đối trưởng Ly nói một câu, ngươi vẫn là giống như trước đây, có thể nói nói ngươi dùng chính là cái gì bảo dưỡng phần sau. Nữ hài họ mạt, hành bốn. Nàng ngươi này nhìn qua dễ dàng động tình, kỳ thật vạn sự không để bụng, thật giống như nhiều năm trước kia một cái Dương thư giống nhau, nhìn xem cũng là được, nghiêm túc nghiên cứu, không cần Mà nàng ở chung 3 tháng bạn trai, gần nhất bị nàng phát hiện, trừ bỏ cùng hắn thanh mai trúc mã tiểu hàng xóm có liên hệ ở ngoài, còn cùng trong đại viện một cái khác thiên chi tiểu nữ câu kết làm bậy. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này luận a. Hắn cho rằng lừa gạt nàng là có thể thành công đạt được mạc gia duy trì. Nam mơ. huống chi, mạc gia thiên chi tiểu nữ lại há là dễ dàng như vậy lừa gạt. Nàng bạn lĩnh người bạc tình, một cái dùng để đấu thú tiểu nhân vật mà thôi, có thể trông cậy vào nàng có bao nhiêu để bụng? Nếu chính hắn không biết điều, vậy đừng trách chính mình không khách khí. Cái thứ ba tới xem bối người, cũng không có cái gì rất tưởng hỏi đồ vặn, hắn nhìn Trường Ly quanh năm trở biến dung mạo, hỏi ra cùng Mạc Tiểu Tứ đồng dạng vấn đề, ngươi rốt cuộc là ân, cái gì lớn lên? Hắn là Mạc Trường Di. Nụ ánh mặt trời ngồi xuống thời điểm, hắn khẽ miệng giơ lên ôn hòa độ cùng, ngươi hiện tại là ở đường Bán Tiên. Trường Ly lắc đầu, ta là cái giả Bán Tiên, lại là chân thần tiên. Chương 502 Hoàng Kim Vương tọa. Đinh linh linh linh linh linh linh linh linh. Thanh âm không dứt bên tai, một quả cổ xưa đồng vàng từ cao cao Kim Sơn phía trên rơi xuống, không ngừng xuống phía dưới lăn đi, ven đường phát ra rất là dễ nghe thanh âm. Mối ở Kim Sơn phía trên một cái tiểu nhân lười biếng nghe này nói liên miên không dứt thanh âm, vẻ mặt rất là lười biếng, hắn ngồi vào cao cao bảo tọa phía trên, bảo tọa chế tạo hoa lệ mà to lớn phụ trợ, tiểu nhân phảng phất một cái trộm xuyên người khổng lồ quần áo người lùn. Tiểu nhân tựa hồ thập phần mệt mỏi, hắn một tay chống ở ở bảo tọa phía trên, Hai mắt nhắm nghiền. Nếu là một cái cường đại hoàng giả làm ra cái này động tác, tất nhiên sẽ làm người không dám mạo phạm, nhưng cái này nhìn qua rất là nhỏ yếu tiểu nhân còn làm ra như vậy sự, đảo làm người cảm giác có chút buồn cười. Chẳng qua từ hắn nhắm mắt kia một khắc hở, thiên địa đều giống như đột nhiên an tĩnh lại, ngay cả phương xa phía chân trời thổi tới cuồng bạo chi phong đều lặng yên không một tiếng động mai một, một cổ trầm tĩnh mà túc mục không khí đột nhiên lan tràn mở ra, làm này phiến không gian nhiều một phần không giống người thường uy nghiêm. Tiểu nhân, cũng chính là Trừng Ly, hắn lại lần nữa mở to mắt, đã là 3 ngày lúc sau. Hắn nhìn chung quanh cái này từ đồng vàng chế tạo thành bí cảnh, đau đầu xoa xoa cái trán, hắn kim sắc trong ánh mắt hiện lên đạo đạo ba quang, liền giống như chiếc xạ ánh mặt trời kim cương giống nhau kỳ dị mà lộng lẫy. Nay cũng không phải nhân loại đôi mắt, mà là long đôi mắt, là cái kia phương Tây truyện xưa trong sách luôn thích đoạt công chỗ long. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, một đạo dòng khí liền xoay tròn mà đi, xuyên qua đồng vàng khe hở. Làm này chuyến bí cảnh tấu vang một khúc mỹ diệu tiền tài chi ca. Hắn có chút buồn bực đánh giá chính mình năm đoản dáng người, tuy rằng nhìn qua thập phần tuổi nhỏ, nhưng thân thể này xác thật đã có 500 tuổi rồi, bất quá 500 tuổi, ở trong long tộc xác thật xem như ấu niên kỳ. Thật đúng là trừ bỏ chân quý đồ vật, mà khác cái gì đều không có trưởng ly rất là phiền muộn, có tiền tuy rằng hảo, nhưng có tiền lại không thể chơi là trăm triệu không được. Hắn đứng ở bảo tọa phía trên, qua lại truyền động, nghĩ rồi đi cái này bí cảnh biện pháp Từ hắn buông xuống đến thân thể này bắt đầu, hắn liền cảm giác được một cổ kỳ dị vận mệnh chi lực buông xuống. Quả nhiên, không đợi hắn từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, bí cảnh nhập khẩu đã bị mở ra, một đám trang điểm đến ngân quang lấp lánh, kỵ sĩ vọt tiến vào, bọn họ hô lớn, "Vì vinh dự, vì thần thánh hèn lỳ chi trượng, thượng đi, giết chết kia đầu tà ác long." Khẩu hiệu kêu thập phần vang dội, khí thế cũng thập phần bàng bạc, ngôn miệng hào hồi âm còn ở động tĩnh, này đàn kỵ sĩ cũng đã vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Lúc này mới truyền đến Trường Ly có chút nghi hoặc thanh âm, Hện Lỷ chi trượng, cái gì ngoạn ý nhi? Hắn lại tiếp tục ở bảo tọa phía trên đi dạo khởi bước tới, thẳng đến mỗi một cái nháy mắt, linh quang chợt lóe, hắn mới từ chân bảo đôi tìm được rồi kia căn cuốn trượng, Hện Lỷ chi trượng, trong truyền thuyết thần thánh chi trượng, có được câu thông thần linh năng lực. Hắn tùy ý đánh giá vài lần cái này cuốn trượng, sau đó lại đem hắn ném về chân bảo đôi, phòng trường tiếp theo nhớ tới hắn sẽ ở thật lâu về sau. Không có biện pháp cất chứa bảo vật là long tộc thiên tính, Trường Ly cất chứa so hiển lỷ chi trượng chân quý đồ vật nhiều rất nhiều rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tiếp một đội kỵ sĩ thân thể đã bị ném tới rồi bí cảnh ngoại, bọn họ kia một thân ngân quang lấp lánh trang phục thật là chói mắt thực. Trường Ly nhìn thoáng qua bí cảnh thượng trôi nổi, màu kim hồng thái dương, tùy tay chiêu xuống dưới, lại thay đổi một khắc viên màu ngân bạch, có thể tản mát ra phảng phất nhu lượng giống nhau quang hoa ánh trăng, sau đó tùy tay đem kia viên màu kim hồng thái dương thu lên. Mà ở bí cảnh ở ngoài, một đám thật cẩn thận trốn tránh linh đánh thuê, liền nghẹn họng nhìn chân trối nhìn từ trên trời giáng xuống những cái đó thi thể, nháy mắt liền hô hấp đều yên lặng. Khi Nở Vương quốc cố ý bồi dưỡng ra tới thần thánh kỵ sĩ, liền như vậy toàn quân bị diệt. Từ ngày này khởi, về đại lục Đông Ngạn Ác Long lưu, lại lại lần nữa sôi trào lên. Chân quý đồ vật không chỉ là nặng trĩu hoàng kim, lóe sáng đa quý, còn có những cái đó cổ xưa quyển sách. Tạm thời không tính toán rời đi cái này bí cảnh. Trưởng Ly liền đành phải nhặt lên những cái đó cổ xưa gia dê thư, từng câu từng chữ nhìn lên. Bởi vì thư tịch đáng quý, cho nên truyền lại đời sau gia dê thư đều được đến thế nhân tôn sủng, đặc biệt là những cái đó truyền thừa cổ xưa các quý tộc, bọn họ chặt chẽ bảo hộ trong gia tộc gia dê cuốn, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm. Nay đó cổ xưa gia dê cuốn thượng không ngừng ghi lại cổ xưa chuyện xưa, còn ghi lại rất rất nhiều thất truyền chú ngữ, này cũng càng khơi dậy một ít ma pháp sư cất chứa dục. Có lẽ là bởi vì văn tự phai đức ấy, cho nên này đó ma pháp sư cũng không thể thực chuẩn xác biết ra Dế cuốn thượng rốt cuộc ghi lại chút cái gì, mà hiện tại Trưởng Ly nhìn ra Dế cuốn thượng sở ký lục, một vị mỹ lệ công chúa, bởi vì không hài lòng nàng trượng phu năng lực, một mình đi tới trong rừng rậm nhà gỗ nhỏ, tìm bảy cái xoáy khí tinh nhân, cuối cùng bị tức giận vương tử biến thành người thực vật chuyện xưa, cảm thấy hứng thú nhướng mày. Mà ở chuyện xưa ghi lại, vị kia vương tử ở đường về thời điểm, trong lúc vô ý trải qua một tòa thác cao Tháp cao thượng có một vị xinh đẹp cô nương, nàng dùng thật dài đầu tóc, dù Dô Vương tử cùng nàng gặp lén, kết quả gặp mặt lúc sau, Vương tử mới phát hiện, kia mẹ nó là cái nữ trang đại lão. Có ý tứ, có ý tứ. Trưởng Ly liên tục nói hai câu lời nói, hắn bởi vì yêu quý xoa xoa da dê cuốn, trong miệng tán lương, thật là nơi trốn có nhân tài. Nhận tử từ ngày qua khứ, thú vị chuyện xưa cũng một chút bị khai quật, Trưởng Ly đắm chìm ở này đó chuyện xưa giữa, cư nhiên không cảm thấy bí cảnh chung nhật tử khó qua. Ngay nay, bí cảnh nhập khẩu lại lần nữa bung lỏng, một đám kim quang lấp lánh người nhảy vào bí cảnh, bọn họ trong miệng kêu gào, ta ác lòng, chúng ta tới trinh phạt người, chúng ta sẽ cứu ra quốc vương điện hạ sủng ái nhất công chúa, trở thành nàng tân lang, mà người đầu tắc sẽ làm tế phẩm, hiện ra ở chúng ta hôn lệ phía trên. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trường Ly không có suy nghĩ kia cái gọi là công chúa là chuyện như thế nào, hắn sở quan tâm chính là, chúng ta hôn lễ, cho nên này nhóm người cứu công chúa, là muốn cử hành quân hôn. Khi nào bên ngoài thế giới trở nên như vậy mở ra, vẫn là hắn ở trong bí cảnh đãi lâu lắm, đã lạc đơn vị. Là một cái vương quốc nhất tinh nhuệ chiến sĩ, này nhóm người thân thể tố chất hiển nhiên là phi thường không tồi, bọn họ tầm mắt xuyên qua thật mạnh trở ngại vật, thành công đầu chú đến trưởng ly trên người, sau đó bọn họ biểu tình liền trở nên có chút quỷ dị, như vậy lù long, long tộc có thể hóa thành hình người, cái này không hiếm lạ, nhưng trong truyền thuyết ác long không nên là cái dáng người uy mãnh, diện mạo hung ác ra hỏa sao? Vì cái gì bảo tọa phía trên là một cái còn không có phát dục hoàn toàn tiểu hài tử. Những lời này xuất hiện lúc sau, bảo tọa phía trên trường ly lãnh đảm biểu tình trận biến đổi, hắn trong mắt hiện lên thằng khốc, dây tiếp theo, khủng đố ngọn lửa đem này nhóm người vây quanh, này nhóm người ở lâu dài kêu rên bên trong, hóa thành thằng khốc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trước 503 Hoàng Kim Vương Giả, một đám đốt trọi thi thể ngã vào cái này phủ kín đồng vàng bí cảnh giữa. bọn họ trên người từ vàng luyện chế áo giáp cũng hóa thành thuần túy nhất dung dịch ngưng kết thành kim sắc phiến, bao trùm trên mặt đất. Trương Ly Get bỏ nhìn này đàn xác rười liếc mắt một cái, sau đó tay một hiên, liền đưa bọn họ ném hướng mặt cảnh ở ngoài, chờ đợi ở bí cảnh ở ngoài người, liền lại một lần nhìn đến từ trên trời giáng xuống mấy thi thể. Thừa một lần gần là giết chết, lúc này đây lại làm chúng nó hóa thành than cốc, này có phải hay không thuyết minh ác long tính tình càng ngày càng kém? Bây xem đám người theo bản năng từ này đàn than cốc bên cạnh chạy đi, một ít nhát gan lính đánh thuê thậm chí lén lút rời đi khu vực này, nhưng cùng chi tương phản, là một ít muốn tài không muốn sống ra hỏa tiếp tục chen chúc tới, nhưng bọn họ liền bí cảnh còn không thể nào vào được. Mà ở bí cảnh trường Ly lại cảm giác được không gian bích trướng lại lần nữa phát sinh dao động, quả nhiên, ở tam tức lúc sau, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện dị trạng. Một đôi tuổi trẻ nam nữ từ trên trời giáng xuống, bùng một tiếng rơi trên mặt đất, lọt đế chính là nữ nhân kia. Nàng thấp thấp mắng một tiếng, "Thật không phải nam nhân." Nam ở trên người nàng nam nhân có một đầu kim sắc tóc ăn, hắn khẽ miệng giơ lên, lộ ra một mặt bĩ bí tươi cười, "Thật xin lỗi, Luana, ta cũng không phải cố ý." Luana lại lần nữa mắng một câu, "Thật là gặp quỷ." Nàng ngưng lên tay, đẩy đẩy trên người nam tử, "Cũng chính là Xika, nhanh lên lên." Xika bị Luana đẩy đến tương thế, tức khắc đạo hút khẩu khí lạnh, lúc này, hắn mới ngẩng đầu, nhìn nhìn bốn phía. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy được khắp nơi đồng vàng, cùng với đồng vàng phía trên vương tỏa. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, lao vào một cây quyền trượng phía trên, này căn quyền trượng chính là Huyễn Lỷ chi trượng, sau đó hắn lại cầm lấy quyền trượng bên cạnh một phen kỵ sĩ chi kiếm, Bung kỵ sĩ chi kiếm, lại nâng lên một người đầu lớn nhỏ đa quý, hắn ánh mắt phóng không nhìn trước mắt một câu, trong miệng lẩm bẩm nói, trời ạ, nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ đây là thiên thần đối ta chiếu cố? Lu Án Na cũng thấy được trước mắt hết thảy. Nàng cùng xỉ cả giống nhau, hoàn toàn vô pháp phục hồi tinh thần lại, ở tỉnh ngộ lại đây nơi này hết thảy đại biểu cho cái gì lúc sau. Lư Án Na kia một viên đập bịch bịch tâm đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nàng trong mắt có lệ quang chợt lóe rồi biến mất, sau đó vài đạo băng liền chợt xuất hiện ở xỉ cả cổ cổ lúc sau. Băng lại như vậy sắc bén, mà xỉ cả cổ là như vậy yếu ớt, mắt thấy xỉ cả mệnh liền phải công đạo ở băng dưới, đã có thể vào lúc này, xỉ cả đột nhiên động, hắn cường tráng thân thể giống như liệp báo giống nhau. Lục Phong đi qua đến Lũ Án nạ bên người, ngay sau đó, Lũ Án nạ đã bị hung hăng té lăn trên đất. Nhìn nữ nhân kia tràn đầy toán giận biểu tình, Xỉ sì Cáp lại lần nữa phiết phiết một chút hắn lông mày nhảy lên, thán hái, ngươi này nhưng quá không địa đạo. Lũ Án nạ hung hăng ho khan hai tiếng, nơi đó đều là của ta, ngươi cái này tiện dân không xứng có được nơi này độ vật. Nghe được tiện dân cái này từ ngữ, Xỉ sì Cáp biểu tình đột nhiên đình trệ, hắn tự giễu cười một tiếng, lại cùng ta chạy ra tới phía trước, ngươi chính là nói qua Chỉ có ta cái này tiện dân mới có thể mang cho ngươi nhất chân thành tha thiết tình yêu. Lu á nạ khinh thường cười nhạo một tiếng, tình yêu. Có thể lấy lòng ta nam nhân đều là ta tình yêu, ngươi lại tính cái gì? Tuy rằng đã sớm biết vị này công chúa có bao nhiêu phong đảng, nhưng sỉ cả vẫn là có một ít buồn bã hắn bất đắc gì lắc lắc đầu. Này thật đúng là quá thiết nối, so sánh với ngài cho ta, bị chia làm rất nhiều phân tình yêu, ta cho rằng ta tâm đã bị nơi này chân bảo sở lấp đầy. cho nên ta đành phải thỉnh ngươi mang theo ngươi tình yêu cùng chết đi, có lẽ có thể chết ở này đó chân bảo bên trong, sẽ là ngươi cả đời vinh quang. Lu à nạ lúc này mới cảm thấy sợ hãi, nàng thét trói thai, ngươi dám. Xì ca nghiêm túc gật đầu, ta sắc thật dám, nếu công chúa điện hạ không ngừng tuyên dương chính mình bị ác long bắt đi, vậy làm vương quốc người cho rằng ngươi đã chết ở ác long trào hạ, như vậy, bọn họ sẽ cảng vì ngài cảm thấy tiếc hận, rốt cuộc ngài diễm danh chính là chuyển khắp toàn bộ vương quốc ca. Hắn đối tay cầm lấy một thanh kiếm, hướng Lulana trên cổ đưa đi, nhìn tia sắc bén có thể chiết xạ ánh mặt trời kiếm, Lulana sợ hãi đồng tử đều ở phóng đại, miệng nàng trung phát ra ngắn ngửi thét chói tai, không cần lại đây, không cần lại đây. Nàng gợi cảm thân thể không ngừng trên mặt đất mất máy, vị này mỹ lệ công chúa điện hạ đã hoàn toàn quên mất, nàng vẫn là một cái cũng không tính cường đại ma pháp sư, có được nhất định năng lực phản kháng. Ma liên ở trường kiếm thật sự muốn đâm vào Lulana trong cổ thời điểm, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Tề sì Cả còn không có tới kịp xoay người sang chỗ khác, liền nghe được một đạo non nớt trung mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến, "Xem ở các ngươi thực tốt sung sướng, ta phân thượng, ta liền không truy cứu các ngươi làm giờ ta điệu." Người tới đúng là Trương Ly, hắn nhẹ nhàng mà đem tay mở ra, tia đêm dừng lại ở xỉ sì cả trong tay kiếm liền chấn động lên, sau đó trực tiếp tránh ra xỉ sì cả tay, dừng ở Trương Ly trong tay. Trương Ly không biết từ nơi nào lấy ra một chương tí lửa, sau đó nặng nề mà chà lau trường kiếm chuôi kiếm, tựa hồ là sát kiếm lực đạo có điểm lại Thanh kiếm này cư nhiên phát ra rất nhỏ chấn động, Trường Ly nhẹ nhàng mà bắn một chút trường kiếm, sau đó đem nó ném tới rồi một bên. Nhìn đến trường Ly này một loạt lưu sướng động tác, Xỉ Ca, bao gồm tạm thời tránh được một kiếp lู่ án ạ, đều lộ ra nghi hoặc thả khó hiểu ánh mắt, Xỉ Ca hỏi, ngươi là cái này bí cảnh nguyên trụ dân? Hắn đã xác định, nơi này nhất định là nào đó thế lực lưu lại bảo tàng, bằng không nơi này sẽ không tồn tại nhiều như vậy cử thế khó cầu chân bảo. Trường Ly ngẩng đầu nhìn Xỉ Ca liếc mắt một cái, Góc độ này làm hắn thập phần bất mãn, hắn ngữ khí lanh đậm nói: "Đứng thì thế nào?" Xỉ Cạ vui sướng lắc lắc đầu, hắn trên đầu tiểu kim mao cũng tùy theo nhảy lên, thật giống như một đám xung sướng ánh mặt trời ước số, đương nhiên là chẳng ra gì. Còn mang theo hài hước lời nói còn tàn lưu ở không khí giữa, xỉ cả cũng đã xông ra ngoài, hắn mạnh mẽ thân thể tràn ngập mỹ cảm, làm người vừa thấy liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng. Hắn thô giáp bàn tay ra kia năm căn thô to ngón tay, liền phảng phất gợi lên tới ương trảo giống nhau. Sắc bén mà nguy hiểm, mà hắn bàn tay mục tiêu là Trưởng Ly Cổ. Trưởng Ly thần sắc hờ hững đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không đem trông tới Sỉ Ca để vào mắt, ở Sỉ Ca tới gần hắn một thước khoảng cách lúc sau, hắn môi mở ra, nhẹ nhàng mà nói một câu, "Quỳ xuống." Câu này thanh đạm mà lại đơn giản lời nói, phảng phất ẩn chứa vô thượng uy năng giống nhau. Ở nó xuất hiện kia một khắc, không ngừng về phía trước hướng Sỉ Ca, đột nhiên cảm giác được thân thể thượng truyền đến một đạo thật lớn trọng lượng, ngay sau đó, hắn đã quỳ gối trên mặt đất. Nhìn kia không ngừng đi vào tới tiểu hài tử, Xỉ Cả trong mắt cuồng vọng triệt triệt để để tan đi, hắn khẩn cầu, "Xin lỗi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm đại nhân, còn thỉnh đại nhân tha thứ, ta, kỵ sĩ Xỉ Cả, nguyện ý đem linh hồn của chính mình phụng hiến cấp đại nhân, sau này mặc cho đại nhân xu xử." Chương 504 Hoàng Kim Vương tọa. Chương Ly chậm rãi đến gần, đến gần, ở khoảng cách Xỉ Cả 3 bước chi cử thời điểm, hắn ngữ khí bình đạm nói, "Ta cũng không cần ngươi như vậy dơ bẩn linh hồn." Ngay sau đó, xì cả linh hồn trung đột nhiên xuất hiện kia một đạo u lam sắc ngọn lửa, này ngọn lửa nhanh chóng bay lên không, trực tiếp đem xỉ cả linh hồn thiêu vị hư vô. Nhìn kia cụ nháy mắt mất đi linh hồn thân thể, Trường Ly thần sắc lạnh nhạt nói một câu, ngươi hẳn là cảm tạ ta, làm ngươi linh hồn ở đi đến con đường cuối cùng thời điểm, đạt được chân chính thuần khiết. Thu thập xỉ cả lúc sau, Trường Ly tựa như Lǔ Ànạ đi đến, đã bỏ dậy Lǔ Ànạ tập tính ra bên ngoài chạy, nhưng cái này bí cảnh tất cả đều ở Trường Ly trong khống chế. Nàng lại có thể chạy đi nơi đâu? Nàng cấp kia xinh đẹp ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ban đầu bén nhọn thanh âm đã trở nên khàn khàn, "Không cần lại đây, không cần lại đây, ta chính là Sen Doan Vương quốc công chúa, nếu ngươi dám giết chết ta, ta phụ vương sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe được lời này, Trương Ly biểu tình đột nhiên biến cổ quái, "Sen Doan Vương quốc công chúa đã sớm bị ác long chụp tới, không phải sao?" Lưu Án Na liều mạng lắc đầu, kia một đầu kim sắc tóc dài tứ tán bay múa, cực kỳ giống một cái kẻ điên, "Không phải, không phải!" Đó là ta làm người thả ra đi Lưu, ta phụ vương biết ta ở nơi nào, nếu ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu. Trương Ly cổ quái cười, "Không, này không phải Lưu, ngươi xác thật chết ở ác long chảo hạ." Cuối cùng một câu, hắn là dùng long tộc ngữ nói ra, mà cái này làm cho lũ ạ nạ công chúa sợ hãi liền trong mắt đều mau trừng ra tới, nàng một ngâm ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng còn ở lẩm bẩm, "Không, chuyện này không có khả năng." Mà lúc này Trường Ly tay phải đột nhiên bắt đầu dị hóa, biến thành một cái có thành niên nhân thủ cánh tay lớn nhỏ lòng chảo, hắn nhìn đến Lู่ Ánạ công chúa khóc lóc thảm thiết bộ dạng, ghét bỏ đem chính mình tay phải thay đổi trở về, cho dù lại không thích cái này công chúa, hắn cũng sẽ không làm chính mình tay dính lên huyết tinh. Hú Lam ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện vây quanh Lู่ Ánạ công chúa thân thể, nháy mắt khiến cho nàng hóa thành hư vô, mà lần này, nàng liền thân thể đều không có lưu lại, linh hồn của nàng cũng biến thành vĩnh hằng hư vô. Vung tay lên, Xì cả thân thể đã bị ném ra bí cảnh, vẫn luôn tìm kiếm bí cảnh nhập khẩu lính đánh thuê nhóm vội vàng xông lên phía trước, ở nhìn đến xì cả kia trương quen thuộc mặt lúc sau, một vị trên mặt có xẻo đại hắn kêu sợ hãi ra tới, đây là Tây Giã Chi Lang xì cả. Ở lính đánh thuê giới, xì ca ngoại hiệu chính là Tây Giã Chi Lang. Cư nhiên liền hắn cũng đã chết, không đúng, hắn lại như thế nào đi vào cái kia không gian. Trước một vấn đề cũng không có khiến cho những người khác lực chú ý, rồi sau đó một vấn đề mới là chân chính trung tâm nơi. Nhưng không ai có thể trả lời bọn họ, bởi vì ngay cả sĩ cả chính mình cũng không biết là như thế nào tiến kia tòa bí cảnh. Lúc ấy hắn cùng lũ ạ nạ công chúa vừa mới bước vào một cái sơn động, đang định lựa chọn một cái hảo điểm phương thức sung sướng sung sướng, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một cái hấp động, cái kia nháy mắt đưa bọn họ hấp thu, ngay sau đó, bọn họ cũng đã xuất hiện ở kia tòa bí cảnh. Hơn nữa vẫn là từ trên xuống dưới nga xuống, nếu không lũ ạ nạ công chúa có một kiện bảo mệnh bảo bối, bọn họ nói không chừng ở chạm đất kia một kh đã bị sóng sờ sờ ngã chết, đương nhiên kết quả cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa, ngã chết cùng bị thiêu chết đều là giống nhau kết quả, ngã chết còn muốn càng không có mỹ cảm một ít. Một vị khoác áo choàng ma pháp sư đẩy ra rồi thật mạnh đáng người, đi đến trung niên đại hán trước mặt, hắn hươn khô gẩy mà sắc nhọn ngón tay, không ngừng phiên động sỉ cả thân thể, cuối cùng mới hạ định luận, hắn là bởi vì bỏng cháy linh hồn mà chết. Thanh âm này cổ quái mà sắc nhọn, thật giống như giáo đường truyền trung tử vong ma pháp sư giống nhau. mà hắn tại đây nhóm người chúng hiển nhiên rất có uy tín, đương hắn phán đoán xuất hiện về sau, tất cả mọi người không có hoài nghi. Hắn còn có thể lại lần nữa từ địa ngục trở về nhân gian. Trung niên đại hán hỏi cái này ăn mặc áo cho người. Thế giới này người tin tưởng có địa ngục, đồng dạng tin tưởng có thần quốc, bọn họ cho rằng, đương người lực lượng đạt tới nhất định trình tự sau, là có thể đổi hóa thành thần linh trụ tiến thiên quốc bên trong, trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại, mà đương nhiên lực lượng không có đạt tới cái kia trình tự cũng chỉ có thể rơi vào địa ngục bên trong, chờ đợi lại một lần trọng sinh. Đây là một cái tồn trọng lực lượng thế giới, cũng là một cái trên giường tội nghiệp thế giới. Mang theo áo choàng người lắc lắc đầu, "Không, linh hồn của hắn đã hoàn toàn hóa thành hư vô, vô luận là địa ngục vẫn là nhân gian, đều đem không hề có hắn dấu vết." T, nghe thế câu nói, ở đây người đều hít hà một hơi, Chung Nhiên đại hãn hung hăng mắng một câu, "Thật là đáng ghét lại có thể ác các lòng, ta nhất định phải kêu gọi mọi người thảo phát hắn." Làm hắn cũng cùng vị này đáng thương xỉ cả giống nhau, không hề tại thế gian có được bất luận cái gì dấu vết. Nói xong, hắn còn dùng đồng tình thảm đáng tiếc ánh mắt nhìn thoáng qua xỉ cả kia không hề sinh cơ thi thể. Tuy rằng biết trung niên đại hán nói có bao nhiêu giả dối, nhưng đứng ở hắn bên người người vẫn là không hẹn mà cùng gật đầu, ngay cả cái kia mang theo áo choàng người cũng dùng khàn khàn thanh âm nói, chính xác lựa chọn giết chết ác long là thiên thần chỉ thị, phàm là tham dự tiến vào người, đều sẽ đạt được thiên thần ban tặng dư vinh quang, đi thôi. Các dũng sĩ, đi triệu tập sở hữu cùng các ngươi giống nhau hoài dũng cảm tri tâm người, đi trinh phạt cái tiệc không chuyện ác nào không làm ác. Long. Những lời này làm một ít lính đánh thuê trên tay đều nổi da gà, nhưng bọn hắn vẫn là đầy mặt tươi cười gật đầu, nói ở đây trên mặt nói dù sao cũng phải dễ nghe một chút, tổng không thể nói vì bí cảnh tài phú đi xử lý hắn chủ nhân đi. Đến nơi cái kia nằm trên mặt đất xì si cả, ai quan tâm đâu? Đáng thương hắn, không có khả năng Nếu không phải Vu sư ở vừa mới viên động xỉ cả thi thể thời điểm, đã đem trên người hắn sở hữu đang giá đồ vật thu đi, bọn họ đều tưởng hoàn toàn tách rời xỉ cả, xem hắn trên người còn có hay không cất giấu mặt khác đồ vật. Một phen tình cảm mãnh liệt mênh mông tiến thế, không những không có làm lính đánh thuê nhóm tâm tình chào dâng lên, ngược lại làm hiện trường càng vì ám lưu dũng động, Vu sư cũng không thèm để ý, hắn hỗn hợp tiến dòng người chung, cùng bọn họ cùng nhau tan đi. Mà tại chỗ vẫn như cũ nằm xỉ cả thân thể, đứng lúc này Một con miệng nhỏ nhọn, nhọn chim nhỏ đột nhiên bay tới, nó nhảy đến xỉ cả thi thể thượng, đem trong miệng hàm đồ vật ném ở xỉ cả trong miệng, liền lại lần nữa bay đi. Mà cái kia đồ vật là một cái nho nhỏ hạt giống, hạt giống ẩn chứa giả cường đại sinh mệnh lực, nó đóng quân ở xỉ cả thân thể giữa, bất quá ngắn ngủi mấy cái canh giờ, liền đem xỉ cả thân thể tiêu hao hầu như không còn, trưởng thành một đóa, diễm lệ mà lại mảnh mai hoa nhi. Hoa nhi mềm mại cánh hoa từng mảnh mở ra, kia phấn nộn nộn uy hoa, một chút bại lộ ở dưới ánh trăng. Ở ánh trăng quang hoa nhất sáng tỏ thời điểm, đóa hoa hoàn toàn tràn ra, một cái nho nhỏ nhân nhi cũng từ trên nhụy hoa đứng lên, nàng nghi hoặc nhìn bốn phía hết thảy, ngay sau đó, một trận không gian dao động truyền đến, nàng lại lần nữa xuất hiện khi đã là ở trường ly bí cảnh. Chương 505 Hoàng Kim Vương tọa. Thân thể chỉ có ngón cái lớn nhỏ cô nương đứng ở một cái đồng vàng thượng, cái này đồng vàng tựa hồ là từ phương Đông quốc gia cổ truyền ra tới. Cho nên ngón cái lớn nhỏ cô nương thân thể hoàn toàn bị vòng ở đồng vàng trung gian vòng trọn. Nàng nhìn chung quanh kim quang lấp lánh hoàn cảnh, tức khắc kinh hoàng thất thố mà tả hưu xoay quanh, nâng lên kia chỉ tiểu nhân nhìn không thấy tay, sau đó đem ngón tay cái hàm tiến trong miệng. Một cái rùi ở mỗi thanh âm như ẩn như hiện chuyển ra, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nơi này là chỗ nào? Làm một cái mới sinh tiểu sinh mệnh, nàng tuy rằng đối này phiến thiên địa có một cái cơ bản nhất nhận chi. Nhưng này cũng không thể trừ khử nàng trong lòng sợ hãi, nàng truyền a truyền a truyền a truyền a, thẳng đến đem chính mình truyền hồn về, đều không có phát hiện nguy hiểm đã đến, lúc này mới thoáng thả một phần nhi tâm. Đã có thể vào lúc này, một trận gió nhẹ nhàng thổi tới, đem nàng nhu nhược thân thể quất đến giữa không trung, nàng tức khắc phát ra sợ hãi kêu sợ hãi. Nay cổ phong tuy rằng đem thân thể của nàng cuốn lên, nhưng trong gió ẩn chứa lực lượng lại thập phần ôn hòa, nó đem ngón cái lớn nhỏ cô nương đưa tới một cái cao cao vương tọa thượng. Ở cái này vương tọa thượng, ngồi một cái kim sắc đồng tử tiểu nhân. So sánh với ngón cái cô nương, Trường Ly hiện tại thân thể đã coi như là đại nhân, hắn mắt mang tò mò đánh giá cái này tiểu cô nương, sau đó nâng lên tay, đem nàng nhận được trong lòng bàn tay, tiểu cô nương đứng ở Trường Ly trong tay, cặp kia màu xanh biếc đồng tử tràn đầy sợ hãi cư nhiên tiêu tán, thay thế chính là nồng đậm tò mò. Nàng thất tha thất thểu đứng lên, sau đó nghiêng đầu nhìn Trường Ly, ngươi là ai? Ta vì cái gì ở chỗ này? Thinh Linh ngữ Trường Ly không có trả lời ngón cái cô nương nói, mà là nói ra như vậy một câu. Hấp thu tội nghiệp mà mọc ra từ sinh linh, cư nhiên nói chính là tinh linh ngữ, cũng là, vốn chính là tội nghiệp chi hoa dưỡng dục sinh linh, tự nhiên có thể nói ra thân cận tự nhiên tinh linh ngữ. Trường Ly lúc này nói cũng là tinh linh ngữ, ngón cái cô nương hiển nhiên nghe hiểu Trường Ly lời nói, nàng cặp kia màu xanh biếc đôi mắt dần dần bịt kín một tầng âm u, hiển nhiên, tội nghiệp cái này từ làm nàng thập phần bĩ thương. Mười lai like nàng là từ tội nghiệp tập tụ ra tới sao? Nàng một ngông ngồi ở trường ly lòng bàn tay thượng, trong ánh mắt lục ý nùng đến cơ hồ muốn tích ra tới, một viên đại đại nước mắt ngưng tụ ở nàng khóe mắt, thật giống như một cái xanh biếc phỉ thúy châu. Một trận nhẹ nhàng gió thổi tới, thổi kia viên phỉ thúy châu lung lay sắp đổ, không bao lâu, phỉ thúy châu cư nhiên thật sự hạ xuống, trên mặt đất phát ra thanh thủy tích thanh, này thế nhưng là một cái thật sự phỉ thúy. Trường ly rất là to mò nhìn một màn này, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay Kêu một viên vì nhỏ bé phỉ Thúy Châu liền rơi xuống hắn trên tay, đại lượng trong chốc lát lúc sau, hắn đã kêu phỉ Thúy Châu đặt ở ngón cái cô nương trên tay. Ngón cái cô nương phùng này viên không thể so tay nàng chỉ tiểu nhiều ít hạt châu, ngừng bi thương, nàng khinh thanh tế ngữ hỏi trường ly, không chán ghét ta sao. Nàng màu xanh lục con ngươi tràn đầy ưu sầu, kêu vẻ mặt đáng thương biểu tình, làm người hận không thể đem trên thế giới sở hữu chân bảo phùng ở nàng trước mặt, hống nàng vui vẻ. Ta vì cái gì muốn chán ghét ngươi? Trường Ly hỏi lại ngươi, ngươi không phải nói ta là có tội nghiệp chi hoa dựng dục ra tới sinh linh, ngươi cũng nói, ngươi chỉ là tội nghiệp chi hoa dựng dục ra tới sinh linh, cũng không đại biểu cho tội nghiệp bản thân. Là, là cái dạng này sao? Kia, đó chính là nói, ta cũng không sẽ cho người khác mang đến tai nạn. Không, chỉ cần ngươi bước ra này phiến không gian, trên người của ngươi tội nghiệp liền sẽ ảnh hưởng đến bên cạnh ngươi mỗi người, cũng làm cho bọn họ phạm phải sai lầm. Tâm tỉnh vừa vặn tốt chuyển ngón cái cô nương lại thương tâm lên, nàng gục xuống mắt, "Nga, nguyên lai là như thế này a, đó chính là nói ta cần thiết lưu lại nơi này." Lý luận thượng là như thế này không sai. Trương Ly trả lời nói, nhưng Thư Mau hắn lại nói một câu, "Nhưng ta vì cái gì muốn cho ngươi lưu lại nơi này? Nơi này chính là ta địa phương." Ngón cái cô nương tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu, "Ngươi, ngươi không muốn thu lưu ta sao?" Trương Ly cũng làm kinh ngạc trạng, "Ta vì cái gì muốn thu lưu ngươi?" Ngón gái cô nương tức khắc buồn rầu lên, ở nàng sợ trời sinh có được nhật chi, nàng hẳn là lưu lại nơi này, chịu người này che chở, cho nên hiện tại nàng rất là cẩn thận hỏi, "Kia, ta đây thẩn cầu ngươi làm ta lưu lại được không?" Trường Ly nhẹ nhàng cười, nụ cười này xuất hiện ở một cái chưa lớn lên tiểu nhân trên mặt, có chỉ có xinh đẹp cùng với tính trẻ con. Sau đó ở tiểu cô nương kinh diễm trong ánh mắt, lắc lắc đầu. Lại bị tự tuyệt, ngón gái cô nương vẻ mặt lại muốn khóc ra tới, nàng trong tay phủng phỉ thủy châu cũng rất xuống dưới. Nàng nghẹn miệng, ta đây hẳn là đi nơi nào? Ta không nghĩ đi ra ngoài hại người khác. Trương Ly cũng làm buồn rầu trạng, nhưng ta cũng không tưởng thu lưu ngươi, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Lúc này trên mặt hắn tươi cười trở nên ác liệt lên. Ngươi vì cái gì không muốn thu lưu ta? Ngón gái cô nương làm cuối cùng nỗ lực. Trương Ly suy nghĩ sâu xa trong chốc lát nói, không có gì đặc biệt lý do, chính là không nghĩ muốn cho ngươi lưu lại. Cái này tiểu cô nương hiện tại còn ở vào hữu sinh kỳ, nếu làm nàng tiếp tục lớn lên, Trên người nàng năng lực cũng sẽ theo lượng biến ma biến chất, đồng dạng thân thể của nàng cũng sẽ hóa thành thành niên nữ nhân bộ dạng, đến lúc đó cho dù nàng không muốn làm thế gian này tràn ngập tội nghiệp, bên người nàng cũng sẽ có tội nghiệp đi theo. Mà muốn làm nàng thành công lớn lên, mà không phải bị vu sư trộm tới luyện dược, vậy cần thiết có một cái an tĩnh không gian cung nó trưởng thành, mà cái này không gian trung cũng cần thiết phải có nàng có thể dùng ăn đồ ăn, mà trường ly bí cảnh, đúng là nhất thích hợp một cái không gian. Đây là một cái không chê vào đâu được lý do, cho dù là ngón cái cô nương cũng không hảo lại tiếp tục miễn cưỡng, cho nên nàng lại đứng dậy, miễn cưỡng đối với Trương Ly gật gật đầu, "Hảo đi, vậy ngươi đưa ta đi ra ngoài, ta sẽ không lại phiền toái ngươi." Trương Ly gật đầu, sau đó lại vẫy tay một cái, kia viên rơi xuống phỉ thúy châu, lại lần nữa về tới ngón cái cô nương trên đầu, hắn lại trong không khí phiêu dãng hỏa nguyên tố ngưng tụ thành một cái dây thừng, đem kia viên phỉ thúy châu ngọc lên, treo ở ngón cái cô nương trên cổ. Sau đó vung tay lên, ngón cái cô nương liền rời đi bí cảnh. Không gian thông đạo xuất hiện thời điểm, ngón cái cô nương còn vẻ mặt mơ mịt, nàng phụng trên cổ phỉ thủy châu, mơ hồ gian giống như thấy Trường Ly cùng nàng nói một tiếng, "Tai kiến." Nhìn cái kia nho nhỏ cô nương rời đi, Trường Ly liền khinh thường nói một câu, "Phiền toái." Dĩ vãng những cái đó tới trinh phạt ác long người đối với hắn tới nói là một cái phiền toái nhỏ, kia cái này ngón cái cô nương chính là đại phiền toái. So sánh với những cái đó tùy tay là có thể đủ thu thập người, Trương Ly càng nguyện ý đem ngon cái cô nương đưa ra đi thay hòa người khác. Đến nỗi hiện tại còn thập phần nhỏ yếu ngón cái cô nương ở bên ngoài thế giới sẽ tao ngộ cái gì, đã có thể không liên quan chuyện của hắn. So sánh với dùng đại lượng thời gian đi chăm sóc một cái, cũng không thể mang cho hắn sung sướng cảm nho nhỏ cô nương, hắn tình nguyện đem thời gian dùng ở thị sát hắn chân bảo phía trên. Chương 506 Hoàng Kim Vương Toạ Món gái cô nương vận khí tựa hồ không tốt lắm, ở nàng rời đi nửa tháng lúc sau, Trường Ly lại lại lần nữa gặp được nàng, lúc này đây nàng là bị một cái vu sư bắt ở trên tay. Cái này vu sư lớn lên thập phần anh tuấn, hắn ăn mặc một thân màu bạc trường bào, trường bào phía trên còn dùng chỉ vàng thêu nhật nguyệt tinh ký hiệu, hắn màu bạc tóc dài phiêu dãng ở giữa không trung, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần đế. Hắn nhìn thấy Trường Ly thời điểm, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên lai là một con ấu niên kỳ long. Nhưng nếu ngươi làm nhiều như vậy ta ác sự, vậy không thể trách ta thủ hạ không lưu tình. Hắn không có lại tiếp tục vung nghĩa, mà là trực tiếp cầm lấy hắn ma pháp trượng, màu bạc quang mang ở giữa không trung hội tụ, kia trong đó ẩn chứa khổng lồ năng lượng, làm này bí cảnh trung tiếng gió đều lớn lên. Ma nhỏ sinh ngón cái cô nương còn lại là bị ma pháp sư buộc chặt lên, treo ở một viên mua lửn trên cây, ăn mặc một thân màu xanh lục áo choàng ngón cái cô nương bị một viên tuyết treo ở trên cây, thật giống như một viên còn không có thuộc tấu quả táo giống nhau. Nàng phi thủy con ngươi tràn đầy nôn nóng, miệng đóng mở, lại không cách nào phát ra âm thanh, hình như là đang nói thực xin lỗi, còn có nhanh lên né tránh. Trương Ly đứng ở bảo tọa phía trên, mắt lạnh nhìn cái này tự xưng là chính nghĩa ma pháp sư, hắn không có biến thành một cái cự long, mà là lấy hiện tại bộ dáng cùng ma pháp sư rằng co, hắn thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện. Ma pháp sư hấp thụ ra tới ma pháp thực mau xuất hiện, đã có thể ở ma pháp phát ra uy lực thời điểm, kia phảng phất thái dương lộng lấy quang hoa. Liên Lặng Yên không một tiếng động biến mất. Loại này biến mất tới không có chút nào phòng bị, không có thấy Trưởng Ly có cái gì động tác, Quang Hoa liền chợt tại chỗ giải thể, thật giống như nó chưa từng có xuất hiện quá. Mà bảo tọa phía trên Trưởng Ly khệ miệng lộ ra một tia trào phúng độ cùng, đây là hắn kiến tạo bĩ cảnh, nơi này quy tắc từ nàng định đoạt, hắn muốn tồn tại độ vật, vậy sẽ tồn tại, hắn không nghĩ muốn tồn tại độ vật, vậy sẽ biến mất. Đương nhiên loại này tồn tại cùng biến mất, gần giới hạn trong năng lượng chỉnh tự Nhưng này cũng là ma pháp sư tiên sinh đại đại lắp bắp kinh hãi, hắn cặp kia đẹp lông mày nhíu lại, sau đó thực mau nghĩ kĩ nguyên nhân, lại từ ma pháp trong giới lấy ra một thanh kiếm. Hắn sắc thật là một cái cực kỳ cường đại người, loại này cường đại không chỉ có thể hiện ở hắn cao thâm ma pháp tu vi thượng, còn thể hiện ở hắn kiếm thuật thượng. Trong tay hắn kia thanh kiếm, đồng dạng lộng lẫy mà cường thịnh, ở xuất hiện kia một khắc, này phiến không gian trung sở chôn giấu những cái đó kiếm, đều toàn bộ bị dẫn động. Từng đạo vô hình áo nghĩa ở không gian chung hiện lên, cùng ma pháp sư tiên sinh trong tay kiếm tranh phong. Người cư nhiên trộm đạo nhiều như vậy thanh vật, trời ạ, đây là Alex Chi Kiếm. Tái kiến một phen phập phình ở không chung kiếm lúc sau, ma pháp sư tiên sinh rốt cuộc duy trì không được kia chấn định biểu tình, thét trói thai ra tiếng. Alex Chi Kiếm, tương truyền là thần linh ban cho tới thanh kiếm, vẫn luôn bị chân quý ở giáo hội bên trong, nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì? Hắn vẫn nộ mà nhìn Trương Ly. Kia một đôi màu bạc trong ánh mắt hình như có ánh lửa bốc lên, không thể tha thứ. Hắn nâng kiếm chỉ Trường Ly, đối Trường Ly tuyên án hắn hành vi phạm tội, nhưng Trẩm Trường Ly biểu tình không có chút nào sợ hãi, hắn cặp kia kim sắc đồng tử, hiện một tia chán ghét, hắn chán ghét người khác lấy kiếm chỉ hắn. Cho nên hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những cái đó phập phình ở không trung trường kiếm tức khắc hướng ma pháp sư tiên sinh công kích, tuy rằng đã mất đi từng người chủ nhân, nhưng này đó trường kiếm vẫn như cũ vẫn duy trì vốn có ý lực. Bọn họ làm ma pháp sư tiên sinh đỡ trái hở phải, chật vật đến cực điểm. Ở lại một lần bị hoa thương lúc sau, đáng thương ma pháp sư tiên sinh không thể không nghĩ như thế nào thoát đi, ở lấy ra đại dịch truyền quyển trục thời điểm, ma pháp sư tiên sinh còn thả một câu tàn nhẫn lời nói, ngươi chờ, ta còn sẽ lại trở về. Lúc này liền nghe được Trường Ly nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, hắn dùng tay nhất chiêu, kia cuốn vừa mới tản ra quang mang đại dịch truyền quyển trục liền nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn, mà quyển trục thượng sáng lên quang mang. cũng trợn đảm đạm rồi đi xuống. Ma pháp sư Tiên Sinh đầy mặt kinh hãi nhìn một màn này, hắn cắn chặt răng, lại lấy ra một kiện không gian bảo vật, lúc này đây bảo vật lại bị khởi động, hắn hoảng loạn tâm hơi chút mới trấn định trong chốc lát. Sau đó ma pháp sư Tiên Sinh lại lần nữa đối trưởng Ly buông lời hung ác, "Ngươi chờ, chờ tiếp theo ta lại đến, ta sẽ đem ngươi giết chết tại đây tội ác vương tọa phía trên, đem ngươi long giác chế thành khích lệ ý chí chiến đấu gèn, đem ngươi cốt cách làm thành đi xa ngựa xe." Đem ra của ngươi cách làm thành trìu tải ma pháp truyền lại đời sau quần chủ, cũng lấy ngươi mau viết, mà ngươi kia giờ bẩn linh hồn tất sẽ bị ta vĩnh viễn vây ở mãnh tanh tủy trong hồ, vĩnh viễn không được an bình. Đang nói những lời này thời điểm, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ thánh khiết đến không thể tưởng tượng, phảng phất hắn nổ ra không phải ác độc nguyên rủa. Mà nghe thế câu nói ngón cái cô nương còn lại là sợ hãi run bần bật, nàng nho nhỏ thân thể đều đoàn thành một đoàn, xa xem liền càng như là một cái tròn vo quả tử. Chính diện câu này, Nguyên rủa Trường Ly không có lộ ra sợ hãi biểu tình tới, hắn giận cực phản cười, sau đó hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, cái kia pháp bình ở giữa không trung tản mát ra quang mang bảo vật liền chợt phát sinh chấn động, này chấn động liên tục gia tăng, ngay sau đó, kia bảo vật liền hoàn toàn giải thể, hóa thành bụi bặm tiêu tán ở trong không khí. Mà đã không có hộ thân chi vật, ma pháp sư Tiên Sinh lại lại lần nữa bại lộ ở trường kiếm công kích dưới, một thanh dấu ở bóng ma truy thủ, thậm chí thưa hướng về phía hắn giữa lưng. Trong tim bị chát xuyên kia một khắc, Ma pháp sư tiên sinh trên người lại sáng lên một đạo quang mang, này một đạo quang mang làm hắn thành công tránh thoát một kiếp, từng giọt mồ hôi từ hắn thái dương rơi xuống, hắn môi tái nhợt, run run, không biết muốn nói ra nói cái gì tới. Hắn nhìn lại một lần bị lấy ra tới ma pháp trượng, vừa mới chính là này bút ma pháp trượng bảo vệ hắn một mạng, mà hiện tại, ma pháp trượng đỉnh kia viên đá quý phía trên đã xuất hiện một chút vết rách. Nguyên bản lộng lẫy như ánh nắng đá quý, lúc này ảm đạm liền giống như một viên ven đường cũng đá. Nội thượng ẩn chứa ma pháp năng lượng đã tiêu tán hơn phân nửa. Hắn tràn đầy đau lòng nhìn nải căn ma pháp trượng, đây chính là hắn đạt được trong truyền thừa, quan trọng nhất giống nhau bà bối, nhưng nhìn những cái đó một khắc không ngừng công kích mà đến trường kiếm, hắn chỉ có thể quyết tâm sử dụng cuối cùng biện pháp, chạy ra cái này bế cảnh, mà biện pháp này muốn hy sinh rất hắn nải căn quần trượng. Ở quần trượng tản mát ra cuối cùng quang mang thời điểm, ma pháp sư tiên sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này bế cảnh, một loại cực hạn tham lam từ hắn đáy lòng hiện lên. Tuần thất quyền trưởng bảo đảm không quan trọng, chỉ cần có thể giết này long, có được cái này bí cảnh, kia hắn liền kiếm lớn. Tại đây một khắc, hắn trong mắt tham dục cùng sát ý lên, hóa thành một loại khác quỷ dị văn mèo, dưng ở trường ly trong mắt, làm hắn thập phần buồn cười. Đây là trong truyền thuyết, chính nghĩa, vĩ đại, xuất lĩnh bọn kỵ sĩ chiến thắng ác long thần thánh ma pháp sư lại nhân, cũng bất quá như thế à. Chương 507 Hoàng Kim Vương tọa. Quyền trưởng ám đạo, sở hữu lực lượng bảo vệ chư ma pháp sư tiên sinh rời khỏi. Từng trận không gian dao động ở hắn bên người phát ra, thuộc về ngoại giới hơi thở thẩm thấu tiến vào, làm cái này không gian nhiều một loại vô pháp nói hàm ý. Ma pháp sư tiên sinh thần thái gian nhiều một phần vui sướng, thân thể hắn xuyên qua thật mạnh hư không, tiếp xúc đến ngoại giới mới mẻ hơi thở. Ở thân thể hắn hoàn toàn rời đi kia một khắc, quyển trượng thượng đá quý quang mang hoàn toàn tiêu tán, giống như đá cứng giống nhau. Zắc nác 201. Mà ở nơi này chạy ra sinh thiên kia một khắc, ma pháp sư tiên sinh ngựa đầu phát ra một trận cười to. Nhưng hắn không nghĩ tới, một trận đau nhức đột nhiên từ hắn giữa lưng truyền đến, hắn quanh thân ma pháp nguyên tố kích động, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, hắn cứ như vậy trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất, hóa thành một bãi bù lầy. Ma ở hắn ngực, một phen tử bang nguyên tố hóa thành binh khí chậm rãi tiêu tán. Ở trong bí cảnh, Trương Ly còn chậm rãi thu hồi tay, hắn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn. Cho rằng có ma pháp trượng bảo hộ hắn không thể giết hắn. Vừa mới hắn không có ra tay, nhưng không đại biểu hắn cũng không thể ra tay. Hắn tử vương tỏa thượng đứng dậy, đi bước một đi đến ngón cái cô nương bên người, ngón cái cô nương kia trương mỹ lệ trên mặt còn mang theo nước mắt, hắn ngốc lăng lăng nhìn tới gần trường ly, miệng đóng mở, muốn nói cái gì, rồi lại phát không được thanh âm. Bất quá nửa tháng thời gian, ngón cái cô nương cũng đã trưởng cao một ít, nếu là lần đầu gặp ỡ, nàng chỉ có ngón cái như vậy lớn nhỏ, kia hiện tại nhìn qua liền hắn có bàn tay như vậy lớn. Nàng trên cổ vẫn như cũ treo kêu một viên phỉ thủy ch Lúc này nải một viên phỉ thúy châu nhan sắc thâm thúy rất nhiều, nếu là trước kia là giống như chồi non giống nhau màu xanh lục, kia hiện tại chính là phảng phất lá xanh giống nhau màu xanh lục. Ở Trưởng Ly tới gần lúc sau, ngón gái cô nương rốt cuộc hoán qua thần tới, nàng đáng thương hề hề nhìn Trưởng Ly, hy vọng hắn có thể đem chính mình trên người trói buộc cởi bỏ, nhưng Trưởng Ly cũng không có cùng nàng nói chuyện với nhau dù vọng, hắn thưởng thức trong chốc lát đáng thương ngón cái cô nương lúc sau, liền đem nàng đưa ra bí cảnh. Trên người vẫn như cũ tràn đầy tr้อย buộc ngón cái cô nương, duy trì ngốc lăng động tác, không thể tin được, trường Ly cư nhiên liền như vậy từ bỏ nàng. Tại thân thể tiếp xúc đến bí cảnh ngoại ánh mặt trời lúc sau, nàng đột nhiên ủy khuất khóc ra tới, tí tách tháp tháp nước mắt chảy xuống, lại hóa thành từng viên phỉ thủy hạt châu, phiêu tán ở giữa không trung, thật giống như một hồi phỉ thủy vũ. Đáng thương ngón cái cô nương liền như vậy phiêu tán ở giữa không trung, chẳng qua nàng hình thể tương đối nhỏ, trọng lượng lại tương đối thấp. Cho nên không có trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất, nàng liền giống như một mảnh nhỏ nhỏ lá cây giống nhau, bị giữa không trung gió nhẹ thổi tới bay đi, nàng đáng thương phát ra một tiếng thở dài, "Ai." Lúc này mới phát hiện chính mình đã có thể nói chuyện. "Nga, nay cũng không phải trường ly động tay chân, mà là bởi vì ma pháp sư tiên sinh tự vong, có chút giang cầm tự nhiên giải khai." Lại như thế nào yêu thích lưu lạc lá cây vẫn như cũ muốn rơi xuống đất, món cái cô nương tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà nàng rơi xuống địa phương Vừa lúc chính là ma pháp sư tiên sinh tử vong địa phương. Kia một bài thịt nát phô trên mặt đất, làm nhìn thấy một màn này, ngón cái cô nương ghê tởm nhắm hai mắt lại, văng vào trùng quanh rơi dụng trang trí, ngón cái cô nương tự nhiên nhận ra này than thịt nát thuộc về ai, nàng ủy khuất đến liền thân thể đều phải gầy hạ, vì cái gì liền không thể làm nàng lựa chọn một cái sạch sẽ một chút địa phương đặt chân. Bởi vì ma pháp sư tiên sinh nào đó không thể nói mục đích, cho nên đi qua hắn nuôi ngẩng ngón cái cô nương sắc thật trưởng thành một chút. Nhưng ngón cái cô nương cũng không có bởi vậy mà cảm ta hắn, ở trong mắt nàng, ma pháp sư tiên sinh chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hôn đản ác ôn, mà hiện tại cái này ác ôn chết ở trước mặt hắn, trừ bỏ làm nàng cảm thấy có chút ghê tởm ở ngoài, cũng đã không có dư thừa cảm xúc. Thế sự luôn là bất tận như người ý, cuối cùng, ngón cái cô nương vẫn là dừng ở ma pháp sư tiên sinh trên người, nàng nho nhỏ thân thể liền giống như một viên xanh biết hạt giống giống giống nhau, thật sâu cắm rễ ở ma pháp sư tiên sinh kia hư thối thân thể thượng. đem hắn trong thân thể sở hữu dinh dưỡng đều hấp thu. Cuối cùng, trên mặt đất đã không có nửa điểm vết máu, mà ngón cái cô nương đã trưởng tới rồi thành công nhân thủ cánh tay lớn nhỏ. Luôn luôn thân cao, mảnh khảnh dáng người, hơn nữa kia tinh xảo khuôn mặt, liền giống như một cái tủ kính hoa hoa, tinh xảo mà ưu nhã, giống như là tủ kính hoa hoa. Nhưng hoa hoa đều là ăn mặc hoa lệ tốt đẹp quần áo, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, mà hiện tại cái này chân thật hoa hoa, lại đầy mặt đau thương. Nàng cảm giác chính mình đã sa đọa. Bởi vì ở hấp thụ ma pháp sư tiên sinh huyết nhục thời điểm, nàng cư nhiên không có cảm thấy nửa điểm không khỏe, ngược lại tự đáy lòng sinh ra một loại sung sướng cảm giác, liền phảng phất đáy lòng có hoa nhi khai. Một hồi nhớ tới cái loại cảm giác này, nàng liền nhịn không được lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười tới, này tươi cười bị ong mật hấp thu mật hoa hoa nhi, ngọt ngào mà lại thiên chân, nàng tâm tình một lần nữa hảo lên. Ở đem chính mình trên người trói buộc cởi bỏ lúc sau, nàng lại nhảy nhót tiếp tục đi phía trước đi rồi. Lúc này đây, Nàng gặp một cái rất là hiền lành lão phụ nhân, cái này lão phụ nhân thân xuyên một bộ màu đen áo choàng, nàng ở tại rừng rậm bên cạnh, có được một gian thu thập ấm áp mà ngắn gọn nhà gỗ nhỏ. Trên mặt nàng tràn đầy từ ái nhìn ngón cái cô nương, đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, phóng đôi ngón cái cô nương trong tầm tay, mà cái kia đồ ăn là một quả thơm màu xanh lục chất lỏng. Đem xâm nhập bí cảnh chung ngoại giới pháp tắc tùy tay tản ra, Trường Ly liền nhàn nhạt nói một câu, còn không ra. Theo vừa mới phá vỡ không gian bức trường tiến vào, Không chỉ là ngoại giới pháp tắc, còn có một cái hoàn toàn mới sinh linh. Một đạo rất nhỏ, linh hoạt kỳ ảo ma mơ ảo thanh âm theo tiếng gió truyền đến, ngươi lạ như thế nào phát hiện ta? Trưởng Ly không tỏ ý kiến nói, nơi này là địa bàn của ta. Không trung thanh âm lại lần nữa truyền đến, nga. Nay thanh nga lúc sau, không khí lặng im hồi lâu, sau đó ở Trưởng Ly viên động hắn chân quý thời điểm, một đạo mang theo nghi hoặc thanh âm rốt cuộc lại lần nữa truyền đến, nơi này chân bảo đều thuộc về ngươi. Ngươi cũng thật giàu có. Lần này trong thanh âm nhưng thật ra nhiều một ít khó được ca ngợi. Trương Ly khẳng định gật gật đầu, đương nhiên, ta là trên thế giới này nhất giàu có cự long. Tuy rằng Trương Ly là kế thừa rất nhiều cự long tài phú, mới có thể có được như vậy một cái bí cảnh, nhưng này đó tài phú đều thuộc về hắn, lại là sự thật. Lúc này đây trong gió thanh âm nhiều một tia hâm mộ, thật tốt a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tài phú, rốt cuộc giống ta như vậy một cái bần cùng tinh linh, đạt được tài phú cơ hội thật sự là quá ít. Trương Ly nói, ở ta trong trí nhớ, Thinh Linh cũng không bằng cùng. Trong gió thanh nhã như ẩn như hiện, nhưng ta là bằng cùng. Những lời này qua đi, vơn quanh ở trong không gian phong đột nhiên yên lặng một hồi, sau đó, nhất nhất cái trong suốt thân thể chậm rãi từ trong gió đi ra. Thân thể này chậm rãi có được nhan sắc, dần dần biến thành một cái làn da tái nhợt, phảng phất nhìn không thấy Nam Hải. Chương 508 Hoàng Kim Vương tọa. Cái này Nam Hải có được một đôi nhỏ nhỏ lỗ tai, cùng với một tiếng màu lam nhạt đôi mắt Kia thuần tịnh màu lam, giống như là nhất diện tích rộng lớn không trung, linh hoạt kỳ ảo mà thần thánh. Trường Ly nhìn thẳng giữa không trung Nam Hải, sau đó nói, cho dù ngươi lại bẩn cùng, ta cũng sẽ không đem ta tài phú tặng cùng ngươi. Nam Hải gật gật đầu, vẻ mặt một mảnh ăn bình, đây là ngươi tài phú, cũng không thuộc về ta. Ngươi biết liền hảo. Như vậy một đoạn ngắn gọn đối thoại kết thúc, Trường Ly liền lại lần nữa phiên động hắn chân bảo, mà Nam Hải cũng liền lặng lặng mà phập phình ở giữa không trung, nhìn hắn động tác Hắn là một cái thưa thất phong tinh linh, từ trong gió ra đời, theo phong gợi lên, du biến toàn thế giới, hắn không cần tài phú, cũng không vì tài phú mà nghỉ chân, nhưng hắn thích mới mẻ sự vận, mà cái này bí cảnh hết thảy đều làm hắn thập phần hảo cấp. Hắn tầm mắt theo trường ly động tác mà truyền động, cặp kia thuần tịnh trong ánh mắt tràn đầy đối không biết sự vật tò mò. Hắn ý đồ vươn tay đi chạm đến những cái đó kỳ dị bảo vật, nhưng rất nhiều bảo vật đều mang sinh chính mình trí tuệ, bọn họ có thập phần thân cận cái này tiểu tinh linh. Có còn lại là đối hắn triển lãm ra kháng cự thái độ. Hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy ảo não, mà là tự nhiên thu hồi chính mình tay, hắn không có trưng cầu trưởng Ly cho phép, bởi vì thế giới này Phong nói cho hắn, trưởng Ly đã đồng ý hắn hành động. Cuối cùng, thân thể hắn lại lần nữa biến thành trong suốt, hóa thành một mạt mềm nhẹ mà lại ôn hòa phòng, phất quá mỗi một cái chân bảo thể xác. Đồng dạng, có chân bảo phát ra vui sướng đáp lại, có chân bảo phát ra kháng cự tiếng lòng, ở Phong Nhi thổi quét quá mỗi một cái chân bảo thời điểm, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Ta phải đi." Trương Ly nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể." Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình không gian dao động phát ra, kia đến Phiêu tán Phong Nhi liền lại lần nữa ngưng tụ, đi tới cái kia xuất khẩu trước, trực tiếp rời đi, "Rời đi là lúc." Hắn nói, "Ta kêu cật lọ ta." Trương Ly ôn hòa trở về một câu, "Ta đã biết." Bọn họ cũng không có trở thành bằng hữu, Phong Tinh Linh cũng hoàn toàn không nhất định lại đến, nhưng lúc này ở đây hỏi đáp, lại tràn ngập một loại thuộc về hư vị. Bởi vì ở trường Ly trên người, Cắt Lõa Tạ cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở. Bí cảnh lại khôi phục an tĩnh, hoặc là nói Cắt Lõa Tạ ở thời điểm rốt cuộc đồng dạng an tĩnh, chính là thiếu một cái sinh linh cảm giác lạ như vậy bất đồng, nhưng loại cảm giác này trường Ly đã thói quen, hắn thậm chí có chút hưởng thụ, nhưng loại này hưởng thụ không có liên tục bao lâu, an bình lại lần nữa bị đánh vỡ. Một cái bước chân vội vàng cô nương ôm nàng tiểu tổ, hốt hoảng chạy vào bí cảnh giữa, nàng lớn tiếng thở hổn hển, trong miệng nhắc mãi, "Ta trời ạ, Ta trời ơi ạ, thật là nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nàng nắm ở bí cảnh một thân cây thượng, không được vỗ nàng độ ngực, nàng trong tay tiểu rổ cũng tùy theo lắc qua lắc lại, ở rổ chung, đựng đầy mớ mẻ quả dại. Tiểu cô nương có được một đầu kim sắc tóc ăn, cặp eo tóc dài liền giống như kim sắc sóng lúa giống nhau, mang theo ánh mặt trời màu sắc, cho dù trường ly đem bí cảnh thái dương đổi thành ánh trăng. Mà như vậy một đầu xinh đẹp đầu tóc, xuất hiện ở một cái khô vàng khô gầy tiểu cô nương trên người, nhưng thật ra có chút khó được. Nhìn qua bất quá 12-13 tuổi tiểu cô nương gầy giống như một cái bộ xương, nàng tái nhật trên mặt có mồ hôi chảy ra, nhẹ nhẹ không bình thường đỏ hứng hiện lên, làm nàng khó được hiện ra ra một phân kiểu tiếu, nhưng này phân kiểu tiếu là cỡ nào khó được, thế cho nên bất quá một lát liền tiêu tán. Đỡ thụ nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu cô nương hơi thở mới bằng phẳng xuống dưới, nàng ngẩn đầu hướng phương xa nhìn ra xa, này một nhìn ra xa, khiến cho nàng hoàn toàn ngây dại, nàng trong miệng phát ra khó có thể tin thét trói thai, trời ạ, này. Này, nàng thậm chí nói không nên lời đại biểu kinh ngạc hình dung ra tới, bởi vì trước mắt hết thảy đã vượt qua nàng nhận tri, nhiều như vậy tài phú xuất hiện ở nàng trước mặt, chẳng lẽ đó là bởi vì quá mức bẩn cùng mà sinh ra hào rắc? Hoặc là nói trước mắt hết thảy đều là cảnh trong mơ. Nhưng cũng không phải như vậy, nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình đang trốn tránh sói xám bắt giữ thời điểm, vội vội vàng vàng nhảy vào ven đường lùm cây, sau đó chỉ chớp mắt liền tới tới rồi nơi này. Chẳng lẽ là nàng đã bị sói xám bắt được? cũng rất chết, hiện tại nàng đã thân ở địa ngục. Nhưng có như vậy tốt đẹp địa ngục. Nàng thân thể cương tại chỗ, đôi mắt cũng bị kia một mảnh kim sắc sở tràn ngập, thẳng đến qua hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Bụng phát ra quen thuộc thầm thì tiếng kêu, nàng thật sự là quá đói bụng, sáng sớm cũng chỉ uống lên một chén nước cơm, lúc sau vì thu thập quả dại lại đi rồi hồi lâu lỗ, còn gặp sói xám truy kích, có thể kiên trì đến bây giờ, đã không dễ dàng. Nàng bàn tay hướng kia cũ kỹ rổ, cầm lấy một viên ngây ngô quả dại để vào trong miệng. không thể ăn những cái đó đã thành thục quả tử, nếu làm hắn nàng mẹ kia biết, khẳng định lại sẽ đem nàng quan nhập phòng chất ủi, làm nàng đói thượng một ngày. Còn không có thành thục quả dại hương vị thật sự kém cực kỳ, nàng khẽ mắt thậm chí đều bị kia chua sót hương vị kích ra nước mắt. Ở quả dại nuốt xuống đi kia một khắc, nàng gian nan ngẩng đầu, muốn cho nuốt động tác có vẻ không như vậy khó xử, mà này vừa nhấc đầu, nàng liền thấy được trên cây kết ra đỏ rực quả tử. Này đó quả tử tròn vo, không sai biệt lắm muốn thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ. Nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thật mê người a. Bung trong tay rổ, nàng liền xoa tay hầm hè mà hướng trên cây bỏ, đây là một cây cũng không cao thủ, thấp thấp chạc cây trực tiếp thổi tới rồi tay nàng biên, nhưng ở tay nàng leo lên chạc cây kia một khắc, cây nhỏ đột nhiên một trận run rẩy, đem tay nàng chấn động rất xuống. Nàng không tin tà, lại lần nữa phản đi lên, nhưng lần này tay lại vô duyên vô cớ chảy xuống, nàng tâm sinh nghi động, muốn lại lần nữa nếm thử một loại biện pháp, nhưng vào lúc này Một đạo còn mang theo tính trẻ con thanh âm xuất hiện ở nàng bên hai, người muốn trích ta quả tử. Nữ hài càng là quay đầu lại đi, liền nhìn đến một cái có kim sắc đồng tử tiểu hài tử. Nàng nhịn không được lui về phía sau một bước. Cái này tiểu hài nhi quần áo hoa lệ, mặt mày xinh đẹp đến cực kỳ. Này cùng nhà nàng chung hai cái mội mội có điểm giống. Nàng bọn mội mội cũng là ăn mặc thủ công tinh xảo siêm y đi hề, ăn ấm áp ngon miệng thức ăn. Ở hoa lệ ấm áp phòng ở, biểu tình kêu căng mà ngạ mạng. Chẳng qua hắn so nàng muội muội tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Mỗi khi đối mặt người như vậy thời điểm, nàng tổng nhịn không được khiếp đảm, "Này, đây là ngươi loại thủ sao?" "Thực xin lỗi, ta phía trước cũng không biết." Trương Ly khẳng định gật đầu, sau đó hỏi, "Ngươi muốn ăn trên cây quả tử?" Nữ Hải khiếp đảm tối đầu đáng thương vô cùng nắm góc áo, kia uy khuất thần thái, làm người không đành lòng trách cứ, Trương Ly lại lại lần nữa hỏi một câu, "Ngươi muốn ăn trên cây quả tử?" Nghe được Nam Hải vẫn như cũ ôn hòa nói, Nữ hài trong lòng sợ hãi rốt cuộc đánh tan một ít, nàng bỗng phát ra lỗi thời xấu hổ thanh, một tia đỏ ửng phiêu thượng nàng gương mặt, tuy rằng là đối với một cái so nàng tiểu thượng rất nhiều hài tử, nhưng nàng vẫn như cũ nhịn không được cảm thấy hổ thẹn. Chương 509 Hoàng Kim Vương tọa. Nàng nho nhỏ lui về phía sau hai bước, sau đó thấp giọng nói một câu, "Không, không cần." Thanh âm này thấp nếu muốn nột, nghe đi lên vạn phần đáng thương, mà Trường Ly thật giống như không cảm giác được nàng xấu hổ giống nhau, lại lần nữa hỏi một câu. Ngươi muốn ăn trên cây quả tử. Lúc này đây, Nữ Hải cổ đủ dũng khí gật gật đầu, sau đó liền nghe thấy Trưởng Lý nói, "Nga, vậy ngươi ngậm lại đi, đây là ta, không cho ngươi ăn." Hắn nói được đương nhiên, mà rơi đến Nữ Hải trong tai, lại làm nàng vạn phần kinh ngạc, nàng đôi mắt chừng khởi, liền giống như một viên tròn trịa quả nho, nàng cho rằng Trưởng Lý như vậy ân cần hỏi nàng, là cho phép nàng trích quả tử ý tứ, nhưng hắn lại nói ra như vậy đã hẳn. Dưới tảng cây nháy mắt trở nên trầm mặc, Một cổ sấu hổ không khí lan tràn mở ra, liên lá cây mỗi một lần đong đưa đều làm nữ hài cảm giác được nan kham, nàng khô cạn miệng khẽ mở, đôi mắt đỏ rực, tựa hồ phải có nước mắt rơi xuống, "Ta, ta biết, ta sẽ không trách ngươi quả tử, ngươi yên tâm." Tuy rằng nàng là như thế bần cùng, gầy yếu, cùng xấu xí, nhưng nàng cũng không phải một cái không có tôn nghiêm lợi, hắn cũng làm không ra trộm đạo loại sự tình này. Lúc này, Trương Ly vừa lòng gật gật đầu, "Ngươi biết liền hảo." Một câu đương nhiên nói Lại lần nữa đau đớn nữ hài tự tôn, nữ hài nhặt lên trên mặt đất rổ, tùy tay lấy mấy một cái đỏ rực quả tử phóng tới trong miệng, kia quen thuộc mà xa lạ hương vị ngọt ngào tràn ngập ở khoang miệng trung, lại không cách nào làm nữ hài phát ra từ nội tâm sung sướng. Nàng theo bản năng lấy ngắt lấy quả dại, cùng trên cây kết vạn phần mê người quả tử đối lập, dưới đáy lòng yên lặng đến ra một cái kết luận, đó chính là hương vị hẳn là kém rất xa, đồng thời, trải qua vừa mới kêu một loạt đà kích. Nữ Hải cũng không có bởi vì chấn động cảm mà sinh ra tâm lý thượng an ủi. Hoàng Loạn dùng quả dại lấp đầy bụng hành vi, càng như là một hồi vụng về tự mình an ủi. Ma thân cao còn không có nữ Hải cao trưởng ly còn lại là lặng lặng nhìn một màn này, trong mắt hắn không chứa chút nào hài hước, tựa hồ muốn nói minh hắn vừa mới theo như lời nói, là xuất từ với hắn nội tâm, hắn cũng không cho rằng mấy câu khắc nghiệt nói không phù hợp lẽ thường. Ở hắn trong lòng, nay thật sự là hết sức bình thường sự tình, bí cảnh chung hết thảy đều thuộc về hắn. mà bọn họ thuộc sở hữu cũng đem từ hắn quyết định, tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ quả tử, nhưng hắn không muốn đưa cho nữ hài, kia quả tử nhất định phải bình yên vô sự lớn lên ở trên cây, dù cho trên cây kết quả tử cũng không phải cái gì bình thường quả dại. Bất chi bất dứt chung, nữ hài đem kia một giǒu ngắt lấy quả dại đều nuốt vào bụng, quả rổ chỉ còn lại có khô khốc một. Mãn trướng cảm truyền đến, nữ hài cảm thấy mỹ mãn vô vô bụng, nàng theo bản năng đánh một cái cách, chờ nàng túi đầu xem quả rổ đã là trong chốc lát chuyện sau đó. Nhưng chờ nàng nhìn đến đã không có một viên quả dại quả rồ lúc sau, tức khắc bị dọa sợ, khuôn cốc không có chút nào huyết sắc trên má có mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nàng vừa mới làm cái gì? Mà đúng lúc này, bên cạnh lại lần nữa truyền đến một đạo non nớt thanh âm. "Ăn nó sao?" Trường Ly hỏi. Nữ Hải theo bản năng gật gật đầu. "Vậy ngươi có thể rời đi." Nữ Hải không có phản ứng lại đây, lại lần nữa gật đầu. Lúc này đây Trường Ly không có chờ nàng trả lời, hắn không tiếng động hạ mệnh lệnh, Nữ Hải đã bị truyền tống ra bí cảnh. Con đường từng đi qua cùng đi khi Lộ Tương Đồng, Nữ Hải lại lần nữa xuất hiện kì, đã là ở một mảnh lùm cây trung, ngay phiến lùm cây sinh trưởng tê tê mật mật gai nhọn, nơi đó gai nhọn tuy rằng vô pháp đâm vào Nữ Hải làn da, lại câu phá nàng kia cũ nát váy áo, làm nàng càng vì chua xót. Nàng dễ dàng rũ từ trên mặt đất bò dậy, lúc này Thái Dương đã chậm rãi lặn sơn, mà kia truy kích nàng ác lang cũng đã sớm rời đi, nàng lẻ loi đứng ở lùm cây trung, thân thái vẻ bại vô lấy biểu, nàng đem kia tràn đầy một rổ hột đậu rớt Sau đó theo đường nhỏ về nhà. Chấn trên cái kia bị mẹ con ba người sở ba chấm ra, cũng không hoan lên nàng, nàng mẹ kế cùng nàng hai cái muội muội, ở nhìn đến nàng kia chật vật bộ dáng về sau, cái thứ nhất quan tâm cũng không phải nàng tao lộ cái gì khốn cảnh, mà là nàng cư nhiên đem trên người quần áo lộng phá. Lại là một đốn đánh chửi cùng quát lớn, đói khổ lạnh lẽo nửa hải cuối cùng bị quăng nhập phòng chất tụ chung, nàng quẫn tròn ở phòng chất tụ góc, nhìn từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng, khóe mắt có nước mắt hoa lạ. Vì cái gì trên thế giới này, người đối hắn bao lấy đều là ác ý. Nàng mở ra lòng bàn tay, liền nhìn đến bàn tay trung thủ sẵn một quả đồng vàng. Đây là nàng thật vất vả từ trường Ly Bí cảnh trung mang ra tới, mà có thể từ mẹ kế kia độc ác tầm mắt hạ đem nó bảo tồn xuống dưới, cũng có may mắn thêm thành. Nàng đem đồng vàng giơ lên, lấy đồng vàng trung gian viên khổng nhắm ngay ánh trăng, một bó ánh trăng từ hình tròn lỗ thủng trung lộ ra, rơi vào nàng trong mắt trung, làm nàng trong lòng thống khổ tiêu tán chút. Ít nhất này một chuyến cũng không phải không hề thu hoạch. Ở cha mẹ còn ở thời điểm, nàng cũng từng là một cái vô ưu vô lự tiểu nữ hài, cho nên nàng đối đồng vàng có cơ bản nhất nhận tri, này một quả đồng vàng đủ nàng thoát đi cái này đáng sợ gia đình, đi không xa trong thành thị sinh hoạt, cũng đủ nàng lăn non nê hồi lâu, càng có thể làm nàng có được một bộ hoa mỹ váy áo. Nàng đem đồng vàng thu hồi, gắt gao nắm trong tay, trong lòng lại một lần dâng lên một cỗ dã vọng, nơi đó, chính là bị đồng vàng phủ kín. Mà nơi đó chủ nhân cũng hoàn toàn không để ý những cái đó chân quý bảo vật, nàng tùy ý bọn họ tùy ý rơi xuống trên mặt đất, mà không phải đem chúng nó hảo hảo giấu đi, chỉ cùng hắn một người xem xét. Nếu như vậy, kia nàng lấy đi một ít cũng không có quan hệ gì, rốt cuộc chỉ là một ít không quan trọng đồ vật. Nơi đó, nàng nhất định sẽ lại lần nữa đa đến. Lúc này nữ hài đã hoàn toàn quên mất trưởng Ly kia buồn sỉn biểu hiện, nàng thậm chí đã đem trưởng Ly quên ở sau đầu, mãn tâm mãn nhãn đều là bí cảnh trung tài bảo. Làm một cái bần cùng, khó khăn Đồng thời lại có được vô cùng lòng tự trọng nữ hài, nàng cũng không sẽ đem chính mình hành vi định nghĩa vì trộm đạo, nàng tưởng, này chỉ là một lần thiện ý viên trợ, chẳng qua viện trợ người kia cũng không biết được. Nàng tin tưởng, nàng sau này nhất định có thể hồi báo cái kia buồn xiển chủ nhân trợ giúp, liền giống như nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể phát đạt lên giống nhau. Mà ở bí cảnh trung trường ly, còn lại là Như Suy Tư gì nhìn kia một viên thiếu một quả đồng vàng đồng vàng đôi. Hắn nhẹ nhàng mà vây vây tay, Một củ phong liền lén lút thổi tới, vườn quanh ở trên cây quả tử thượng, làm nó trực tiếp rơi xuống. Mềm nhẹ phong đem quả tử đưa đến trường ly trong miệng, trường ly tùy ý cắn một ngụm, sau đó đem trong tay đỏ rực quả tử một ném, không thể ăn. Hắn mặt mày nhàn nhạt nói: "Kia viên quả tử hủy xuất 33 rơi xuống đất, sau đó lại lần nữa trưởng thành vì một cây cây non, mà cái này bí cảnh trung, không ngừng có rất nhiều cùng loại cây non, cũng có rất nhiều đã trưởng thành thụ. Đây là một ít nhìn như bình thường lại hoàn toàn không bình thường thụ." Vừa mới trưởng ly cắn một ngụm quả tử có thể làm người thân thể khôi phục khỏe mạnh, mà bên cạnh kia viên màu xanh lơ thụ sở kết quả tử có thể làm người cho mệnh gia tăng 10 năm, mà một khắc bên màu lam quả tử có thể làm người lớn lên 5 tuổi. Chương 510 Hoàng Kim vương tọa. Phần phật phần phật phần phật, chính là loài chim cánh huy động thanh âm. Ở cái này luôn luôn an tĩnh trong không gian, đột nhiên xâm nhập một đám chim bay, bọn họ là như thế ồn ào cùng hỏa bác, màu đen lông chim xẹt qua không khí, mang đến một loại ồn ào náo động hơi thở. Này cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng âm ý thanh âm từ bọn họ trong miệng phát ra, kia cổ quái làn điệu, tựa hồ là trừ bỏ cùng bọn họ tương tự chim chóc ở ngoài, không có mặt khác sinh linh có thể hiểu biết. Trưởng Ly tự nhiên là cái ngoại lệ, hắn có thể nghe hiểu thế gian vạn vật tùy phát ra thanh âm, nhưng hắn không kiên nhẫn đi phân biệt này, đó quả đen lời nói. Bọn họ bề ngoài như thế xấu xí, bọn họ thanh âm như thế âm ý, bọn họ nhất cử nhất động đều làm Trưởng Ly thập phần không mau. Trưởng Ly kim sắc trong mắt đột nhiên hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng nói một câu, "Xuống dưới." Một cổ khủng lô trọng lực trực tiếp rất xuống đến giữa không trung quạ đen phía trên, nháy mắt làm đưa bọn họ chật tử quấy rầy, nguyên bản nơi nơi chỉnh tề đội ngũ chợt hỗn loạn, sợ hãi nha nha thanh không ngừng truyền đến. Nay bảy chỉ quạ đen đầu hốc mê muội bay lượn ở giữa không trung, bọn họ phi hành độ cao không ngừng hạ thấp, nếu Trường Ly ngự khí lại tăng thêm một ít, nói không chừng bọn họ liền sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất, biến thành một bài than thi nát. Cầm đầu kia chỉ đại quạ đen đầu tiên phản ứng lại đây, Hắn nỗ lực vẫn duy trì thân thể cân bằng, từ giữa không trung xoay quanh tên tức mà, mà hắn bọn đệ đệ cũng cùng ai ở hắn phía sau. Ở sở hữu quạ đen đều đã bình yên rơi xuống đất thời điểm, đại quạ đen lúc này mới vừa lỏng kêu một tiếng, sau đó ý bảo chính mình bọn đệ đệ sửa sang lại đã sớm nổ tung lông chim. Hắn trước đem chính mình sửa sang lại hảo, sau đó tầm mắt liền từ bọn đệ đệ trên người phát qua đi, 1 2 3 4 5 6, gì? Tiểu thất đâu? Bất an cảm lại lần nữa đánh nút lại, hắn ngẩng đầu vừa thấy Mới phát hiện hắn đáng thương tiểu thất chính đổi chiều ở trên cây, trong miệng phát ra nhu nhược bất lực nha nha thanh. Hắn nháy mắt ngây người, vốn dĩ quả đen bề ngoài liền thập phần xấu xí, như vậy đổi chiều lên, toàn thân lông chim đi ngược chiều quả đen, có thể xấu xí đến tình trạng gì? Đặc biệt là hắn cái kia chửi lủi ngông bại lộ ra tới. Vừa mới đám kêu ồn ào quả đen theo như lời ra tới nói, Trường Ly cũng không có nghiêm túc nghe, nhưng lúc sau hồi tưởng lên, hắn cũng có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Đại quả đen lời nói là Di, chúng ta giống như đi nhầm địa phương." Nhị quạ đen theo như lời nói là, "Đứng vậy, đứng vậy, chúng ta đây hiện tại ở nơi nào đâu?" Tam quạ đen theo như lời nói là, "Nơi này cũng thật mỹ, nhiều như vậy trân bảo, nếu đều thuộc về ta thì tốt rồi." Bốn quạ đen theo như lời nói là, "Ai, liền tính đều thuộc về chúng ta, chúng ta cũng không thể đem nó mang đi, trừ phi đem nơi này biến thành nhà của chúng ta." Nhưng như vậy chỉ có tài phú gia, đối với chúng ta tới nói lại có ích lợi gì đâu? Nam Quả Đen khi nào nói là, nếu có thể trở lại thuộc về chúng ta lâu đài, chúng ta cũng có thể có được như vậy tài phú, nhưng phụ vương lại nghe tin kia ác độc nữ nhân nói, đem chúng ta đuổi ra tới, kia ác độc nữ nhân, còn mời đến nữ vu đem chúng ta biến thành quả đen, như vậy chúng ta không chỉ có đã không có thuộc về nhà của chúng ta, còn đánh mất trở thành người tư cách. Sáu Quả Đen theo như lời nói là, này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Mà cuối cùng tiểu Quả Đen, hắn theo như lời nói nhất không giống người thường, xem Ở bảo tọa phía trên, còn ngồi một người, hắn là như vậy tiểu, như vậy lùn, cùng với như vậy xấu xí, cư nhiên so hiện tại chúng ta còn nuốn khó coi, cặp kia kim sắc đồng tử, làm ta nhớ tới hoàng hậu Vương Miện thượng đa quý, thật làm ta cảm thấy ghê tởm, nếu ta có được như vậy một đôi mắt, ta hận không thể đem nó đào ra. Những lời này đang nói ra tới kia một khắc, khiến cho hắn các ca ca trong lòng dâng lên một loại nhận đồng cảm, chẳng qua bọn họ còn không có tới kịp phụ họa, đã bị bách rất xuống đến trên mặt đất. Đưa người biến thành quả đen, bọn họ thẩm mỹ quan cũng dần dần trở nên văn mẹo, tỉ như nói trước kia yêu thích lộng lẫy mà hoa lệ nhan sắc, hiện tại tất cho rằng đen kịt nhan sắc nhất mỹ lệ. Trương Ly Tử Vương tọa thượng đứng lên, hắn trực tiếp xuất hiện tại đây đàn quả đen trước mặt, sau đó cười nhạo một tiếng, một đám xấu xí đủ vặn. Lúc này đây, hắn dùng chính là cự lo ngữ. Mà này đàn quả đen cũng nghe đã hiểu, bọn họ xôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó cầm đầu đại quả đen nỗ lực dùng nhất mỹ dịu ngữ, kể ra hắn tôn kính. Ngài hảo, Tôn quý Cử Long. Trong lúc vô ý xâm nhập ngài lãnh địa, là chúng ta sai lầm, chúng ta hướng ngài báo bằng chân thành xin lỗi, cùng với nhất thành khẩn chúc phúc, hy vọng ở lúc sau mỗi một ngày, ngài đều có thể có được một cái sung sướng tâm tình. Trương Ly không thích loại này trường hợp thượng ngữ, đặc biệt là những lời này vẫn là có một con ồ nào quạ đen nói ra, ta đồng tử lệnh các ngươi cảm thấy ghê tởm, những lời này cũng thật làm ta không thoải mái. Hắn khẽ miệng giơ lên, biểu tình chợt trở nên sắc liệt, ngươi nói Vì trừng phạt làm ta cảm thấy không thoải mái sinh vật, ta nên làm ra cái gì lựa chọn tới. Vừa nói, hắn còn dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn xem kia chỉ bị treo ở trên cây quả đen. Cầm đầu đại quả đen tức khắc lộ ra kinh hoàng biểu tình, hắn giơ lên cánh, ý đồ bay lên tới, nhưng vô hình áp lực dừng ở hắn trên người, làm hắn vô pháp bay lượn, hắn chỉ có thể sốt ruột đi phía trước nhảy 2 bước, "Không, không, không, tiểu thất hắn cũng không phải cố ý nói ra nói như vậy tới, ngài biết đến, hắn là một con ngu xuẩn quả đen." Hắn theo như lời nói cũng không đại biểu hắn ý chí, người như vậy vĩ đại cử lòng, như thế nào có thể dùng ghê tởm như vậy từ tới hình dung theo ý ta tới. Kim sắc là trên thế giới này mỹ lệ nhất nhan sắc, mà ngài đồng tử cũng chân quý làm thế giới này sở hữu sinh linh nhìn lên. Một fan khen tặng nói không có làm trưởng ly tâm tình chuyển biến tốt đẹp, hắn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó ở các vị quạ đen chờ đợi trong ánh mắt nói một câu, ta không tin. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Vị đổi chiều ở trên cây quả đen liền rơi xuống hắn trong tầm tay, tùy ý búng tay một cái quả đen, tiểu thất trên người lông chim tức khắc đều tạc lên. Ngay sau đó, những cái đó tạc lên lông chim toàn bộ bốc ra, xóa tung lông tơ phiêu tán ở trong không khí, từng trận mát lạnh khoái cảm ở hắn quanh thân kích động, quả đen tiểu thất mở to hai mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, chính mình trên người lông chim đã toàn bộ bốc ra, hắn cư nhiên biến thành một con rụng lông quả đen. Hắn tức khắc xấu hổ hét lên một tiếng, cặp kia thịt thịt cánh phịch lên. Bảo vệ chủ hắn thân thể quan trọng địa vị, mà lúc này, Trương Ly có lạnh lùng bổ sung một câu, xấu xí thân thể. Hắn đem không có hảo ý tầm mắt chuyển dời đến mặt khắc quạ đen trên người, tức khắc làm này đàn quạ đen cả người phát lạnh, bọn họ theo bản năng lùi lại một bước, cánh vỗ liền muốn thoát đi tại chỗ. Mà Trương Ly lại không có làm cho bọn họ gặp cùng quạ đen tiểu thất tương đồng đãi ngộ, hắn lại lần nữa búng tay một cái, đồng dạng màu đen lông chim phi khởi, một cỗ mát lạnh cảm đồng dạng vờn quanh ở bọn họ bên người, bọn họ ngẩng lên bên trái cánh nhìn nhìn. lại ngưng lên bên phải cánh nhìn nhìn, lại trước sau không có phát hiện gì thường tới. Thằng đến bọn họ ngẩng đầu nhìn chính mình các huynh đệ thời điểm, mới thành công từ các huynh đệ trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược, trời ạ. Chương 511 hoàng kim vương tọa. Bọn họ thế nhưng đều biến thành người hóa đầu. Ở đối phương trong mắt, bọn họ nhìn đến một con mẩu đen qua đen, vuồn cười mở ra cánh, mà bọn họ đỉnh đầu đã không có lông chim che đậy, kia một mảnh trắng bóng lạn ra lỏa lồ ở trong không khí, làm cho bọn họ cảm giác được phá lệ buồn cười. Nhưng Thức Mau bọn họ liền cười không nổi, bởi vì chính mình cũng là loại phiên bộ dáng. Thật là một đám xấu xí quạ đen. Trường Ly không tiếng động cảm thán. Thức Mau, này đàn phát hiện chính mình mỹ mạo đã chịu thiệt hại quạ đen liền tại chỗ giậm chân, bọn họ phát ra nha nha gọi bậy, này hỗn độn thanh âm làm Trường Ly càng thêm không mau. Hắn lạnh lùng nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, một đạo khí lạnh vờn quanh ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ theo bản năng nhắm lại miệng. Cầm đầu đại quạ đen do dự hồi lâu lúc sau, đứng dậy Tôn kính cự Long Cát gia. Trương Ly trực tiếp đánh gay hắn nói, bởi vì hắn không nghĩ lại nghe những cái đó định nọt lời nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Tuy rằng này đàn quạ đen đắc tội hắn, nhưng hắn cũng không tính toán đưa bọn họ trực tiếp đi tìm chết, bởi vì tử vong cũng không thể làm hắn đạt được lạc thú, cho nên, hắn dù bận vận lung dung nói ra những lời này. Mà hắn cũng không có gì bất ngờ xảy ra thấy được này đàn quạ đen trên mặt dễ rũ thần sắc, bọn họ đã hưng phấn, lại do dự, còn có nhút nhát, bởi vì Những lời này đã đại biểu cho một loại khả năng, lại đại biểu cho một loại không biết. Cuối cùng, đại quạ đen vẫn là do dự mà nói, "Cự Long các hạ biết chúng ta lai lịch." Trương Ly gật đầu, "Nghe nói các ngươi trước kia là vương tử, lại bị một cái nửa vu biến thành quạ đen." Những lời này làm hồi tưởng khởi chuyện cũ quạ đen nhóm lòng đầy căm phẫn, bọn họ biểu tình dữ tợn nhảy dựng lên, rất khó tưởng tượng có thể từ quạ đen nhóm trên mặt nhìn ra dữ tợn biểu tình. Chẳng qua Hiện tại này đàn đoàn chân quạ đen trên mặt đất tung tăng nhảy nhót bộ dáng lại là thập phần buồn cười, ngay cả treo ở trên cây kia chỉ chọc ma quạ đen cũng vùng vẫy cặp kia không có lông chim cánh, rất giống một con sắp ném vào nướng lò gà nướng. Đúng vậy, chúng ta vốn là tôn quý mà ưu nhã vương tử, lại bị kia lòng dạ khó lường nữ Vu biến thành quạ đen bộ dáng, cho tới nay chúng ta đều không thể hóa thành hình người, chỉ có thể lấy này phô xấu xí bộ dáng bay lượn ở thế giới này, liền dừng lại thời gian đều thập phần ngắn ngủi, cự long các hạ Ngươi trong lời nói ý tứ là tính toán trợ giúp chúng ta. Chẳng lẽ ngài có thể giải trừ chúng ta trên người Nguyên rủa, hoặc là giúp chúng ta tìm được giết chết cái kia nữ vu biện pháp. Chỉ cần nữ vu đã chết, là thêm ở bọn họ trên người, ma pháp tự nhiên cũng sẽ giải trừ. Trường Ly lãnh đạm ánh mắt ở bọn họ trên người xoay hai vòng, nhìn qua còn không có làm hạ quyết định, nhưng chính là nãy vài đạo khó lường ánh mắt, làm này đàn quạ đen tim đập nháy mắt ra tốc, bởi vì bọn họ ý thức được đây là Trường Ly ở suy xét chuyện này có được hay không. Loại này được không không phải thành lập ở hắn có thể làm được hay không cơ sở thượng, mà là thành lập ở hắn có nguyện ý hay không làm cơ sở thượng, bọn họ nháy mắt trở nên an tĩnh lên, liền bầu nào tiếng, kêu cũng không dám phát ra, 14 song mắt nhỏ không chớp mắt nhìn Trưởng Ly chờ hắn làm cuối cùng quyết định. Đối mặt nhiều như vậy chờ đợi ánh mắt, Trưởng Ly cũng bất động với chung, chẳng qua cuối cùng hắn hạ quyết định vẫn như cũng là đồng ý, vì cái gì không đồng ý đâu. Từ quạ đen hình thái chuyển hóa làm người Vương Tử nhỏ Thật sự còn có thể thích ứng làm nhân loại sinh hoạt. Mà như vậy bọn họ có năng lực làm một mình ở tại rừng rậm, hồn nhiên tự lượng, mỹ lệ cao khiết cô nương khuynh tâm. Trương Ly cũng không phải thực xem trọng, nhưng hắn tin tưởng kỳ tích tồn tại, cho nên hắn đồng ý. Hắn trực tiếp gật đầu, ta có thể đem các ngươi biến thành người, nhưng là các ngươi lấy cái gì tới trao đổi cái này trợ giúp? Trao đổi? Bọn họ trên người có cái gì có thể trao đổi? Nay đang đi khắp đại lục quạ đen nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Cầm đầu đại quạ đen nhịn đau từ cổ hắn hạ rút ra một quặng lông vũ. Này một quặng lông vũ hiện ra u lam ánh sáng, hắn phập phình ở giữa không trung, thật giống như có lưu quang chợt lóe mà qua, đây là một cây không giống bình thường lông chim, nó tuyệt đối không phải xuất từ quạ đen nhóm trên người, mà đại quạ đen kế tiếp nói cũng xác minh sự thật này. Đây là chúng ta du lịch phương bắc, trợ giúp một con vân trạch điểu lúc sau, kia chỉ vân trạch điểu bàn cho chúng ta lông chim, cầm nó, liền có thể đạt được vân trạch điểu hữu nghị. Vân trạch điểu Trong truyền thuyết cao cấp ma thú, người sở hữu cường đại ma lực, đồng thời đối chính mình tán thành bằng hữu thập phần trung thành, có được này một mảnh lông chim, liền tương đương với có được một cái trung trinh như một đồng bọn, hoặc là nói là tọa kỵ. Đương nhiên, một con vân trạch điểu trung thành đối với một cái cự long tới nói cũng không có cái gì tác dụng, nhưng này đã là này, đàn quạ đen có khả năng đủ lấy ra, nhất có giá trị đồ vật. Trường Ly cũng liền hơi làm ghét bỏ nhận lấy, hắn tùy ý nói, tuy rằng, cũng không phải cái gì rất có giá trị đồ vật. nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Hắn tùy tay vừa lật, kia phiến lông chim liền không biết bị thu được nơi nào, sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, một đạo tán ra quang mang ma pháp trận liền xuất hiện ở ngay đàn quạ đen dưới thân, ma pháp trận, thậm chí còn bao quát kia chỉ bị treo ở trên cây tiểu quạ đen. Một đạo bạch quang hiện lên, tại chỗ quạ đen cũng đã toàn bộ biến mất, biến thành bảy nhân loại nam nhân, trong đó nhỏ nhất kia một khắc bị đổi chiều ở trên cây, bọn họ cả người trần trụi xuất hiện tại chỗ, thật sự có ngại xem đồ. Này bọn đàn ông lóc lăng đứng ở tại chỗ, tựa hồ không thể tin được chính mình thân thể biến hóa, bọn họ tay chân cứng đờ, thẳng đến một hồi lâu mới xác định bọn họ chân chính biến trở về người, nhưng một cái khác làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu sự thật đồng dạng hiện lên ở bọn họ trong lòng, vì cái gì bọn họ trở nên như vậy hắc? Đúng vậy, tuy rằng biến trở về người, nhưng bọn hắn làn da vẫn là giống như quạ đen giống nhau hắc, kia thuần túy màu đen, thật giống như bầu trời đêm giống nhau, nếu bọn họ đứng ở dưới ánh trăng, thậm chí không thể hình thành hoàn chỉnh hình dáng. Bọn họ từ chính mình huynh đệ trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược, trong lòng hiện lên tuyệt vọng đến dĩ, bọn họ dáng vẻ này, cùng trước kia sống trong nung lửa, anh tuấn bất phàm vương tử thật sự là kém quá xa, bọn họ cũng không dám tin tưởng này vẫn là chính bọn họ. Nếu biến trở về người sẽ trở nên như vậy xấu xí, kia bọn họ tình nguyện vẫn là quả đen a. Một hắc hủy tất cả, này thật là vừa ra bi kịch Thẩm Mỹ quan chợt đảo ngược Vương tử nhóm hiển nhiên vô pháp nhận đồng chính mình thân là quạ đen khi yêu thích, bọn họ hận không thể xứng với một đám ao tẩy trắng ma pháp dịch, bùm bùm nhảy vào trong ao, phao thượng một tháng, giống như như vậy là có thể đủ đưa bọn họ trên người làn da tẩy trắng. Mà đứng ở một bên trường Ly vừa lòng nhìn chính mình cái tác, dám nói hắn xấu, không chịu đến giao huấn sao được, nhìn xem nhóm người này quạ đen, không phải thành công biến trở về người sao. Hắn cũng coi như thực hiện cùng hắn hứa hẹn, còn làm chính mình nhìn vừa ra vẻ vui. Này không phải thực ảo. Nga, này đàn quạ đen còn đắm chìm ở chính mình biến thành than đen bi thương trung, không có phát hiện bọn họ đầu đều là trọng. Chương 512 Hoàng Kim Vương tọa. Cuối cùng, nhóm người này xui xẻo quạ đen vương tử bị Trường Ly không chút do dự ném ra bế cảnh. Lại bước ra kia một phương tiểu thiên địa lúc sau, này đàn quạ đen nhóm còn trói quen tính bủn, bọn họ cánh tay loạn múa may trong chốc lát lúc sau, mới phản ứng lại đây, bọn họ đã đánh mất bay lượng năng lực. Thân xuyên một bộ cũ nát áo đen Tử Vương tử nhỏm bước đi tập tễnh đi ở rừng rậm trên đường nhỏ, bọn họ tràn đầy ngạc nhiên đánh giá trước mắt xuất hiện hết thảy, tuy rằng làm quá đen thời điểm, bọn họ đã chán ghét này đó, nhưng không giống nhau góc độ nhìn đến chính là bất đồng phong cảnh, trước mắt hết thảy vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy tự đáy lòng hoan nghiệm. Mà duy nhất bất mãn chính là đứng hàng thứ 7 tiểu vương tử, hắn bước đi tập tễnh đi theo 6 cái ca ca sau lưng, toàn thân trên dưới không có che đậy hắn vẻ mặt là một loại khó hổ thẹn. Hắn các ca ca quần áo đều là từ trên người lông chim biến hóa mà đến, nhưng hắn lông chim đã sớm bị nhổ sạch, cho nên hiện tại hắn phải biện ra trần truổi trạng thái, cái này làm cho tư duy trận từ quạ đen chuyển hóa làm người hắn nhiều một loại không khỏe cùng biến yếu. Ma chơ đến hắn nhịn không được gọi lại hắn các ca ca, cũng yêu cầu bọn họ vì chính mình tìm kiếm quần áo thời điểm, một cái đầy người vui sướng tiểu cô nương nhảy nhót đi tới bọn họ trước mặt. Tuy rằng nàng dáng người thập phần nhỏ xinh, nhưng thực hiện nhiên, cái này cô nương đã thành niên. Nàng kia hai đại đại đại biếm tóc đáp ở nàng bả vai phía trên, làm nàng cả người nhiều một loại không giống người thường sức sống. Ở nhìn thấy này bảy cái giống như than đen giống nhau người thời điểm, cái này cô nương khi trước làm không phải tiến lên đi dò hỏi bọn họ hay không yêu cầu trợ giúp, mà là trực tiếp bưng kín đôi mắt, trời ạ, trên đời này vì cái gì sẽ có như vậy xấu xí người? Vì cái gì sẽ có như vậy không biết liêm sỉ người? Thần, nếu đây là ngươi đối ta đi ra rừng rậm trừng phạt, Ta đây chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ, ngươi thành công. Ở Thét trói 2 nói ra những lời này lúc sau, vị này đáng yêu cô nương liền xoay người, bay nhanh chạy trốn, một bên chạy, còn một bên Thét trói 2, thật là thật là đáng sợ, thật là thật là đáng sợ. Là một cái đối Mỹ lệ có cực cao theo đuổi cô nương, vị này đã chịu thiên nhiên quyến luyến cô nương tự nhiên không thể chịu đựng được, này vài vị cùng Mỹ lệ tương đối vương tử, cho nên, nàng rời đi tựa hồ là tất nhiên kết quả. Mà đối vị cô nương này, nhất kiến chung tình quả đen vương tử nhỏn còn lại là gặp tới rồi một đòn ngay tim, bọn họ cầm lòng không nổi chạy xuống bi thương nước mắt, trời ạ, nếu biến trở về người muốn gặp lớn như vậy đã kích, kia vì cái gì không cho bọn họ vẫn luôn làm một con quả đen mà tồn tại đâu? Từ giờ khắc này khởi, này đàn vương tử nhỏn, đối với trở thành quả đen chuyện này không những đã không có, bài xích, ngược lại nhiều một kia tán thành. Quả nhiên, vương tử cùng công chúa, vương tử cùng cô bé lọ lem, công chúa cùng tiểu tử nghèo Này đó mệnh định nhân duyên tiên quyết điều kiện vẫn là nhan giá trị a. Nếu ngươi lớn lên xấu xí, kia rựa vào cái gì làm nhân gia đối với ngươi vừa gặp đã thương đâu. Đáng thương, đã không có lựa chọn vương tử nhỏm, chỉ có thể ảm đạm buông cái kia ghét bỏ bọn họ đáng yêu cô đường, chạy về phía tìm kiếm nữ vu con đường. Ừm, khi bọn hắn tìm kiếm đến vị kia đưa bọn họ biến thành quạ đen nữ vu lúc sau, vị kia nữ vu nhìn thấy bọn họ đen thui bộ dáng là lúc, cũng triển lãm ra 10 trăm triệu phần kinh ngạc, cuối cùng Cho dù là vương tử nhóm dùng ra các loại thủ đoạn, đã kỹ nghèo nữ vu, cũng trước sau vô pháp đem vương tử nhóm cũng không nguyên lai like bộ ráng. Vị này ác độc mà lại thủ đoạn thấp hèn nữ vu, chỉ có thể ở vô hạn hoảng sợ chung, bị vương tử nhóm rót hạ nàng chính mình nghiên cứu phát minh độc dược, biến thành một con xấu xí con quốc, khắp nơi đào vong. Có một ngày, cái này con quốc, chạy trốn tới một cái khắc vương quốc vương cung trùng, một cái xinh đẹp kim hũ cầu rơi xuống nàng ẩn thân giếng. Sau đó nàng liền nghe được giếng thượng truyền đến một đạo non nớt mà lại kiêu căng thanh âm, "Cốc cốc, ngươi đem ta kim cẩu đưa lên tới, ta khiến cho ngươi trở thành ta vương hậu." Lại giải quyết một cục sự, thân ở bí cảnh trung trường ly tỏ vẻ tâm tình thập phần không tồi, ngay cả thu thập những cái đó chân bảo động tác đều nhẹ một ít. Liên ở trong bí cảnh không khí cũng tốt hơn một chút thời điểm, nhưng loại này không khí rồi lại bị kế tiếp xông vào bí cảnh người đánh vỡ. Một đạo nghẹn ngào mà lại bén nhọn thanh âm chợt xuất hiện ở trong bí cảnh. Đồng thời thanh niên chủ nhân cũng lấy hình chiếu phương thức xuất hiện. Nang thấp bé thân thể thượng phủ thêm thật dày áo choàng, nhưng Trường Ly lại có thể nhìn đến áo choàng phía dưới kia khô gầy mà hủy bại thân thể, cùng với kia trương tràn đầy bọc ngủ mặt. Hắn nghe thấy cái này xấu xí si nữ nhân nói, trong truyền thuyết ma quỷ a, ta nguyện ý dâng lên ta sở hữu đồ vật, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm về ta mỹ mạo. Là giúp nàng tìm về, mà không phải làm nàng có được. Nếu là dựa theo truyện cổ tích cái bản, Trường Ly hẳn là hỏi một câu Nàng đưa lên đồ vật trung cũng bao gồm nàng linh hồn của chính mình. Nhưng hiện tại Trương Ly cũng không nguyện ý làm câu chuyện này đi hướng nó ban đầu phương hướng, cho nên hắn lạnh lùng chào phúng một câu, chỉ bằng ngươi sở có được hết thệ cũng tưởng cùng ta tiến hành giao dịch. Cao cao tại thượng một câu cũng không có làm nữ Vu khiếp đảm, nàng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì này đại biểu cho đối diện cái kia ma quỷ có năng lực làm chính mình khôi phục mỹ mạo, cái này nhận chi quả thực làm nàng mừng rỡ như điên. Trên đời này còn có sánh bằng lệ dung mạo càng quan trọng đồ vật sao? Từ chính mình mất đi mỹ mạo kia một khắc khởi, nàng liền phát hiện thế giới này đã hoàn toàn đã không có sát thái, cho nên tìm về nàng sợ mất đi hết thảy, thế ở phải làm. Cho nên giọng nói của nàng Khiêm cũng nói, "Vậy ngươi lại yêu cầu cái gì đâu? Chỉ cần ngài muốn, ta sẽ đem hết hết thảy đi tìm, chỉ cần ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta." Nguyện vọng này chính là khôi phục nàng dung mạo. Tựa hồ là sợ trường Ly nói ra, Nàng không có năng lực đi tìm được trưởng Ly Sở yêu cầu đồ vật, cho nên vị này nữ vô dự không ngừng giới thiệu khởi chính mình sở có được đồ vật, tỉ như nói hao hết trăm cây ngàn đắng sở luyện chế ma dược, tỉ như nói tàn sát một đám điểu tinh sở tìm thấy tài liệu, tỉ như nói bị người lồn thợ thủ công đại sư Tôn Sùng là chí bảo tuyệt thế vũ khí, tỉ như nói một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật chung, bao gồm một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ cô. Nương, cái này cô nương mơ mơ màng màng mở to mắt, Nàng nhìn hiển lộ ra chân thật dung mạo nữ vu, phát ra một tiếng sợ hãi thét chói tai, "Thiên nột, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ như vậy xấu?" "Xấu?" Cái này từ chạm được nữ vu nghịch lên hắn, hung hăng nói một tiếng, "Câm miệng." Tiếng bén nhọn trung lộ ra quen thuộc thanh âm thượng làm ngón cái cô nương sợ hãi cả kinh, nàng run run rẩy rẩy nói một câu, "Trời ạ, ta nghe được cái gì?" Như vậy quen thuộc thanh âm, "Ngươi, ngươi là hiển nhiên nàng đã biết nữ vu chính là thu lưu nàng cái kia bà cố nội." Nang kinh hai muôn chết phát hiện, chính mình lại lần nữa bị khống chế, mà lúc này, nàng lại nghe thấy đối diện truyền đến quen thuộc non nớt thanh âm, nàng không đáng giá tiền. Chương 513 Hoàng Kim Vươn Toạ. Đồng dạng lạnh nhạt, đồng dạng khắc nghiệt, tại đây một khắc, này quen thuộc làn điệu, làm ngón cái cô nương nhớ tới ở trường Ly Bí cảnh trung sở vượt qua thời gian, cái này làm cho nàng toàn thân ngăn không được run rẩy. Lúc này, liền nghe được khống chế nàng xấu xí nữ Vu nói, vì cái gì? Ngươi nhịn, nàng lại như thế mỹ lệ lại là như thế mảnh mai, liền giống như một đóa khai ở dưới ánh trăng hoa nhi giống nhau, có được làm nhân tình không tự kìm hãm được mị lực, ta nếu lấy nàng cùng những cái đó giàu có quốc vương trao đổi, tin tưởng những cái đó quốc vương tình nguyện đảo rống chính mình bảo khố, cũng muốn đem nàng trao đổi qua đi, như vậy một cái mỹ lệ tiểu gia hỏa, ngươi vì cái gì nói hắn không có trao đổi giá trị đâu?" Trương Ly không để ý đến nữ Vu kia thao thao bất tuyệt đẩy mạnh tiêu thụ lời nói, hắn lại lần nữa nói một câu, "Nàng đối với ta tới nói cũng không, có cái gì giá trị, cho nên lấy nàng tới trao đổi một cái nguyện vọng là không thể được. Nữ vu chỉ có thể hẩm hực buông xuống kia thao thao bất tuyệt quyên bảo, cuối cùng nàng chỉ có thể lắp bắp nói một câu, "Tiên ngài đến tụt cùng nghĩ muôn cái gì đâu?" Trương Ly suy tư trong chốc lát lúc sau, nói thẳng một câu, "Có lẽ, ngươi cũng không thể cho ta cái gì, bởi vì ở trên người của ngươi, ta tìm không thấy nửa điểm lạc thú nơi, ngươi không bằng đi thử thử tìm kiếm chân chính ngất ma, có lẽ, trên người của ngươi có cũng đủ cùng bọn họ trao đổi đồ vật." Nói xong, hắn liền đơn phương kết thúc, lần này nói chuyện với nhau, một cái chỉ có thể thông qua dung mạo tới vãn hồi chứng minh cuối cùng giá trị nữ vu. Đối với Trưởng Ly tới nói, xác thật không có gì giá trị, bởi vì nàng hết thảy đều tràn ngập thượng hủy bại hơi thở, cái loại này rơ bẩn, xấu xí đồ vật sẽ chỉ làm Trưởng Ly cảm thấy phiền chán. Mà vị kia đáng thương, bị quản thúc ngón cái cô nương, còn lại là lại lần nữa bị Trưởng Ly vứt chi sau đầu, chẳng sợ nàng tao ngộ là như thế bất hạnh. Ngón cái cô nương ở trường Ly Thanh em biến mất lúc sau, toàn thân run rẩy cũng đột nhiên ý mật, hắn, cư nhiên liền như vậy đem chính mình xem nhẹ. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm vào trầm tư trung nữ vu, sau đó nín thở ngân thanh, tận lực làm nữ vu bỏ qua chính mình tồn tại. Nhưng vu nữ lại không có quên ngón cái cô nương, nàng quay đầu tới, nhìn cái này bị trói buộc lên đáng thương cô nương, cuối cùng phát ra âm vụ tiếng cười. Nàng phiếm lục quang trong mắt hiện lên một tia si mê, thật là lệnh người mê say hơi thở. Cuối cùng Cái này nữ vuốt cuộc có hay không đi tìm ác ma trưởng ly không biết, mà ngón cái cô nương kết cục trưởng ly đồng dạng không biết, bởi vì lúc ấy trưởng ly đã không muốn đi quan tâm như vậy sự. Mà lúc này bí cảnh lại tới nữa một vị khách nhân, vị khách nhân này là lần thứ 2 đã đến, nàng chính là vị kia trộm đi bí cảnh một quả đồng vàng tiểu cô nương, tiểu cô nương tên cứ gọi là Alins. Mẫu thân của nàng tự cấp nàng khởi tên này thời điểm, là hy vọng nàng có thể có được một đoạn vui sướng nhân sinh. Nhưng cái này vui sướng ở mẫu thân ly thế lúc sau liền rất xa ly nàng mà đi. Thằng đến từ bí cảnh trung đặt được, cái kia đồng vàng lúc sau, nàng mới cảm giác được chính mình nhân sinh xuất hiện một kia hy vọng bé nhỏ. Cuối cùng, kia khối đồng vàng bị nàng giấu đi, mà ở tàng đồng vàng trong quá trình, nàng lại lần nữa tới cái này bí cảnh, gặp được bí cảnh chủ nhân, cái kia hấu tiểu long. Ở Ả Linh xuất hiện ở bí cảnh kia một khắc, trường ly cũng đã biết được, hắn bất động thanh sắc đi tới nữ hài trước mặt, sau đó hỏi nàng, lúc này đây tới. Ngươi lại muốn mang đi cái gì? Nữ Hải bị Trương Ly hoảng sợ, Nữ Hải đột nhiên xoay người, trong ánh mắt tràn đầy hoang loạn cùng mê ngông, hắn câu nói kia là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn biết chính mình lần trước mang đi một quả đồng vàng? Là mang đi mà không phải trộm đi, bởi vì Nữ Hải trước sau cho rằng, sớm hay muộn sẽ còn trở về đồ vật không tính trộm, nàng lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi đang nói cái gì?" Trương Ly không có tiếp tục cái này đề tài, hắn cũng không tính toán bạch Trần Nữ Hải bị thai trộm chuông hành vi. Cho nên, hắn lại lần nữa hỏi một câu, ngươi lại lần nữa đi vào nơi này là làm gì? Nữ hài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại miễn cưỡng lưu loát thanh âm nói, Ơn, ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, có lẽ đây là thần ý chỉ. Thần. Trường ly ngữ khí mạc danh nói, trên thế giới này còn có có thể can thiệp đến hắn thần. Hắn không đối vấn đề này tiến hành thâm nhập tham thảo, hắn hỏi cái này nữ hài, ngươi đến từ nơi nào? À Linh thanh âm có chút mơ hồ nói. Ta đến từ rừng rậm ngoại trấn nhỏ, ở tại trấn nhỏ nhất phía đông, nhà của ta chúng còn có một cái mẹ kế cùng hai cái muội muội, ta mẹ kế mỗi ngày đều sẽ làm ta đến trong rừng rậm đi lục tìm chút kết quả, trợ cấp gia dụng, cho nên mới sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Nói đến mặt sau, Alins nói chúng đã xuất hiện rất nhiều chua sót, nàng đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn Trường Ly, hy vọng Trường Ly có thể vì hắn tao ngộ bên vực kẻ yếu, nhưng Trường Ly không có tiếp được hắn nói ra, hắn nghe từ nữ hài bụng trung truyền đến đại biểu cho đói khát thanh âm. Sau đó hỏi, ngươi nói sao?" Nữ Hải hơi mang thẹn thùng gật gật đầu, nàng sắc thật đói bụng, nghe trong không khí bay tới như có như không quả hương nữ Hải bất đặng, đem tầm mắt chuyển tới bên cạnh cây ăn quả thượng, ở kia thấp bé trên cây, tiếp theo mấy cái đại đại màu xanh lơ quả tử. Trưởng Ly dùng ngón tay quả tử, "Ngươi muốn cái này ở?" Suy tư trong chốc lát lúc sau, nữ Hải gật đầu, nàng nhưng không quên lần trước trưởng Ly đối nàng cự tuyệt, lại lại như vậy vấn đề, chẳng lẽ hắn tính toán lại lần nữa trêu chọc chính mình một lần? Nhưng hắn trong lòng lại ẩn ẩn thăng lên tới một ít chờ mong, cái này đại biểu cho nàng sâu trong nội tâm nhất chân thật khát vọng. Mà lúc này đây trưởng Ly cũng không có cơ phụ nàng suy đoán, hắn lại lần nữa lắc lắc đầu, "Nga, vậy ngươi phải hảo hảo nhìn xem đi, dù sao ngươi cũng không có khả năng được đến." Đột nhiên bị nhắc tới tới tâm lại chợt rơi xuống, đệ thượng biết hầu kia một hơi cũng bị nghẹn đi xuống, nữ hải vô cớ cảm thấy trong lực khó chịu, lại không thể phát ra cái gì bất mãn ý kiến, cuối cùng nàng chỉ có thể buồn bực cúi đầu. Dầu Di không vội nói một câu, ta đã biết. Trương Ly không để bụng gật đầu, ngươi biết Liển Hảo Liển, nơi này hết thảy đều thuộc về ta, trừ ta ở ngoài sinh linh, không có tư cách hưởng dụng. Trừ ngươi ở ngoài sinh linh, Nữ Hải nhớ tới kia một quả bị nàng giấu đi đồng vàng, tâm đột nhiên lỡ một nhịp, chính là nếu có người trộm hưởng dụng, ngươi cũng không biết đi. Ôn cái này có chút quỷ dị ý tưởng, Nữ Hải ở đâu một khai thời điểm, lại lần nữa trộm đi một quả đồng vàng, lúc này đây này cái đồng vàng càng thêm đáng giá. Mà đối nữ Hải Hành Vi hoàn toàn biết được Trưởng Ly, cũng giống như hoàn toàn không có phát hiện giống nhau, cam chịu như vậy hành vi, có lẽ nữ Hải cho rằng Trưởng Ly cũng không cụ bị khống chế cái này bí cảnh trung sở hữu tồn tại năng lực, nhưng này gần là Trưởng Ly đối nàng phong túng mà thôi, mà loại này phong túng, càng có rất nhiều một loại hài hước, cùng cao cao tại thượng. Từ hắn nơi này được đến đồ vật, thật sự không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Phải biết rằng, chính là có người đem hắn gọi ác ma a. Hắn nhìn trong tay kia cổ xưa da dê cuốn, ở da dê cuốn phía trên, ký lục một cái có chút bi thương chuyện xưa. Một cái đáng yêu tiểu nữ hài ngoài ý muốn gặp trong rừng tịch mịch quái vật, cũng đạt được quái vật hữu nghị, quái vật một chút đem chính mình sở có được đồ vật giao cho tiểu nữ hài, cuối cùng ở tiểu nữ hài tác cầu dưới, mất đi chính mình nhất quý giá tâm. Đương tặng cùng loại này hành vi biến thành tầm thường lúc sau, bị tặng cho người nọ liền sẽ không lại quý trọng, một khi đã như vậy, kia không bằng từ lúc bắt đầu liền chưa từng tặng cho. Tham lam ở lần lượt không giàng buộc cho giới chậm dãi tích lũy, thẳng đến hóa thành đủ để cắn nuốt người quái vật, cùng với chờ đợi cái này quái vật lần lượt lớn lên, không bằng ở nó còn chưa tồn tại là lúc làm nó diệt vong.